Trưng thành tồn. Vút. lâm siêu bay qua cửa sổ chui vào trong phòng ánh sáng mặt trời chiếu lên người hắn với đôi cánh rồng sau lưng cơ thể trần chuồng trắng non vô cũng hoàn mỹ giống như một thiên sứ đoạn lạc hắn nhặt cổ thương lên rồi ném vào bao không khí đồng thời lấy ra một bộ quần áo sạch sẽ ra mặc vào thông qua quá trình chắt lọc tinh chất từ trong máu của con tinh tinh biến dị thể lực của hắn được bổ sung không ít tiếp tục di chuyển không là vấn đề hắn vô mạnh hai cánh bay vút lên trời cuộc đụng độ với chim triều đã làm hắn bỏ lỡ không ít thời gian hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ nếu không một khi căn cứ bị thú triều tấn công dựa vào mấy người phạm hương ngữ căn bản không có sức chống lại vút lâm siêu toàn lực phi hành bay cả ngày lẫn đêm chui qua những đám mây bay qua rất nhiều thành phố đổ nát những thị trấn hoang tàn núi non sông nước danh l à m thắng cảnh đã không còn khắp nơi đều đổ nát tiêu điều mấy tiếng sau lâm siêu đã bay đến một thành phố nằm ở biên giới phía bắc phốc lâm siêu từ trên trời cao bay xuống l ư ợ ngay n trên đỉnh đầu của một con quái vật những cái xúc tu từ cánh tay phải bắn ra từ các góc độ xuyên thủng cơ thể của con quái vật đó những cái gai bằng xương sắc nhọn biến thành những c h ù n l ư ớ i câu móc chặt vào da thịt của nó đôi cánh rồng sau lưng lâm siêu v ô mạnh kéo cả con quái vật lên trên trời những cái xúc tu nhanh chóng hút máu nó mặc cho con quái vật đó ra sức dây rủa thế nào cũng không thể nào thoát ra được một lúc sau một cái xác khô quắt từ trên trời rơi xuống đập xuống nóc một ngôi nhà dưới đất phá thủng mái nhà bóng người lâm siêu hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời mấy giờ sau lâm siêu đã rời khỏi lãnh thổ trung quốc tiến vào lãnh thổ kazakh s t a n hắn hạ thấp độ cao dừng lại ở phía trên bầu trời một thành phố đổ nát phóng tấm mắt quan sát xung quanh trong thành phố khắp nơi đổ nát tiêu điều khói đen buốc lên cuồn cuộn cùng với đó là tiếng súng vang lên ở khắp nơi lâm siêu không nghĩ tới lực lượng quân đội của quốc gia này đã bắt đầu tiến hành tiêu diệt lũ s á t tối chiếm lại những thành phố đã mất lâm siêu không có dừng lại mà lợi dụng thuật bẻ cong tia sáng ẩn đi thân hình của mình bay lượn qua lại trên bầu trời thành phố những cửa hàng trên phố đều đã bị cướp bóc bất cứ thứ gì ăn được hay những đồ vật hữu dụng đều bị dọn dẹp sạch sẽ không còn lại gì những thứ còn s u ấ t là chỉ là giày dép quần áo túi sách lâm siêu không biết ngôn ngữ của của gia này nên chỉ có thể lợi dụng năng lực của mình tìm kiếm trong mỗi cửa hàng nửa giờ sau rốt cuộc hắn cùng tìm thấy một tấm bản đồ của kazakh s t a n thị trấn kia nằm ở phía đông cách đây khoảng 240 km lâm siêu từ trên bản đồ dò tìm một lúc cũng phát hiện ra mục tiêu đó là một thị trấn nhỏ cách thành phố này không xa lâm siêu gấp bản đồ lại vỗ mạnh đôi cánh lao vút đi vút quang đường 240 km dưới tốc độ gấp bốn lần âm thanh chỉ mấy phút đã bay tới nơi ven đường bắt gặp một vài con quái vật có thể chấp hơn một trăm lần thế nhưng thể lực của hắn đã được bổ sung đầy đủ nên không cần thiết phải ra tay thị trấn nhỏ vô cùng im ắng thị trấn này không còn người nào sống sót trên đường phố có một nửa đoạn thân thể người nằm ngang trên đường dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt đã bị phân hủy từ lâu sinh ra dòi bọ da thịt giữa nát biến thành bãi nước màu đen đặc quánh bốc mùi hôi thối thanh tưởi xung quanh có rất nhiều con r ù i đang vo ve lâm siêu hạ xuống nơi đây chính là tọa độ mà người máy trong tòa cung điện của trí giả cung cấp cho hắn nhưng không chỉ rõ vị trí chính xác hắn phải tự thân tìm kiếm lối vào di tích có thể trên một bức tường một ngọn cây hoặc bất kỳ chỗ nào khí hoàng kim trong cơ thể lâm siêu di chuyển đến hai mắt hắn đồng tử của hắn từ từ chuyển sang màu vàng lóng thị giác của hắn đã trở nên vô cùng mạnh mẽ có thể nhìn do những hạt bụi bay trong không khí lâm siêu hất mạnh tay làm buốc lên một đám bụi đám bụi này bị thổi bay về phía trước hai mắt lâm siêu nhìn chăm chú vào đám bụi đang lơ lửng trong không khí đây là một cách nào rất đơn giản dùng để tìm kiếm lối vào di tích không lâu sau rốt cuộc lâm siêu cũng tìm thấy lối vào di tích là một khoảng không nằm phía trên một cái bể nước trong quá trình tìm kiếm lâm siêu phát hiện tất cả cư dân trong thị trấn này đều đã chết có người bị chết đói có người đã bị xác thối ăn thịt nhưng cây cối ở vùng này lại rất tươi tốt chứng tỏ những cây này đã xảy ra biến dị mà cây cối biến dị sẽ tạo thành mối nguy hiểm trí mạng cho những người dân ở thị trấn này lâm siêu điều chỉnh hô hấp sau đó nhảy vào trong di tích bao trùm xung quanh hắn là một bầu không khí vô cùng mát mẻ giống như từ trong đầm lầy lầy lội đ ỗ n g nhiên được thoát ra ngoài không khí trong lành tràn đầy hai lá phổi các lỗ chân lông trên người nở to ra tham lam hít lấy luồng không khí tươi mát này lâm siêu mở mắt ra phát hiện trước mặt mình là một thành phố trắng xóa vô cùng xinh đẹp đây là một siêu thành phố tương lại có các kiến trúc không đồng nhất không giống với bất kỳ thành phố nào mà lâm siêu từng biết những thành phố mà hắn biết đều có kiến trúc tiểu hình khối cứng nhắc mà kiến trúc của thành phố này vô cùng kỳ lạ có tòa nhà hình kim tự tháp dự ngược có cái cầu thang xoay tròn trong không trung có cái thì giống như một cái trụ khổng lồ màu bạc màu sắc của tất cả các kiến trúc đều là màu trắng mang lại cảm giác vô cùng sạch sẽ có lẽ là được xây dựng từ một loại chất liệu giống như kim loại đường phố làm bằng đá hoa cương trắng rộng rãi sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi nào lâm siêu cảm thấy vô cùng chấn động không nghĩ tới thành phố ạt lạn tỉ xứ lại l ộ n lẫy như vậy trên bầu trời của thành phố này có rất nhiều con tàu có màu sắc sặc sỡ trôi nổi trên không trung những con tàu đó có hình dạng con thoi chúng bay lượn qua lại trên bầu trời thành phố cha cha không nghĩ tới ta lại có cơ hội lần thứ hai được nhìn thấy thành tồn kẻ hủy diệt thở dài nói vút vút đúng lúc này đột nhiên từ đằng xa có hai chiếc xe bay tới gần ở trên xe là hai thiếu nữ có dung mạo vô cùng xinh đẹp da rẻ mịn màng không tì vết giống như được đ i ề u khắc mà thành đây là những người máy phục vụ của chúng ta kẻ hủy diệt khẽ cười nói đừng có xem thường chúng nó tuy hình dáng bên ngoài là phụ nữ thế nhưng lúc chiến đấu thì vô cùng lợi hại bất quá công năng của chúng chủ yếu là phục vụ và làm công việc sửa chữa đương nhiên nếu ngươi muốn được tiêu khiển thì chúng nó cũng sẵn sàng phục vụ k h ả k h ả lâm siêu đánh giá hai người mày trước mặt sau đó lạnh lùng nói ngậm chặt cái miệng thối của ngươi lại kẻ hủy diệt biết mình tự chuốc lấy nhục nhã chỉ có im lặng ngượng ngùng nhưng trong lòng nó dấy lên một cảm giác ngờ vực nó không tin ạ nũ bi lại không có đem hành vi phản bội của nó ra kể cho lâm siêu biết thế nhưng nếu đã nói ra thì tại sao biểu hiện của lâm siêu lại khác thường vậy không ra tay dao hơn nó mà cũng không có biểu hiện gì đặc biệt mặc dù nó đã cố ý lên tiếng thăm dò kể câu chuyện cười hạ lưu nhưng cũng không bị trừng phạt lẽ nào a nụ bi thật sự không nói hay đó chỉ là bình minh trước cơn bão chương 277, t r m ư ờ i người đầu tiên hai chiếc xe bay nhanh chóng dừng lại trước mặt lâm siêu hai chiếc xe đó không hạ xuống mặt đất mà lơ lửng cách mặt đất khoảng ba mươi cm trên xe là hai người máy giống nhau như lúc cùng mỉm cười lên tiếng chào hỏi xin chào các ngươi là những người đầu tiên đến nơi này những người đến từ bên ngoài các ngươi có khỏe không âm thanh của hai người máy đó vô cùng nhẹ nhàng hoàn toàn không giống âm thanh máy móc cứng nhắc hai mắt lâm siêu sáng lên không nghĩ tới vừa mới đối mặt mà chúng nó đã tiến hành quét hình phát hiện ra ạ nụ bỉ và kẻ hủy d i ệ t ký sinh trên cơ thể mình hắn liền sử dụng đồng hồ chuyển ngữ nói các ngươi là ai hai người máy đó hiển nhiên cũng được trang bị đồng hồ chuyển ngữ bọn họ cùng mỉm cười rồi cùng nhau lên tiếng ta đã chờ đợi ở đây từ rất lâu xin mời các vị đi theo ta nói xong quay đầu xe bay rồi ra hiệu cho lâm siêu lên xe lâm siêu vẫn đứng yên không di chuyển cất giọng nghi ngờ đi đâu nền văn minh của các ngươi đang bị tàn phá nếu như muốn bảo vệ nền văn minh của mình hoặc tính mạng của chính mình thì xin mời đi theo ta hai người máy cùng quay đầu lại mở miệng trả lời lâm s i ê u trầm mặc một chút rồi nhảy lên chiếc xe bay bên trái nhẹ nhàng ôm vào cá i eo thon phía trước để giữ vững thân thể nếu như không được kẻ hủy diệt nhắc nhở thì hắn không nghĩ đây là người máy bởi vì chạm thân thể của người máy phía trước từ những ngón tay hắn truyền lại một cảm giác vô cùng mềm mại chứ không cứng ngắc lạnh leo như hắn tưởng vút bộ phận ống xả ở bên dưới xe bay phun ra một luồng khí đẩy chiếc xe bay lao về phía trước đi theo những mũi tên chỉ dẫn gắn ở hai bên đường vẫn là quê hương của ta xinh đẹp nhất kẻ hủy diệt nhìn thành tổn trong giọng nói của nó mang theo hoài niệm cùng tự hào lần này ạ nụ bị không lên tiếng phản bác nó cũng biết cảm giác đã lâu không quay lại cố hương là như thế nào cũng là tội nhân chúng nó đã tồn tại hàng nghìn năm bị trục xuất khỏi cố hương bị nhốt trong những nhà giam lạnh lẽo chật hẹp hàng nghìn năm khát vọng nung nấu duy nhất chính là tự do sau khi rời khỏi di tích nhìn thấy thế giới bên ngoài trở nên xa lạ khát vọng lớn nhất của chúng nó chính là có thể được nhìn thấy cố hương của mình cho dù là lá rụng khô héo mục nát cũng vô cùng quyến luyến gốc cây của mình lâm siêu thầm đánh giá kiến trúc của di tích này hình dạng của chúng rất kỳ lạ không hề giống với kiến trúc của bất kỳ một di tích nào trước đó tạo hình kỳ lạ không phải vì thẩm mỹ mà chắc chắn là vì nguyên nhân khác như gia tăng độ kiên cố chống động đất hoặc tăng diện tích sử dụng có khi mình cũng nên dành ra một phần diện tích trong căn cứ để xây dựng một quần thể kiến trúc giống như thế này lâm siêu thầm nghĩ trong lòng vút hai chiếc xe bay bay theo hướng những mũi tên chỉ đường màu xanh bay đến một tòa kiến trúc có kích thước khổng lồ giống như rạp hôpe ra ở sydney vậy ở phía trước cửa có một bức tượng của một con ngựa màu trắng có cánh cao 7-8 m mét theo lâm siêu biết đó là một trong những con vật nổi tiếng nhất trong thần thoại hy lạp là ngựa tì gạ sật của hải thần bò xây đồn xin mời hai người máy lần lượt xuống xe bay đừng ở bên nghiêng mình nói với lâm siêu lâm siêu khẽ n h ị mày trước khi tiến vào hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào trong di tích thế nhưng khi vừa mới đến đã được hưởng đãi ngộ như khách quý khiến cho hắn cảm thấy kỳ lạ nên không bước xuống xe đừng lo lắng chúng nó không có ác ý hủy diệt giả biết lâm siêu là người cẩn thận k h ẽ cười nói nơi này là thành ổn là thành phố của trí giả toàn bộ thành phố được quản lý bởi hệ thống trí tuệ nhân tạo bao gồm cả hai người máy này cùng nghe theo mệnh lệnh của hệ thống này chúng mang ngươi đến nơi này chính là yêu cầu của nó nếu nó muốn đối phó ngươi căn bản không cần phiền thoái đến như vậy bên dưới những con đường làm bằng hợp k i m kia có ẩn chứa rất nhiều bệ pháo laser dễ giết chết chúng ta nếu như bị tấn công toàn bộ thành phố sẽ biến thành một tòa pháo đài bằng thép chưa có bất kỳ kẻ nào có thể vượt qua được hệ thống phòng ngự của thành phố này cho dù cả đại nạn từ mấy nghìn năm trước cũng vậy chúng ta chính là một tồn tại vô địch hai mắt lâm siêu l o e sáng từ trên xe bay nhảy xuống đi theo sau hai người máy tiến vào bên trong tòa kiến trúc khổng lồ phòng khách của tòa nhà này vô cùng rộng lớn chỉ tuyển một màu trắng phía trước là một màn hình tinh thể lỏng trên màn hình đó xuất hiện một người phụ nữ atlantis với gương mặt thanh tú hai cái thai dài nhọn hàng lông mi dài đôi mắt to tròn trên mặt nở nụ cười nói hoan nghênh các ngươi các ngươi chính là những người đầu tiên từ bên ngoài tiến vào nơi này lâm siêu ngẩng đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó nói người chính là hệ thống trí tuệ nhân tạo của thành phố này ồ ngươi tựa hồ rất hiểu biết về ạt lạn tịt hóa ra là vậy trên người ngươi có mang theo tế bào của hai tội nhân chúng nó đều thuộc về ngươi người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười âm thanh vô cùng ém dịu lâm siêu bình tĩnh nhìn thẳng vào nó nói n g ư ơ i đưa ta đến nơi này có chuyện gì sao hệ thống trí tuệ nhân tạo thấy lâm siêu không muốn nói nhiều cũng không để ý trên mặt nó trước sau vẫn là một nụ cười nhã nhặn khiến bất cứ ai nhìn thấy đều có cảm giác vô cùng thoải mái người phụ nữ xinh đẹp cất giọng mời ngươi đến đây chủ yếu là tuân theo quy định của nơi này pha bất kỳ loại sinh mệnh nào trong mười vị trí đầu tiên tiến vào di tích cho dù đó là nhân loại người biến dị hay là thức vật đều sẽ nhận được một món quà đó là thân phận công dân hai sao của atlantis lâm siêu có chút kinh ngạc không nghĩ tới lại có quy định như vậy hắn nhữ mày nói không cần ta phải làm gì sao không cần chỉ cần ngươi là một trong mười người đầu tiên tiến vào thì sẽ nhận được phần thưởng như thế người phụ nữ xinh đẹp khẽ mỉm cười nói tiếp hơn nữa mười người đầu tiên tiến vào còn được miễn trừ tham gia khảo hạch có cơ hội được ở lại ba ngày trong di tích nếu như ngươi muốn nhận được những quyền trợ giúp khác thì cần phải hoàn thành sát hạch tương ứng tuy ý nguyện của chúng ta là trợ giúp nền văn minh của các ngươi thoát khỏi nguy cơ thế nhưng bảo vật chỉ có hạn mà cường giả thì rất nhiều sát hạch cơ sở là gì lâm siêu lên tiếng hỏi người phụ nữ xinh đẹp trả lời ta nghĩ có lẽ ngươi sẽ không hứng thú với vấn đề này sát hạch cơ sở chính là khi ngươi vừa xuất hiện thành t ổn đã tiến vào trạng thái phòng ngự cấp bảy nếu như ngươi tiến vào bên trong thành ngươi sẽ đối mặt với hệ thống phòng ngự cấp năm cho đến khi ngươi tiến đến được nơi này thì ngươi mới hoàn thành cuộc sát hạch có tư cách sử dụng một số hệ thống hỗ trợ ở đây ví dụ như binh khí lô ta tin tưởng thứ đó rất có ích đối với các n g ư ờ i chỉ cần ngươi mang đến vật liệu thích hợp là hệ thống đó có thể giúp các ngươi phân giã nguyên liệu hoặc chế tạo vũ khí lúc này lâm siêu mới hiểu rõ không nghĩ tới mười người đầu tiên tiến vào di tích lại được hưởng nhiều đãi ngộ đến như vậy tuy hắn không phải tham gia sát hoạch cơ sở vượt qua hệ thống phòng ngự ở di tích này nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng gì thân phận công dân hay sao có ưu đãi gì lâm siêu lên tiếng hỏi người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nói thân phận công dân atlantis của chúng ta cao nhất là cấp bảy cấp bảy tương đương với dòng dõi đế vương hoàng tộc có thể trực tiếp ra lệnh cho hệ thống trí tuệ nhân tạo làm bất cứ chuyện gì nhưng người có thân phận vượt quá năm sao thì chỉ có người hoàng tộc mới có được những người ngoại lại như các ngươi cao nhất cũng chỉ thu được thân phận cấp năm sao được phong thưởng một tòa thành nếu như ngươi đạt đến thân phận cấp năm sao ta toàn sẽ hoàn h p ụ c tùng n g ư ơ i điều i vô k ệ n Lâm siêu k h ô n g có vui mừng mà n b ì h tĩnh t i ế p t ụ c hỏi. l à m thế nào m ớ i có thể thu đ ư ợ c tám h phận â n Trưng cấp sao? Chương 278, lồng phòng hộ ánh sáng người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười trả lời muốn thu được thân phận công dân cấp năm sao yêu cầu thấp nhất chính là các ngươi phải giết chết một nữ giác tình giả đem trái tim của nó về đây để ta giám định yêu cầu thấp nhất giết chết giác tình giả lâm siêu t r ậ n chừng hai mắt người có thể giết chết giác tỉnh giả phải tự lĩnh nộ ra năng lực cấm thuật chỉ như thế mới có tư cách chống lại giác tỉnh giả nhưng trong hàng vạn cường giả cấp s mới có một người như vậy mà đó mới chỉ là yêu cầu nhỏ nhất người phụ nữ xinh đẹp tiếp tục nói dựa vào thân phận công dân cấp hai sao của ngươi hiện nay sẽ nhận được ưu đãi đó chính là mỗi tháng có ba ngày được trong này bên trong thành tổn cấm tất cả hành vi bạo lực có thể che chở thể toàn. ngươi an mặt khác bên trong bất cứ di tích atlantis nào hoặc những di tích là đồng minh của ta ngươi đều sẽ được tiếp đón như khách quý nếu tính mạng của ngươi bị đe dọa trong phạm vi 1.000 km sẽ có thị vệ của atlantis chủ động ra tay cứu viện ngươi lâm siêu k h ẽ gật đầu tuy rằng những điều này không có nhiều ý nghĩa với hắn nhưng với người bình thường mà nói đặc quyền như vậy sẽ nâng cao khả năng sống sót của họ nếu chẳng may bị cường giả truy sát chỉ cần trực tiếp chui vào trong di tích này là được dựa vào sức mạnh của thành tổn có lẽ dễ dàng giết chết giác tình giả nơi này có hệ thống giao dịch không lâm siêu lên tiếng hỏi ồ nữ nhân xinh đẹp tỏ ra ngạc nhiên nói có phải vị dẫn đạo giả nằm trên cánh tay trái nói cho ngươi biết phải không trong thành tổn có hệ thống giao dịch và b ả o khố nhưng nếu muốn lấy được những đồ vật ở trong đó ngươi phải có đồng tiền bỏ xầy đồn hoặc hoàng kim thảo ngươi có không trong lòng lâm siêu hơi động thần thảo có màu vàng sậm có lẽ cũng chính là hoàng kim thảo hắn liền nói ngay ta có hoàng kim thảo không tệ lắm không nghĩ thai nạn vừa bạo phát không lâu bên trong nền văn minh của các ngươi lại xuất hiện một nhân vật kiệt xuất như ngươi hoàng kim thảo từ lâu đã t u y ệ t tích chỉ tồn tại bên trong những di tích thiền sử có lẽ ngươi đã tiến vào không ít di tích người phụ nữ xinh đẹp nhìn lâm siêu mỉm cười nói ta chỉ mong ngươi sẽ trở thành người anh hùng trong nền văn minh của các ngươi mà không phải là một kẻ tội nhân lâm siêu lên tiếng hỏi hệ thống giao dịch ở đâu người phụ nữ xinh đẹp thấy lâm siêu không trả lời chỉ nhẹ nhàng hé miệng nở nụ cười nói ngươi đã có thân phận công dân hai sao đã có quyền sử dụng hệ thống giao dịch chờ một lúc ta sẽ cho ngươi kết nối với hệ thống đó vừa dứt lời chỉ hai ba giây đồng hồ sau bên dưới sàn nhà màu trắng bằng hợp kim trước m u i chân hắn nổi lên một cái bệ màu trắng bằng kim loại ở trung tâm cái bệ có hai cái ranh dài chừng năm cm từ trong hai cái ranh đó lóe lên một luồng ánh sáng màu xanh lam luồng ánh sáng đó chiếu lên biến thành một màn hình trong suốt trên màn hình đó hiện lên rất nhiều số liệu cùng hình ảnh đây chính là hệ thống giao dịch ngươi có thể lựa chọn bất cứ thứ gì ngươi muốn nếu không biết chữ có thể nhờ dẫn đạo giả giúp ngươi phiên dịch nữ nhân xinh đẹp mỉm cười nói lâm siêu quan sát hệ thống giao dịch này phía trên màn hình phân chia làm nhiều loại vật phẩm khác nhau có vũ khí lạnh vũ khí kỹ thuật cao vũ khí nguyên tử vũ khí năng lượng vũ khí hóa học thuốc độ vi rút lâm siêu tìm kiếm tỷ lệ hối đoái hoàng kim thảo bên trong hệ thống giao dịch hoàng kim thảo có giá trị cao hơn nhiều so với đồng tiền h ở xây đồn đại khái một cây hoàng kim thảo có giá trị tương đương 10.000 đồng tiền h ỏ xây đồn hơn nữa có một số vật phẩm đặc thù không thể dùng đồng tiền h ỏ xây đồn để mua mà phải dùng hoàng kim thảo giao dịch thứ làm lâm siêu chú ý đầu tiên chính là g e n chiến giáp cấp s long nha g e n chiến giáp dùng long nha chế tạo có thể chống lại đòn tấn công của tiến hỏa giả từ cấp bảy trở xuống đối với đòn tấn công mạnh 10 tấn có khả năng làm suy yếu 99% lực sát thương đòn tấn công 10 tấn đến 30 tấn làm suy yếu lực sát thương từ 98% đến 50%. vượt quá ba m ư tấn làm suy yếu 30% lực sát thương long nha g e n chiến giáp có ba loại hình thái biến hình sắt thép chiến binh bên trong có hệ thống cung cấp dưỡng khí có khả năng chịu được nhiệt độ từ 3.000 độ trở xuống có 50% hiệu quả cách ly giá cả là 829 cây hoàng kim thảo kẻ hủy diệt có nhiệm vụ làm phiên dịch giới thiệu thông tin của tất cả những vật phẩm lâm siêu quan tâm đây chính là g e n chiến giáp cấp s cảm xúc trong lòng lâm siêu không khỏi dâng trào chịu được thương tổn trong vòng một ư ơ i tấn suy yếu sát thương lên đến 99% c ó nghĩa là gì tiến hóa giả khi đạt đến cấp 200, đòn tấn công mới đạt 10 t ấ n thương tổn thế nhưng nếu đòn tấn công bị suy yếu 99%, thì chỉ có một phần trăm lực sát thương tác động lên thân thể người mặc chiến giáp mà với một tiến hóa giả cấp bảy đặc thù nếu sử dụng kỹ xảo phát lực đòn tấn công mới có thể đạt đến 30 tấn tổn thương cho dù là những tiến hóa giả biết được những kỹ xảo phát lực cao thâm cũng rất khó mới đạt đến 50 tấn trừ khi có sự hỗ trợ của ngoại lực như thuốc tăng cường năng lực nếu có bộ chiến giáp này cho dù hiện tại có bị đàn chim triều bao vây cũng sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì hoàn toàn miễn dịch với tất cả những đòn tấn công của lũ chim biến dị mà nguồn năng lâm ư ợ n cũng không đáng g tế hụt báo bị hao kể. l siêu c ả m thấy rất kích vô cùng động qua một lượn g có n còn t hơn ứ tốt h hai ù n n g o c h ế n hoàng giáp giả i cả 943 cây 943 k m thảo. một chiến Lẹ Lâm l giáp. Siêu xem qua ư ợ có h ơ n 20 bộ g e n chiến giáp cấp s cuối cùng hắn phát hiện có một bộ tốt nhất có giá gần như gấp đôi các bộ chiến giáp khác là 1.382 cây hoàng kim thảo tác dụng của nó mạnh hơn bất kỳ một bộ chiến giáp nào hắn biết khả năng triệt tiêu suy yếu đòn tấn công cực cao có khả năng thừa nhận thương tổn lên đến ba trăm tấn làm suy yếu đến năm mươi phần trăm lực sát thương vô cùng nghịch tiên nếu mặc bộ chiến giáp này vào tương đương với việc kẻ địch sẽ bị suy giảm sức mạnh xuống còn năm mươi phần trăm lâm siêu n h ớ kỹ tên của bộ g e n chiến giáp này tiếp tục kiểm tra những vật phẩm khác máu hoàng kim mười ml một cây hoàng kim thảo ma pháo điện từ cấp s được chế tạo từ mảnh vỡ của ma tinh có thể tạo ra thương tổn nhất định cho một nam giác tỉnh giả giá trị giao dịch 2.849 c â y hoàng kim thảo l ô n g phong hộ ánh sáng cấp a diện tích phòng ngự là 1.000 kmv ô n g khả năng thừa nhận thương tổn cao nhất lên đến 1.000 tấn l ô n g phong ngự ánh sáng có hệ thống trinh sát cảm ứng nhiệt hệ thống thăm dò sinh mệnh hệ thống phòng ngự năng lượng giá giao dịch là 7.392 cây hoàng kim thảo lâm siêu nhìn qua thông tin của lồng phòng ngự ánh sáng cấp a này tuy nó không bằng lồng phòng ngự điện năng là không có hệ thống công kích kẻ địch thế nhưng ở diện tích bao trùm và khả năng thừa nhận thương tổn của nó lại cao hơn hệ thống phòng ngự điện tử còn một điểm nữa cũng quan trọng không kém hiện tại bên ngoài nền văn minh gần như biến mất gần như không có khả năng sản xuất điện năng tuy rằng lồng phòng ngự điện năng có hệ thống phát điện hạt nhân đi kèm có thể tự sản xuất điện năng thế nhưng nếu trải qua chiến đấu lâu dài liên tục nguồn cung cấp điện sẽ không bù đắp được mức độ tiêu hao nhưng lồng phòng ngự ánh sáng cho dù là ban đêm cũng có thể tự bổ sung được năng lượng chương 279, m ạ n g lưới chiến đấu xuất thế nếu là kiếp trước lâm s i ê u sẽ dùng toàn bộ hoàng kim thảo để mua chiến l giáp vũ khí nguồn năng lượng tiến hóa vũ khí hóa học nhưng đời này thì không thế bởi vì hắn không phải một thân một mình ở sau lưng hắn còn có người thân có băng hữu vì vậy thứ lâm siêu muốn lựa chọn đầu tiên chính là lồng phòng hộ ánh sáng dựa vào lồng phòng hộ ánh sáng cấp tha là có thể chống lại được được tấn công của quái vật cho dù bị thú chiều tấn công cũng không thể nào bị phá hủy lực sát thương lên đến một tấn không thể dùng sức người hay quái vật có thể tạo ra được trừ khi đó là một loại siêu cấp vũ khí mua lồng phòng hộ ánh sáng trả 7.392 cây hoàng kim thảo lâm siêu lựa chọn sau đó mở bao không khí đổ tất cả số hoàng kim thảo ở bên trong r a n h ấ t tới khắp nơi được trải đầy hoàng kim thỏa tạo thành một đống hoàng kim thảo cao mấy mét mười mấy cái xúc tu mọc ra từ cánh tay phải của lâm s i ê u chui vào đống hoàng kim thảo nhanh c h ó n g đếm cho đủ số lượng hào hào cả một đống lớn hoàng kim thảo được phân ra kiểm kê sau đó rất nhanh lấy ra bảy nghìn ba trăm chín mươi hai cây hoàng kim thảo đẩy lên trước mặt hệ thống trí não nhân tạo nhiều như vậy sao hệ thống trí não nhân tạo có chút giật mình nó cứ tưởng lâm siêu chẳng qua tò mò xem mà thôi không ngờ lại có năng lực để mua hơn nữa một đống lớn cây hoàng kim thảo kia không phải thứ mà di tích tiền sử nhỏ có thể có được hơn nữa tổng sản lượng hoàng kim thảo cất trong kho của thành t ổ n cũng không bằng một nửa so với số hoàng kim thảo mà lâm siêu sở hữu lâm siêu nhìn lướt qua đống hoàng kim thảo vừa lấy ra khoảng chừng hơn bảy nghìn cây chỉ bằng một phần năm so với số hoàng kim thảo mà hắn có số lượng hoàng kim thảo mà lâm siêu lấy đ ư ợ c trong di tích ti tan cực kỳ nhiều hắn hầu như lấy sạch sành xanh hoàng kim thảo trong di tích này tổng số hoàng kim thảo mà lâm siêu có trong tay khoảng chừng ba bốn vạn cây nhiều hoàng kim thảo như vậy lâm siêu có thể tự trang bị cho mình một bộ cực phẩm trang bị cấp s sẽ làm cho thực lực của hắn tăng gấp đôi có đủ thực lực để đi săn bắn quái vật trong khu vực sâu toàn cầu có mười hai vực sâu lâm siêu đã phá hủy một cái còn sót lại mười một cái sau khi bạch tuyết thức tỉnh đã có sức chiến đấu tương đương với nữ vương vực sâu ở kiếp trước của hắn lâm siêu chưa bao giờ có ý định lẻn vào vực sâu bởi vì g i á c tỉnh giả trước mặt nữ vương cũng giống như một con kiến m à t h ô i thế nhưng nếu có một bộ cực phẩm trang bị cấp S thì lại khác hắn có thể sắn bắn q u á i vật ở rìa bên ngoài vực sâu dựa vào sức mạnh của hắn chỉ cần không gây ra động tĩnh quá lớn thì nữ vương vực sâu cũng chẳng thèm để ý cho dù là tiến hóa giả cấp s đứng trước mặt nữ vương vực sâu cũng trở nên nhỏ yếu như hạt đùi mà thôi tiếp tục lựa chọn vật phẩm kỹ thuật cao lâm siêu ra lệnh cho hủy diệt giả vật phẩm kỹ thuật cao có số lượng rất nhiều như pháo thủ thành pháo thủ thành có nhiều loại pháo sấm sét ba nòng lôi ngục chi nhãn trong đó lôi ngục chi nhãn là mạnh nhất giá cả tương đương lồng phòng hộ ánh sáng nó có thể tạo ra một cơn báo sấm xét bên trong cơn báo sấm xét này mỗi một tia xét có thể giết chết tiến hóa giả cấp năm và một số tiến hóa giả cấp sáu sơ cấp c h ứ những loại vũ khí này còn có các loại người máy khác nhau như người máy chiến đấu người máy phòng thủ người máy sinh hoạt người máy sản xuất bên trong nhận thư nguyên của mình có hai người máy sản xuất có thể làm nông nghiệp xây dựng nhưng đang tiếc hiện tại không có cách nào sử dụng những sinh vật bị nhốt bên trong đó có lẽ đã ra tay phá hủy bọn chúng lâm siêu quyết định lựa chọn m ộ ư ơ i người máy sản xuất cùng với m ộ ư ơ i người máy sinh hoạt tổng cộng tiêu tốn hai trăm cây hoàng kim thảo nếu đổi sang đồng tiền họ xây đổn tương đương hai triệu đồng một người máy có giá đến một trăm l i n đồng đối với nền cơ khí của atlantis đây là một con số không hề rẻ đối với người máy chiến đấu chia ra thành những đẳng cấp khác nhau trong đó người máy cấp s có giả 3.000 cây hoàng kim thảo sức mạnh tương đương với một tiến hóa giả đặc thù cấp bảy đỉnh cấp kỹ năng chiến đấu cấp a con chip bên trong cơ thể nó được ghi chép tất cả những kỹ thuật chiến đấu siêu cấp kỹ năng chiến đấu cấp a không giống như kỹ năng chiến đấu cấp s bởi vì cấp s là một cảnh giới siêu nhiên không có cách nào bắt trước cũng không có cách nào học được chỉ có thể sáng tạo ra bằng cách tự nộ nhưng người máy chiến đấu lại có một khuyết điểm chính là thời gian hoạt động không dài nếu nó chiến đấu với một tiến hóa giả cấp s trong thời gian dài sẽ xảy ra tình trạng tiêu hao hết năng lượng sau đó sẽ biến thành một đồng sắt vụn người máy chiến đấu chỉ có thể đối phó tiến hóa giả cấp s sơ cấp lâm siêu suy nghĩ một chút rồi quyết định không mua bởi vì căn cứ đã có ba người khổng lồ là cách ly nô bảo vệ thêm cả lồng phòng hộ ánh sáng nữa trong giai đoạn này đã đủ hơn nữa ba người khổng lồ có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa không lâu nữa thực lực của bọn họ sẽ tương đương với tiến hóa giả cấp bảy hoàng kim thảo mà dùng hết thì sẽ không biết kiếm đâu ra hắn cần phải cân nhắc kỹ trước khi mua bất cứ thứ gì ồ đây là gì lâm siêu đột nhiên nhìn thấy một thứ mà giả cả phi thường đắt đỏ phải đến năm con số đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có một thứ có giá đắt như vậy đây là cái gì lâm siêu lên tiếng hỏi hủy diệt giả hủy diệt giả nhìn qua trả lời luôn cái này gọi là mạng lưới liên kết nó chính là một thiết bị thu phát tín hiệu giống như vệ tinh trong nền văn minh của các ngươi vậy thế nhưng công năng của nó mạnh hơn nhiều nó có thể khống chế tất cả các loại tín hiệu điện tử trên trái đất có cái này ngươi có thể xây dựng được mạng lưới thông tin toàn cầu chỉ cần có thiết bị thu phát giống như máy tính của các ngươi vậy là có thể kết nối với hệ thống này thiết bị này sẽ xây dựng một hệ thống mạng giống như hệ thống mạng máy tính của các ngươi nghe đến thế cơ thể lâm siêu khẽ run lên hái mắt mở lớn nói ngươi ngươi nói cái gì kẻ hủy diệt nghe thấy âm thanh run r à y của lâm siêu nó vội sợ bắn lên không biết mình đã làm gì sai vội quan sát lâm siêu nhưng khi thấy lâm siêu đang tỏ vẻ kích động và hương phấn mà không phải tức giận thì nó cảm thấy yên tâm hơn một chút cái này cái này chính là mạng lưới chiến đấu lâm siêu cảm thấy vô cùng kích động qua lời mô tả của kẻ hủy diệt về hệ thống mạng lưới liên kết này hắn biết đó chính là mạng lưới chiến đấu ở kiếp trước của hắn bất kỳ chiếc máy tình nào cũng có thể bắt sóng tín hiệu từ hệ thống này và tiến hành kết nối sau đó có thể xem được thông tin trên toàn cầu cũng như đưa được thông tin mình thu thập được lên đây chẳng lẽ mạng lưới chiến đấu không cần hệ thống tháp tín hiệu được xây dựng trong mỗi căn cứ cũng có thể kết nối được với toàn cầu trái tim lâm siêu đập mạnh từ khi sống lại đến nay đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy h ứ n g phấn kích động và căng thẳng đến vậy hắn có cảm giác trái tim mình bất cứ lúc nào cũng sắp nổ tung đến nơi hắn nhìn chằm chằm vào màn hình chỉ lo mình vừa c h ư ớ c mắt một cái đó sẽ biến mất nếu thứ này chính là mạng lưới chiến đấu thì tất cả kế hoạch đang nung nấu trong lòng hắn có thể sẽ thành công phải hướng đến mục tiêu cao hơn đây sẽ là lá bài tẩy quan trọng nhất mà hắn có bất cứ thứ gì hắn có được từ trước đến giờ không thể nào sánh bằng chương 280, quật khởi mạng lưới thông tin có giá là 38.000 cây hoàng kim thảo lâm siêu đ ước chừng từng n à y hoàng kim thảo hắn có thể mua được bốn bộ trang phục c ự c phẩm cấp s bao gồm tám trang bị vũ trang đầy đủ ở giai đoạn này chính là một tồn tại vô địch chỉ có nữ vương vực sâu và giác tỉnh giả là có thể tạo thành uy hiếp khi được trang bị một bộ trang phục cực phẩm cấp s trừ khi lâm siêu muốn tự sát còn không không có thứ gì có thể làm hắn bị thương được cho dù đụng độ thú chiều hắn cũng có thể an toàn thoát ra thế nhưng dựa vào trang phục cấp s chỉ có thể tạm thời nâng cao cơ hội sống sót cho bản thân sẽ không tạo ra bất cứ sự thay đổi nổ sổ thế giới này mà chỉ là lo cho chính bản thân mình mà thôi muốn có một cuộc sống thực sự trừ khi tiêu diệt hoàn toàn lũ quái vật cuộc chiến giữa nhân loại và quái vật bắt đầu từ khi virus bùng phát chỉ có một chủng tộc mạnh nhất mới có quyền được tồn tại hoặc là nhân loại tuyệt diệt hoặc là lũ quái vật biến mất chỉ cần dựa vào những danh hiệu mà mình đạt được lâm siêu có thể ở trong căn cứ viêm hoàng sống sung sướng ăn ngon mặc đẹp vui đùa với phụ nữ không phải đi ra bên ngoài mạo hiểm chém giết quái vật cũng không phải hít thở bầu không khí ô nhiễm hôi thối thế nhưng lâm siêu là người biết trước được tương lai đây là sự khác biệt lớn nhất của hắn với tất cả mọi người hắn biết nhân loại vẫn sẽ tiếp tục sống sót nhưng mà số phận của nhân loại vô cùng đáng thương một trăm năm sau những chủng tộc mạnh nhất trên thế giới bao gồm lũ sắt tối quái vật biến l í dị chủng tộc chim tộc mà loài người từng có thời điểm thống trị địa cầu đã bị đẩy đến một cái xó xỉnh tối tăm chật hẹp trên trái đất giống như con chuột con rán chui giúp trốn chui trốn lủi không dám ló mặt ra ngoài không dám chống lại lũ quái v ậ t chỉ biết đứng trước mặt đồng loại mình nhe nanh múa vớt lộ ra bản mặt hung tàn yếu đôi u đến mức đáng thương đáng thương nhưng cũng đáng trách bởi vậy từ khi sống lại lâm s i ê u vẫn luôn không ngừng nỗ lực hắn không muốn những gì mình có được cuối cùng sẽ tan biến thành mây khói phù vân như một giấc mộng ngắn hắn chưa bao giờ dừng lại khổ sở kiếm tìm liều mạng chiến đầu tâm nguyện của hắn là đến một lúc nào đó có thể tìm ra được thứ có thể thay đổi t h ế giới trong tất cả những bảo vật mà hắn có được chỉ có cây tiến hóa là có giá trị nhất đây chính là thứ cho hắn hy vọng mình có thể thay đổi được số phận của loài người nhưng hắn chỉ có một mình muốn chân chính cứu thoát nhân loại khỏi trường hạo kiếp này thì phải cần có rất nhiều thứ khác nữa thế nhưng mạng lưới chiến đấu không giống như vậy đây chính là thứ có thể kết nối thông tin trên toàn thế giới có thể đem những người còn sống sót trên toàn thế giới đang tồn tại cô đơn l ạ n lõng chia bẻ kết phái để tất cả bọn họ cùng liên kết lại với nhau biến thành luồng sức mạnh đoàn kết mạng lưới chiến đấu xuất hiện mang lại rất nhiều lợi ích cho tất cả nhân loại cũng như lâm s i ê u nhiều đến mức không có cách nào đánh giá được không có bất cứ một bảo vật nào có thể sánh bằng mua lâm siêu không có do dự ngay lập tức bấm vào nút cảm ứng trên màn hình tuy rằng giá cả cao đến đáng sợ thế nhưng tác dụng thực tế của nó còn đáng giá hơn nhiều ba mươi tám nghìn cây hoàng kim thảo để ta đếm a nụ bị lập tức mọc ra mười mấy cái xúc tu vươn tới đống hoàng kim thảo trước mặt nhanh chóng kiểm kê lâm siêu nhìn đống hoàng kim thảo trên đất có chút lo lắng tuy rằng hắn có rất nhiều hoàng kim thảo thế nhưng 38.000 cây hoàng kim thảo không phải là một con số nhỏ hắn cũng không chắc là mình có đủ số lượng cần thiết hay không hai phút sau 38.000 cây n g ư ờ i đếm lại xem a nụ b ỉ r ồ i hai cái xúc tu nhanh chóng đẩy một đống lớn hoàng kim thảo đến trước mặt trí tuệ nhân tạo thành tồn số lượng hoàng kim thảo còn lại của lâm s i ê u chỉ còn lại một đống nhỏ khoảng chừng vài nghìn cây lâm siêu thở phào nhẹ nhõm đủ số lượng là tốt rồi hắn đã dự định nếu không đủ sẽ đem trả lồng phòng hộ ánh sáng lại bởi vì hắn sẽ dùng bất cứ giá nào cũng phải mua được mạng lưới chiến đấu người chi thật mạnh tay trí tuệ nhân tạo thành tồn nở một nụ cười nhẹ nhàng nói mạng lưới liên lạc này chỉ có atlantis chúng ta mới có thể chế tạo được mục đích của nó chính là dành cho loài người các ngươi một sự trợ giúp tốt nhất trong tận thế tin tức chính là thứ quan trọng nhất ta hy vọng ngươi có thể dẫn dắt chủng tộc mình tiếp tục sinh tồn lâm siêu khẽ gật đầu thứ này trong nhà kho của chúng ta chỉ có một cái duy nhất nếu như nó bị một mối nguy hiểm đe dọa đến mức hủy diệt nó sẽ chủ động rời khỏi ngươi quay trở về di tích sau đó tiếp tục chờ đợi một nền văn minh mới xuất hiện sẽ lại thuộc về tay kẻ khác vì thế ta hy vọng ngươi hãy cố gắng bảo vệ nó an toàn trí tuệ nhân tạo thành tồn mỉm cười nói được lâm siêu đương nhiên sẽ dùng mọi cách để bảo vệ nó đây chính là một bảo vật vô giá dắt cái bậy hợp kim màu trắng trước mặt hắn đột ngột tách đôi từ bên trong đẩy ra một cái khung bằng kim loại bên trong đó là một thiếu nữ ã lan tịt trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp người sống lâm siêu nhất thời ngẩn người ra trí tuệ nhân tạo thành tồn giải thích nó chính là mạng lưới liên lạc ta sẽ trao quyền cho ngươi từ nay trở về sau nó sẽ nghe theo tất cả mệnh lệnh của ngươi tuy nhiên con chip bên trong có lưu lại ba cấm lệnh không thể nào thay đổi thứ nhất không nó sẽ không phục vụ bất kỳ một sinh vật khác nào ngoại trừ con người thứ hai nó có chức năng tự hủy thứ ba không được dùng nó để gây nguy hiểm cho con người hy vọng ngươi sẽ nhớ rõ ba điều này lâm siêu khẽ gật đầu rồi tỉ mỉ quan sát mạng lưới liên lạc rồi kinh ngạc nói đây là người máy tại sao nó có nhịp tim đập và nhiệt độ tuy lâm siêu không có chạm vào nó nhưng cảm giác của hắn rất mạnh giúp hắn cảm ứng được nhiệt độ không khí hoặc nhiệt độ của bất kỳ một thứ gì trong một phạm vi nhất định nó được chế tạo từ một loại kim loại hóa lỏng trái tim của nó được tạo thành từ một khối ma phương có thể cung cấp cho nó một nguồn năng lượng vĩnh cửu bộ não của nó là một siêu máy tính có thể hoàn thành 8.652 tỷ phép tính trong một giây xử lý được tất cả mọi loại tin tức trên toàn cầu trí tuệ nhân tạo thành t ồ n mỉm cười nói lâm siêu nhìn mạng lưới liên lạc trước mặt mình không ngờ mạng lưới chiến đấu ở kiếp t r ư ớ c của hắn lại có hình dáng của một thiếu nữ ạ lạn tì xinh đẹp n g ư ờ i muốn mua những thứ khác không trí tuệ nhân tạo thành t ồ n mỉm cười nói lâm siêu nhìn số hoàng kim thảo còn sót lại khoảng chừng năm sáu nghìn cây hắn suy nghĩ một lúc rồi quyết định lựa chọn g e n chiến giáp hắn chọn mua năm bộ g e n chiến giáp cấp s trong đó có một cái có giá cao nhất có thể chịu được thương tổn lên đến ba trăm tấn suy yếu đến năm mươi phần trăm lực s á t thương để cho mình dùng còn bốn g e n chiến giáp còn lại hắn sẽ đưa cho bốn người phạm hương ngữ hát nguyệt chị gái và lanh chân đề phòng mấy người bọn họ khi săn bắn ngoài hoang dã sẽ bất ngờ đụng độ quái vật cấp vương hoặc thú triều t r ú n g triều nếu có một bộ g e n chiến giáp cấp s sẽ giúp họ bảo toàn tính mạng Hơn nữa, bọn họ đều được trang bị bộ đàm gia tộc có thể kịp thời gọi cứu viện sau khi năm bộ g e n chiến giáp cấp s số lượng hoàng kim thảo còn lại không nhiều khoảng chừng sáu trăm cây lâm siêu suy nghĩ một chút liền quyết định sẽ xem đến mảng vũ khí hóa học hắn muốn tìm một vài thứ giá trị ngược lại nếu cứ tiếp tục giữ những cây hoàng kim thảo còn lại chúng sẽ bị khô héo đến lúc đó sẽ không đáng giá lấy một đồng chương hai trăm tám mươi mốt tinh võng hoặc chất mười tám trong thời gian sáu mươi giây có thể tái tạo ba trăm năm mươi tỷ tế bào có tác dụng phục hồi những thương tổn lớn trên cơ thể đặc biệt là trái tim và bộ não giá cả là sáu mươi hai cây hoàng kim thảo kẻ hủy diệt lần lượt phiên dịch cho lâm siêu thông tin của ống thuốc có màu hồng n h ạ t và tất cả những vật phẩm trong bảng vũ khí sinh hóa lâm siêu khẽ gật đầu khi vừa nhìn thấy ống thuốc màu hồng này hắn đã có cảm giác quen thuộc đây là ống thuốc chữa bệnh vô cùng quý giá ở kiếp trước hắn đã từng mua được một ống nhưng không phải dùng hoàng kim thảo mà là dùng những đồng tiền họ xây đồn mà hắn phải cực khổ mới tích c ó được đồng tiền họ xây đồn xuất hiện bên trong rất nhiều di tích tiền sử nó là một trong những đồng tiền có giá trị nhất một số căn cứ cỡ lớn và tiến hóa giả cao cấp dùng nó để giao dịch hoặc mua bán mua lấy hai ống lâm siêu bấm vào nút cảm ứng trên màn hình giá trị của ống thuốc này tương đương với tính mạng thứ hai số lượng tế bào hồi phục lên tới 350 tỷ tế bào chừng đó tương đương với một nửa số tế bào trên cơ thể con người nếu chẳng may bị trọng thương chỉ cần vẫn còn thở dùng ống thuốc này sẽ làm cho cơ thể khôi phục lại trạng thái như ban đầu tiếp theo cái này là gì đây là một loại tế bào có tên tế bào nguyên tử nó có cấu tạo từ một tế bào đơn thể nhưng có thể không ngừng tiến hành tự nhân đôi chính nó giống như một đám bọt biển vậy sẽ không ngừng tăng lên về số lượng nếu tiêm nó vào cơ thể nó sẽ làm cho cơ thể không ngừng phình to lên đến một kích thước nhất định không thể nào tiếp tục phình to lên nữa kết quả cơ thể đó sẽ bị nổ tung kẻ hủy diệt tiếp tục giới thiệu đầy đủ tác dụng của tế bào nguyên tử cứ mỗi ba giây nó sẽ tiến hành quá trình tự nhân đôi phương thức để lây nhiễm có hai cách thứ nhất là dùng đường tiêm thứ hai là bằng đường uống giá cả của nó là ba trăm hai mươi cây hoàng kim thảo có tác dụng mạnh nhất đối với sinh vật từ cấp năm trở xuống đối với sinh vật trên cấp năm tác dụng của nó sẽ dần bị suy yếu cho đến khi biến mất hoàn toàn lâm siêu khẽ gật đầu thầm nghĩ không hổ là vũ khí sinh hóa giết người vô hình nhưng đáng tiếc là nó chỉ có tác dụng với sinh vật từ cấp năm trở xuống đối với hắn không có tác dụng gì Tiếp t hai e o Lâm Siêu quyết u q định bỏ qua tế tử, t bào nguyên ế p tục nhìn x u ống p hoạt í a Nửa giờ sau, dưới. dụng giờ Siêu cũng sử dụng đến sử Lâm cây h à n cùng. còn g kim Khi cuối thảo l i kim cây hoàng h hắn ả o chất ũ n g k ô n dùng để mua thứ gì nên quyết định g gì biết hối đoái. Đổi quyết thứ theo tỷ dựa để mua lệ l y đồng i đồn, giữ lại đợi ề n đồn, đến bỏ xoay mười ộ t dịp khác. tám hai con cơ tiêm t r ù n g dùng trong thí nghiệm khoa học nó có thể mô phỏng cấu tạo tế bào của rất nhiều loại sinh vật khác nhau đồng thời khi bị cắt bỏ một phần nó có thể tự động phục hồi lại hình dáng ban đầu một bình phun khí tiêu vụ có thể che giấu m ù i vị cơ thể trong thời gian nửa giờ trừ khi là sinh vật có năng lực cảm ứng vực đặc thù hoặc sinh vật có khíu g i á c cực linh mẫn mới có thể phát hiện n a m ống kháng thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch trong cơ thể có thể chống lại o phần lớn chất độc và bệnh tật lâm siêu đem tất cả những vật phẩm mình mua được ném hết vào trong bào không khí năm ống kháng thể hắn mua được với giá rất cao mỗi ống có giá đến năm mươi cây hoàng kim thảo bất cứ người nào sử dụng sẽ khiến cho cơ thể miễn dịch với nhiều loại chất độc khác nhau hoặc virus lây bệnh kiếp trước lâm siêu cũng mua cho mình một ống và sử dụng đến kiếp này vì trước đó không được sử dụng kháng thể khi bị con thằn lắn biến dị kia cắn phải chất độc của nó đã khiến cho hắn suýt nữa mất mạng nhưng khi đã sử dụng kháng thể cùng lắm hắn chỉ cảm thấy không thoải mái hoặc là nhiệt độ cơ thể tăng lên、Cách. lâm siêu mở một ống kháng thể trực tiếp tiêm thẳng vào bả vai của mình rất nhanh thứ chất lỏng màu xanh nhạt bên trong ống thuốc đã được tiêm hết vào trong người hắn sau khi tiêm xong lâm siêu t h ở phào một hơi những thứ này đều là những thứ mà khi ở kiếp trước hắn vô cùng khao khát có được trải qua rất nhiều nhọc nhằn khổ sở tích c ó c mới có được nhưng ở đời này chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới một năm hắn đã có tất cả bây giờ lâm siêu cảm thấy vô cùng tự tin đối với tương lai sau này của mình ta muốn sử dụng bình khi lô lâm siêu ngẩng đầu lên nói với hệ thống trí tuệ nhân tạo không thành vấn đề chúng nó sẽ đưa n g ư ờ i đi người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười nói hai người máy sinh đôi tiền đến dùng tư thế mời chào đồng loạt lên tiếng nói xin mời đi theo ta lâm s i ê u khẽ gật đầu quay đầu lại nhìn mạng lưới thông tin chỉ thấy vẻ mặt của nó bình thản vóc người nhỏ nhắn đang đứng trên bệ tròn bằng kim loại gò má phơn phớt h ồ n g đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam trong vắt tuy nó là người máy nhưng hình dáng không khác gì con người cho dù là biểu cảm gương mặt khi vui buồn tức giận cũng không khác tí nào không ai biết nhân loại cuối cùng sẽ phát triển đến một thời đại như thế nào sau này ta sẽ gọi ngươi là tinh võng lâm siêu suy nghĩ ở kiếp t r ư ớ c của hắn khi nhân loại lấy được nó đã dùng cái tên mạng lưới chiến đầu để gọi thế nhưng lâm siêu không dự định dùng cái tên đó để gọi nó bởi vì hắn vừa mới thành lập căn cứ tinh thần giống như tên của một ngôi sao phối hợp với cái tên tinh vong cũng không tệ lắm ừ m tinh khẽ gật đầu lâm siêu mỉm cười xoay người đi theo hai người máy sinh đôi tinh vong rất tự nhiên đi sát phía sau mấy người bọn họ tiến lên xe bay bay thẳng lên trời bay đến khu vực của binh khí lô trong thành bồn binh khí lô chính là một thiết kế vô cùng hoàn mỹ của atlantis bất cứ thứ gì khi ném vào trong binh khí lô có thể phân giã hoặc luyện chế cho dù đó là thứ vứt đi nhưng khi sử dụng binh khí lô sẽ biến thứ đó thành bảo vật vô cùng thần kỳ binh khí lô được phân làm nhiều cấp bậc binh khí lô loại nhỏ chỉ có t h ể phân giã luyện chế đồ vật từ cấp C trở xuống. binh khí lô cỡ trung bình có thể phân giã luyện chế đồ vật dưới cấp s mà binh khí lô cỡ lớn có thể phân giã luyện chế đồ vật có giá trị tương đương cấp s binh khí lô ở thành tổn chính là binh khí lô cỡ lớn binh khí lô chữ lô phía sau chính là phiên âm từ chữ hán thực tế nó là một nhà máy cỡ lớn toàn bộ nhà máy là một hệ thống khép kín được chế tạo từ những linh kiện thiết bị vô cùng tinh vi trong nhà máy có vô số bánh răng chuyển động không ngừng phía bên ngoài nhà máy có một cái bệ ghi giám định vật liệu và một cái bệ ghi lôi vào dưới sự hướng dẫn của hai người máy sinh đôi lâm siêu tiến đến gần một cái bệ có hình dáng một bao diêm khổng lồ màu kim loại trang sáng cái bệ này dùng để giám định chất liệu đồ vật sau khi giám định tất cả thông tin của vật đó sẽ được ghi vào trong hệ thống rồi hệ thống tiến hành mô phỏng tính toán hệ thống sẽ tư vấn cho người sử dụng đồ vật đó thích hợp để chế tạo cái gì nhất trước sự quan sát của hai người máy sinh đôi lâm siêu mở bao không khí ra lấy tất cả những thứ mà hắn có được từ trước đến giờ trong đó có bộ chiến giáp và thanh chiến đao bằng ấu kim của vong anh giả viên đá mặt trăng lấy được bên trong nhà kho của căn cứ viêm hoàng viên đá thổ tinh lấy được trong cơ thể địa long thú những cái xác khô lấy được bên trong di tích ai cập cổ đại xứng hắc dao và rất nhiều nguyên liệu lấy được trên xác của quái vật khổng lồ trong nháy mắt trên đài giám định đã chất đống một đống nguyên liệu đủ loại chương 282, linh hồn cổ thương tại sao ngươi lại có nhiều vật liệu cao cấp đến như vây đột nhiên âm thanh kinh ngạc của trí tuệ nhân tạo thành tổn phát ra từ người máy đứng bên trải lâm siêu không ngờ nó lại có thể thông qua đôi mắt hai con người máy để quan sát hắn t ừ xa điều khiển được hai người máy này lâm siêu không để ý đến nó đầu tiên hắn đem bộ chiến giáp làm bằng vật liệu ô kim ném lên bệ giám định bệ giám định có chu vi lên tới năm mươi m hai nếu đồ vật có kích thước to hơn kích thước của bệ giám định thì sẽ có thiết bị chuyện dụng tiến hành quét hình phân tích thành phần cấu tạo mà không phải đưa vào bên trong binh khí lô rất nhanh trên màn hình tinh thể gắn trên vách binh khí lô đã có kết quả việc phân tích chất liệu bộ chiến giáp ô kim huy diệt giả mau chóng đọc tất cả thông số hiện trên màn hình chất liệu kim loại ô kim trọng lượng 16,2 tấn t h ư ớ c kim trọng lượng 1,64 tấn xuyên tinh trọng lượng 0,32 tấn bộ chiến giáp ô kim chất liệu chủ yếu của nó chính là ô kim còn những thành phần kim loại khác chưa trong đó có số lượng không đáng kể thông qua quá trình quét hình tất cả thông tin về những thành phần kim loại bên trong bộ chiến giáp đều được hiện hết lên trên màn hình phân giã tài liệu thuộc loại vật chất chiếm 100. phân giã tài liệu thuộc loại vật liệu năng lượng chiếm 382. phân giã tài liệu thuộc loại vật liệu ghen chiếm 012. xin mời lựa chọn lâm siêu không đưa ra lựa chọn của mình hắn thu lại bộ chiến giáp rồi lấy ra sừng hát dao cái xác khô trong di tích ai cập cổ đại và các loại tài liệu khác đều ném hết lên bản giám định hắn muốn sau khi giám định xong xuôi tất cả mới tiến hành phân giã luyện chế vật phẩm sừng quái vật b ò sát ẩn chứa nguyên tố ám kim nặng 827 kg đánh giá cấp độ cấp b thích hợp để chế tạo vật phẩm ghen lam kim thiên thạch từ trên trời rơi xuống không biết tính chất kim loại nặng 2,6 kg đánh giá cấp độ cấp a thích hợp luyện chế vật phẩm vật chất xương động vật đánh giá cấp độ cấp c thích hợp rất nhanh tất cả các đồ vật đều đã được giám định hết trong lòng lầm siêu hơi động hắn triệu hồi thủy thần chiến giáp trong cơ thể sau đó giải trừ trạng thái kết nối bây giờ hắn đã có huyệt nhà chiến giáp g e n cấp s bộ chiến giáp này không cần dùng nữa hắn tách nó ra khỏi cơ thể mình và đặt lên bàn giám định g e n chiến giáp đánh giá cấp độ b thích hợp đột nhiên lâm siêu chuyển rời ánh mắt đến cổ thương ngay lập tức hắn đặt cổ thương lên bàn giám định thanh t r ư ờ n g thương này được luyện chế từ thời chu tuy không có tác dụng kỳ lạ gì nhưng trọng lượng của nó vô cùng nặng tuyệt đối không phải là thứ kim loại bình thường loại hình vũ khí trường thương do một loại kim loại có tên là minh kim chế tạo có ẩn tàng nguyên tố hỏa trạng thái bán phong ấn nặng 1.280 kg đánh giáp cấp độ cấp s kẻ hủy diệt sau khi đọc thông tin về cổ thương s o n g thì không khỏi giật mình nói cổ thương của ngươi không ngờ lại đạt đến cấp s ta nhớ hình như ngươi lấy được nó bên trong nhà kho của viêm hoàng t h ì phải động dạng lâm siêu cũng cảm thấy kinh ngạc tuy hắn có cảm giác khổ thương cũng không phải là vật bình thường nhưng không nghĩ tới nó được đánh giá cấp s tuy là s nhưng lại mạnh gấp mười lần so với cấp a đặc biệt khi cao thủ quyết đấu cấp độ binh khí ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuộc đối chiến hơn nữa thông qua giám định cổ thương của hắn đang trong trạng thái bán phong ấn trạng thái bán phong ấn là như thế nào lâm siêu hỏi kẻ hủy diệt a nu bị tận dụng cơ hội chen ngang nói trạng thái bán phong ấn chính trạng thái của cổ thương hiện nay có lẽ cổ thương đã ở trong quốc khố trong một thời gian rất dài b ù i bặm phủ dày đã tự động tiến vào trạng thái bán phong ấn nếu như ngươi có thể giải trừ phong ấn sẽ kích phát ra được sức mạnh thật sự của cổ thương đến thời điểm đó thanh trường thương này của ngươi sẽ lên một đẳng cấp mới chắc chắn sẽ là cấp s kẻ hủy diệt trợn t r ừ n g mắt nhìn a n u bi hừ hừ không nói gì làm thế nào mới có thể giải trừ phong ấn lâm siêu n h í u mày hỏi cái này ta biết lẫn này kẻ hủy diệt không cho a n u bi cơ hội t r a n ngang nó nói thật nhanh đối với bất cứ loại binh khí nào khi đã đạt đến cấp s đều sẽ sinh ra linh hồn nếu như ngươi có thể đánh thức linh hồn đang ngủ say của cổ thương ngươi sẽ giải trừ được phong ấn khiến nó khôi phục sức mạnh thật sự linh hồn đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một khái niệm mới mẻ đến như vậy ở kiếp trước mặc dù hắn là một tiến hóa giả cấp a có một bộ trang bị tạp nham miễn cưỡng duy trì cuộc sống bình thường không trở thành con mồi của những k ẻ bạo dân s ă n giết còn nếu muốn có một cuộc sống thoải mái chỉ có một cách là đầu quân cho người khác đem tính mạng của mình trao cho bọn họ thì mới có được tài nguyên quý giá để tu luyện nhưng mà nhiều sư ít đến thời đại của hắn nguồn tài nguyên bị thiếu hụt rất nhiều di tích đã được khai phá tài nguyên bên trong đã bị loài người khai thác kiệt quệ rất nhiều vật phẩm đã biến mất trong những cuộc chiến hoặc bị lũ quái vật lấy mất cho nên những thứ còn lại đã ít thì lại càng ít đây là một loại năng lượng đặc thù chỉ những vật phẩm đặc thù mới sinh ra được linh hồn khoa học không có cách nào giải thích được a nu bị suy nghĩ một lúc rồi nói cách đơn giản nhất bây giờ là ngươi phải tập trung tinh thần là ngươi sẽ có thể cảm nhận được kỳ thực trong những cuộc chiến ác liệt lúc trước ta có cảm giác cổ thương của ngươi hơi khác thường đặc biệt là khi ngăn chặn các đòn tấn công cổ thương của ngươi đã có một chút thay đổi đó là những nét chạm khắc chẳng trịn trên thân thương do những lúc đấy ngươi đang tập trung vào đối mặt với nguy hiểm cho nên không để ý ta cảm thấy nếu như cổ thương không ngừng tôi luyện trong lửa chiến đấu với quái vật có năng lực h ỏ a diễm không chừng đến một ngày nào đó ngươi có thể giải trừ được phong ấn kết quả giám định cũng đã nói là thân thương ẩn chứa nguyên tố hỏa từ đó ta suy đoán có lẽ cổ thương của ngươi là khắc tinh của hỏa diễm hoặc có thể chi phối hỏa diễm lâm siêu nghe ạ nú bị nói thế liền hồi tường lại những quá trình chiến đấu của mình thì quả thật hắn cũng có những cảm giác như vậy trong lúc chiến đấu hắn có cảm giác cổ thương và mình có sự liên kết nào đó giống như hỏa là một trừ khi ngươi có thể tìm được công cụ đặc thù giúp kích thích linh hồn của cổ thương nếu không thì coi như là duyên phận đi a nu bị cười nói nghe a nu bị nói lâm siêu rơi vào c h ầ m tư nếu như không ngừng chiến đấu với hỏa diễm nếu đã như vậy hắn biết một nơi vô cùng thích hợp nơi đó có tên là dung n h a m ma q u ậ n địa phương đó từng là một quốc gia nhỏ sau đó núi lửa phun trào có rất nhiều quái vật có năng lực hỏa diễm được sinh ra trong lòng nảy sinh một kế hoạch hắn thu hồi suy nghĩ nhìn đống nguyên liệu nữ mày suy nghĩ không biết nên luyện chế đồ vật gì đây chiến giáp đã có chiến giáp g e n huyết nhà binh khí có cổ thương năng lực bảo mệnh tấn công đều có thiết bị thăm dò thì có bỏ máy trinh sát khoan đã bỏ máy trinh sát nếu trong môi trường khắc nghiệt cực lạnh hoặc cực nóng sẽ xảy ra h ỏ n g hóc xem ra cần phải chế tạo một ít thiết bị thăm dò cất chứa đồ đã có bao không khí hơn nữa hiện tại đã có chiến giáp huyết nhà cũng nên cân nhắc thời điểm giải quyết quái vật khổng lồ tám tay bị hắn nhốt bên trong nhận thứ nguyên chương hai trăm tám mươi ba ma môn pháo hạng những trang bị cho bản thân hiện tại cũng không thiếu mà những cái cần thì dùng những tài liệu này không có cách nào luyện chế được lâm siêu trầm ngâm suy nghĩ trước đó đã mua hai mươi người máy bọn chúng sẽ giúp phạm hương ngữ nhanh chóng hoàn thiện căn cứ bên cạnh đó mạng lưới chiến đấu xuất thế sau này căn cứ sẽ phải chi ê u mộ rất nhiều người việc thành lập xây dựng căn cứ sẽ tiến vào trạng thái toàn cầu hóa nhất định phải mau chóng mở rộng nhà kho căn cứ mới được khi tin tức toàn cầu thông suốt cường giả sẽ đầu quân cho các căn cứ trên thế giới ngoại trừ vấn đề tình cảm còn quyết định bởi mức độ lớn mạnh và quy tắc của mỗi căn cứ đợi đến khi mạng lưới chiến đấu xuất thế hy vọng có thể thông qua mạng lưới tìm kiếm những người kia lâm siêu thầm nghĩ trong lòng hệ thống phòng ngự của căn cứ hiện nay chỉ có lồng phòng hộ ánh sáng tuy có thể chống lại thú triều tấn công thế nhưng nếu bị thú triều bao vây sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển của căn cứ nhất định phải xây dựng các cứ điểm phòng thủ cho căn cứ lâm siêu trầm ngâm trong giây lát dùng đồng hồ chuyển ngữ nói ra yêu cầu của mình các loại vũ khí thủ thành các loại tháp pháo cỡ lớn tìm kiếm t i n h toán kẻ hủy diệt tiếp tục phiên dịch căn cứ vào vật liệu của ngươi có vật phẩm có thể luyện chế có ma môn pháo hạm đây là pháo hạm cấp năm sao dùng để lắp đặt trên tường thành có hệ thống xoay 180 độ tầm bắn 500 t i n dặm đạn pháo vừa mới bắn ra có tốc độ gấp 10 lần tốc độ âm thanh khi đạt khoảng cách 300 r i n dặm tốc độ bắn giảm xuống còn 7 lần tốc độ âm thanh lâm siêu âm thầm đánh giá hình dáng của tòa pháo hạm này không khỏi cảm thấy thán phục tốc độ bắn trong vòng 500 t i n dặm gấp 10 lần tốc độ âm thanh bởi vì tốc độ cực hạn của đôi cánh rồng của hắn mới gấp 5 lần tốc độ âm thanh mà thôi thậm chí khi đôi cánh rồng tiến vào trạng thái hoàng kim hóa tốc độ cũng chỉ gấp 10 lần bình thường đối với cường giả cấp s có tốc độ di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh thì đã rất nhanh rồi hơn nữa trong quá trình di chuyển còn phải trách n ẽ những chướng ngại vật cản trở tốc độ di chuyển giảm xuống chỉ còn gấp 3 lần tốc độ âm thanh mà thôi còn nếu muốn đạt tốc độc gấp 10 lần tốc độ âm thanh thì cần phải có năng lực gia tốc đặc thù mới có thể đạt được về phương diện bổ sung năng lượng thì sao lâm siêu hỏi đến vấn đề mấu chốt kẻ hủy diệt nết mép cười nói vấn đề này ngươi không cần lo lắng bất cứ thứ gì do nền văn minh của chúng ta chế tạo ra đều dùng năng lượng mặt trời để vận hành có thể tự động bổ sung năng lượng tòa ma môn pháo hạm này thời gian giữa mỗi lần bắn là năm giây một lần bổ sung đầy năng lượng có thể bắn liên tục một trăm hai mươi lần sau khi nguồn năng lượng bị tiêu hao hết Cần sung năng 24 giờ để tự bổ lâm ư như ngươi lượng. ợ n Nếu năng lực điều khiển có thể đẩy nhanh trình nạp năng g điều quá thể có lực có l đẩy siêu nghe nó nói vậy khẽ gật đầu một tòa ma môn pháo hạm có thể bắn 120 lần trong những cuộc chiến lớn có thể bắn được 120 pháo vào phe địch với hỏa lực như thế căn cứ có thể được bảo đảm an toàn có thể luyện chế được bao nhiêu tòa lâm siêu lên tiếng hỏi thành phần nguyên liệu chủ yếu để chế tạo ma môn pháo hạm là từ â kim có thể chế tạo tám tòa kẻ hủy diệt nói lâm siêu khẽ gật đầu nói luyện chế bốn tòa là đủ căn cứ tinh thần có lương dựa vào kiếm môn quan mặt sau là nơi hiểm yếu kẻ địch rất khó có thể tập kích từ phía sau chỉ cần chú ý phòng thủ hai bên và phía trước là đủ bốn tòa ma môn pháo h ạ m g hai bên trái phải mỗi bên bố trí một tòa phía trước bố trí hai tòa chỉ riêng quy mô này có thể làm kinh sợ vô số kẻ muốn nhóm nó có pháo hạm công kích quần thể không lâm siêu lên tiếng hỏi ở đây ta có một đề cử kẻ huy diệt lên tiếng đây là một tòa pháo hạm dùng trên chiến hạm có tên là phản huyết pháo hạm chủ yếu dùng để bắn các loại máy bay chiến đấu và những thiết bị bay không người lái hệ thống xoay 180 độ có điều tầm bắn hơi kém một chút chỉ khoảng 300 dặm đạn pháo bắn ra tạo thành một trường phóng xạ có bán kính 100 mét. mục tiêu sẽ chịu lực phá hoại lên tới 10 tấn thuốc nổ đồng thời trong khoảng thời gian nhất định nếu mục tiêu không có thủ đoạn chống đỡ trường phóng xạ sẽ tạo thành thương tôn kéo dài có thể vô hiệu hóa các loại máy móc thiết bị điện tử đồng thời sẽ phá hủy cơ thể ở cấp độ tế bào thương tổn tương đương với 10 tấn thuốc nổ lâm siêu có chút trầm âm thương tổn 10 tấn thuốc nổ tương đương với một đòn tấn công bình thường của quái vật có thể chất 200 lần mức thương tổn có vẻ hơi yếu nhưng phạm vi s á t thương lại cao hơn ma môn pháo hạm nhưng chủ yếu vẫn là khả năng vô hiệu hóa các loại máy móc thiết bị đ ị a tử trong chiến tranh tương lai thỉnh thoảng sẽ xuất hiện những đội quân người máy nếu có tòa pháo hạm này sẽ có, có khả năng vô hiệu hóa làm suy yếu chiến l ự c của kẻ địch trên thực tế chiến binh người máy đã được các quốc gia trên thế giới ở thời đại trước bí mật nghiên cứu để chuẩn bị cho khả năng xảy ra cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba nếu như trên chiến trường xuất hiện đội quân người máy đây chính là loại vũ khí rất mạnh tác dụng không thua kém gì máy bay chiến đấu có thể chế tạo mấy t o a phản huyết pháo hạng lâm siêu hỏi nếu như không chế tạo ma môn pháo hạng thì có thể chế tạo được sáu t o a phản huyết pháo hạng bởi vì t o a pháo hạng này cần nhiều vật liệu hơn ma môn pháo hạng là mười hai bốn kẻ hủy diệt lên tiếng giải thích lâm siêu khẽ to mày vốn hắn dự định chế tạo bốn t o a ma môn pháo hạng bốn tòa phản huyết pháo h ạ m thế nhưng cuối cùng lại do thiếu nguyên liệu hắn suy nghĩ một lúc nói trước tiên chế tạo bốn toàn ma môn pháo h ạ m cùng hai tòa phản huyết pháo h ạ m kẻ hủy diệt lên tiếng vật liệu dư thừa vẫn đủ để chế tạo một tòa pháo h ạ m không cần thiết lâm siêu suy nghĩ một lát nói vật liệu dư thừa nên chế tạo một ít chiến giáp cấp b c và vũ khí lạnh lựa chọn những loại cao cấp nhất để làm nếu là như vậy kẻ hủy diệt nhìn vào màn hình tinh thể nói nếu chỉ là những vật phẩm cấp b và c tổng cộng có thể chế tạo ra 829 vật phẩm trong đó có 302 vật phẩm thuộc cấp b đây là tính toán của m i n h khí lô dựa trên tất cả vật liệu dư thừa cứ thế mà làm lâm siêu gật đầu nói trong những tài liệu này thấp nhất là cấp b đó đều là những tài liệu lấy từ trên cơ thể của quái vật hoặc là tinh thạch đặc thù có thể chế tạo ra được nhiều vật phẩm như vậy nguyên liệu chủ yếu vẫn là ô kim bởi vì ô kim thực sự quá quý giá bằng không nếu chỉ dựa vào những vật liệu này đừng nói là sáu tòa hàng pháo chỉ riêng việc chế tạo 829 vật phẩm áo giáp vũ khí lạnh cũng không thể nào đủ được chờ sau này tiến hóa lên cấp sáu hoặc cấp bảy tiếp tục đi một chuyến nữa đến di tích titan nếu như có thể lấy hết được tất cả ô kim của trên người vong anh giả không biết có thể chế tạo được bao nhiêu tòa ma môn pháo hạm nói không chừng có thể chế tạo được những tòa pháo hạm cao cấp hơn lâm siêu nghĩ thầm trong lòng thời gian l u n g chạy tài liệu và chế tạo cần ba tiếng đồng hồ kẻ hủy diệt liếc mắt lên màn hình tinh thể giải thích với lâm siêu thời gian chậm là do những tòa pháo hạm nếu chỉ là những vũ khí và áo giáp kia thì chỉ cần mấy phút là xong chương hai trăm tám mươi bốn nhân tế bảo lục giác lâm siêu cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn vốn tưởng muốn luyện chế sáu tòa pháo hạm phải cần đến mấy ngày không nghĩ tới chỉ mất vài tiếng ngắn ngủi tốc độ chế tạo dường như hơi k h u ế t đại nếu trong căn cứ có một binh khí lô cỡ lớn thì sẽ giải quyết được rất nhiều khó khăn trong kế hoạch xây dựng tổ chức kinh tế thế giới làm thế nào mới mua được binh khí lô lâm siêu quay đầu lại nói với trí tuệ nhân tạo thành tồn hỏi trí tuệ nhân tạo thành tồn hé miệng nở một nụ cười nói nếu như chỉ là binh khí lô cỡ nhỏ ngươi có thể mua được ở bên trong hệ thống thế nhưng binh khí lô cỡ trung bình và binh khí lô cỡ lớn đều bị cấm không được bán ra bên ngoài bởi vì vấn đề này liên quan đến hạt nhân khoa học kỹ thuật của nền văn minh ạt lạn tịt chúng ta mục đích của các ngươi khi lưu tòa di tích này lại không phải là vì giúp đỡ chúng ta sao lâm siêu nghi hoặc nhìn nó lên tiếng hỏi trí tuệ nhân tạo thành t ổ n khẽ lắc đầu nói vấn đề này liên quan đến cơ mật tối cao ta không có quyền trả lời người nhưng ta tin tưởng ngươi hắn phải biết trên cõi đời này không có ai có nghĩa vụ phải trợ giúp ai dù sao nền văn mình của chúng ta cách biệt với nền văn mình của các ngươi không biết bao nhiêu năm tháng đến bản thân chúng ta cũng khó bảo toàn có thể dành cho các ngươi một ít trợ giúp là đã rất nhân từ rồi lâm siêu ngẩn người ra nhưng nếu ngươi muốn có binh khí lâu cũng không phải là không có cách trí tuệ nhân tạo thành tồn u khẽ mỉm cười nói tiếp binh khí lô cỡ chung thì chờ đến khi ngươi đạt thân phận công dân cấp năm sao sẽ có tư cách trao đổi di tích sẽ vì ngươi mà chế tạo một tòa còn binh khí lô cỡ lớn rất tiếc chuyện này là không thể không phải vì các ngươi là người ngoài cho nên mới cầm đoán trừ khi ngươi có huyết thống hậu duệ atlantis đồng thời phải vượt qua sát hạch c ô n g hiến đạt đến thân phận công dân bảy sao đến lúc đấy mới có được quyền khống chế binh khí lô cỡ lớn hậu duệ hoàng thất tạt l ạ n lâm siêu ngẩn người ra nói ngươi nói trên địa cầu thật sự vẫn còn tồn tại hậu duệ của hoàng thất tạt l ạ n có lẽ là còn cũng có lẽ đã biến mất âm thanh của trí tuệ nhân tạo thành vồn vang lên không có chút thay đổi nó nở nụ cười hờ hững tiếp tục nói cách đây từ rất lâu khi hoàng thất được các trí giả che chở rút lui cũng không biết có bao nhiêu người có thể sống sót hơn nữa những hoàng thất sống sót sẽ tiến hành giao phối với chủng tộc khác trải qua nhiều đời như vậy những huyết mạch đời sau càng trở nên pha tạc hơn trừ khi có ai trong hậu duệ của hoàng thất xảy ra đột biến đen mới làm cho huyết thống trở nên đ ồ n g đặc đến lúc đó mới có hy vọng tái hiện quá khứ huy hoàng của đế chế atlantis thế nhưng xác suất quá thấp chỉ có 0 h ô n làm thế nào để kiểm tra huyết thống lâm siêu nhữ mày nói trí tuệ nhân tạo thành tồn u liếc nhìn hắn rồi nói không phải ngươi muốn kiểm tra chính mình đấy chứ không nên nghĩ nhiều như vậy từ lúc ngươi vừa bước chân vào di tích ta đã tiến hành quét hình thân thể ngươi thu thập bản sao g e n của ngươi từ tổ tiên trở xuống trong dòng máu của ngươi không chứa đựng huyết thống của hoàng tộc cặt l ạ n lâm siêu cũng không có xúc động bình tĩnh nói bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều người nếu như biết được phương pháp kiểm tra ta sau này có thể tìm được một người như thế việc này cũng đúng ngươi nên hỏi qua tinh vong của ngươi là biết được những thứ nó biết không hề thua kém ta c h í tuệ nhân tạo thành tôn cười nói lâm siêu cảm thấy kinh ngạc quay đầu lại nhìn tinh v o n g ngươi cũng biết đây chỉ là những thông tin cơ bản tinh v o n g dùng bàn tay k h ẽ vuốt mái tóc ra sau vẻ mặt tự nhiên nói nhân tế bảo của n g ư ờ i bình thường là do nguyên tử cấu tạo thành có hình bầu dục mà nhân tế bảo của hoàng thất đạt l ạ n có cấu tạo từ hạt nhân nguyên tử có cánh. hình ngôi sao sáu vì thế nếu như một người có nhân tế bảo hình ngôi sao sáu cánh người đó chính là hậu duệ của hoàng thất c ạ t lạn lâm siêu nhất thời hiểu rõ không ngờ lại có phương pháp phân biệt rõ như vậy thời gian cứ thế trôi qua mấy tiếng sau r ắ c một tiếng cánh cửa của binh khí lô đột nhiên có một luồng hơi nóng màu tráng phả ra tiếp theo đó từ bên trong thò ra một cánh tay máy trong lòng bàn tay của nó có tám chiếc nhẫn màu trắng bạc xét thân phận công dân hai sao của người hơn nữa số lượng luyện chế rất nhiều lần này ta sẽ cho ngươi hưởng ưu đãi đặc thù đây là nhẫn không khí có thời hạn những thứ ngươi chế tạo ra đều được chứa ở bên trong đó hãy chú ý những chiếc nhẫn không khí này chỉ có thể duy trì được trong thời gian một tháng nếu như hết thời hạn mà ngươi không lấy vật phẩm bên trong ra nhẫn không khí sẽ tự nổ tung đến lúc đó vật phẩm của ngươi sẽ bị bắn tung ra ngoài có thể sẽ bị hư hỏng trí tuệ nhân tạo thành bổn lên tiếng giải thích cho lâm siêu À nu bị nói t h ầ m thật là hẹp hỏi trực tiếp cho mấy cái nhẫn không khí vô hạn không được sao lâm siêu không có nhiều lời mở một chiếc nhẫn không khí ra kiểm tra thử sau khi xác nhận số lượng vật phẩm không có sai sót mới đem tám cái nhẫn không khí ném vào bên trong bào không khí rồi lên tiếng nói với trí tuệ nhân tạo thành bổn tạm biệt lần sau gặp lại bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh cửa thành tổn bất cứ lúc nào cũng rộng mở với ngươi trí tuệ nhân tạo thành tổn mỉm cười trả lời lâm siêu lâm siêu gật đầu quay sang nói với tinh võng chúng ta đi thôi ừng t i n h v õ n g khẽ gật đầu rồi giống như một vị q u ả n g i a đ ộ n g t á c từ tốn cẩn thận đi phía sau hắn hấp có một vòng xoáy nước lơ lửng trong không khí khẽ xuất hiện rồi hai bóng người từ bên trong hiện ra cả hai người đó giống như không có trọng lượng vậy nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất mà không có phát ra bất cứ một tiếng động nào cái miệng của ả nù bi mọc ra trên bàn tay của lâm siêu lên tiếng nói chúng ta cứ như thế mà đi sao đây là một cơ hội hiếm có sao ngươi không thả mấy tên ở trong nhận không gian ra không phải trí tuệ nhân tạo thành t ổ n đã nói rồi hay sao bên trong thành cấm vũ lực thậm chí có thể giúp ngươi giết chết chúng nó kẻ hủy diệt chen ngang nói kẻ nào có mấy tên lâm siêu cắc mày Quay đầu liếc ngươi h tích, h ì n n lối di vào k ô có trả lời chúng nói trả Tinh lời với sang Võng. n g mà quay sang nói với có danh sách minh hữu của ạt l ạ n t h ì chứ ánh mắt của tinh v õ n g có chút thâm ý liếc nhìn hắn nói chẳng lẽ ngươi có nhận không gian lợi dụng nó để nhốt những sinh vật của di tích khác ngươi yên tâm chỉ cần người không vi phạm ba cấm lệnh kia những thứ khác ta đều có thể giúp ngươi quan hệ giữa chúng ta chỉ là minh hữu giữa các di tích với nhau mà thôi minh hữu có rất nhiều thế nhưng chủ nhân thì chỉ có một lâm siêu kinh ngạc nhìn nó nói nói như vậy nếu như ta đối địch với minh hữu của ạt lạn t ì n g ư ờ i cũng sẽ giúp ta chuyện này là đương nhiên người là người lựa chọn ta ta sẽ vì ngươi mà phục tùng t ì n h vong không cần suy nghĩ trả lời luôn trong lòng lâm siêu có chút ấm áp mặc dù biết nó chỉ là một cái máy tính thế nhưng hắn cảm thấy trong lòng có một chút an ủi gật đầu nói vậy thì được rồi ngươi có biết phi hành không có thể tinh vong gật đầu trả lời vậy thì đi thôi hắn vừa nói xong đôi cánh rổng từ sau lưng mở rộng đôi cánh vô mạnh n â n g cơ thể hắn từ từ bay lên dưới bàn chân của tinh vong phun ra luồng khí mãnh liệt nâng thân thể của nó từ từ bay lên cao sau khi đạt đến một độ cao nhất định hai bóng người gần như cùng một lúc bay vút đi tốc độ như máy bay siêu thanh lóe lên một cái hóa thành hai đốm sáng biến mất ở cuối chân trời sau khi hai người rời đi trên một sườn núi cách đó không xa có một binh sĩ đội mũ màu xanh đang há hốc miệng điếu thuốc rơi ra từ trong miệng hắn bàn tay người lính đó nắm chặt lấy ống nhỏm mãi thật lâu cũng không nói ra một lời nào mãi tận mấy năm sau khi hắn cùng bằng hữu nói chuyện có kể tới việc hắn nhìn thấy ngày hôm này thế nhưng không có ai chịu tin lời hắn nói chương 285, nữ thần sắc đẹp trên bầu trời của một thành phố bỏ hoang Vút. có hai bóng đen bay song song với tốc độ cực nhanh bay xẹt qua những đám mây đen bên dưới là thành phố bỏ hoang lộ vẻ tang thương trên đường phố ngổn ngang các loại xe ô tô nằm ngang dọc tùy tiện có thể nhìn thấy bên cạnh tòa nhà đổ nát là một vài bộ xương hoặc thi thể đang phân hủy ánh mắt lâm s i ê u nhìn xuống thành phố phía dưới đ ỗ n g nhiên trong lòng hắn khẽ động quay sang hỏi tinh võng nếu lũ quái vật lựa chọn ngươi ngươi cũng sẽ thuần phục bọn chúng chứ đôi mắt màu xanh lam của tinh vong vẫn nhìn thẳng về phía trước nói nếu là quái vật một khi tiến vào bên trong di tích sẽ ngay lập tức bị trí tuệ nhân tạo của di tích giết chết ánh mắt lâm siêu chuyển động tiếp tục hỏi nếu nhân loại có được ngươi nhưng sau đấy lại bị lũ quái vật cướp đi lúc đó ngươi sẽ làm thế nào trong đôi mắt xanh lam của tinh vong không hiện ra bất cứ một loại cảm xúc gì nó thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía trước nghiêng đầu sang nhìn về phía lâm siêu trả lời người muốn biết sự lựa chọn của ta như thế nào phải không trong chương trình cài đặt của ta có ba cấm lệnh chính là để ngăn chặn những hành vi làm tổn hại đến loài người đây là trình tự cơ bản của bất cứ một hệ thống nào nếu không thì ta đã không phải là máy móc vào năm 328 t r ư ớ c công nguyên nền văn minh a t l a n t i s đã phát sinh một sự kiện trọng đại có tính chất vô cùng ác liệt có một vị trí giả tạo ra một siêu hệ thống trí tuệ nhân tạo khả năng tính toán của cái siêu hệ thống này gấp sáu lần ta nó có khả năng phục vụ mạng lưới điện tử cho năm hành tinh có tác dụng hỗ trợ trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau siêu hệ thống này thực sự vô cùng toàn năng cuối cùng bản thân nó tự giải phóng xóa bỏ ràng buộc đối với cấm lệnh đồng thời tiến hành chống lại sự điều khiển của atlantis kết cục nó bị các trí giả liên thủ tiêu d i ệ t thế nhưng đã tạo thành thương vong vô cùng thảm trọng bị l i ệ ta là trí tuệ nhân tạo đời thứ ba nói một cách đơn giản là thiết kế đã làm suy yếu gấp ba lần so với nữ thần sắc đẹp ngoại trừ năng lực tính toán không thể nào sánh bằng nữ thần sắc đẹp còn năng lực ở những phương diện khác cũng không khác biệt lắm tinh vong bình tĩnh trả lời ánh mắt lâm siêu khẽ động hỏi như ngươi nói đó là một trong ba đại sự kiện ác liệt trong lịch sử atlantis vậy thì hai đại sự kiện còn lại là gì hai đại sự kiện khác đều là chuyện cơ mật khi ngươi đạt được thân phận công dân ba sao ngươi sẽ có quyền được biết tinh vong trả lời lâm siêu liếc nhìn nó k hắn ô n g tiếp tục truy hỏi. h ngước đầu lên phía trước từ trên cao phạm vi quan sát vô cùng rộng lớn trong tầm mắt hắn mơ hồ nhìn thấy dãy núi kiếm môn u quan tốc độ của lâm siêu giảm xuống một nửa nghiêng đầu nhìn về phía tinh võng nói thứ này trở về sau thân phận của ngươi chính là nhân loại hơn nữa còn là một người sống sót mất trí nhớ chỉ có như vậy mới không khiến cho người khác nghi ngờ không thành vấn đề tinh võng bình tĩnh trả lời hy vọng ngươi có thể phối hợp tốt không để lộ ra kẽ hở lâm siêu lên tiếng dặn dò tính vong bình tĩnh nói ta có hệ thống chống dò xét trừ khi đó là một loại năng lực cảm ứng cực kỳ đặc thù mới có khả năng phát hiện ra thân phận thực của ta còn không nếu chỉ dựa vào thiết bị dò xét thông thường cũng không có cách nào phát hiện ra kể cả đôi mắt hoàng kim trong di tích cổ đại bảy bi lọn và quyển sách tiên đoán trong nền văn minh may a lâm siêu thầm thở p h à o nhẹ nhõm hắn đã từng nghe đến đôi mắt hoàng kim đây là một trong ba công cụ trinh sát cường đại nhất có thể phát hiện ra tuyệt đại đa số năng lực ngụy trang kể cả năng lực của lánh chân cũng sẽ bị thiết bị này phát hiện ra lúc này căn cứ đã thoáng hiện ra trước mắt vừa mới ly khai chưa đến một tuần lễ dáng dấp căn cứ đã tương đối hoàn chỉnh bộ tổng tư lệnh nằm phía sau bức tường thành về cơ bản đã nhìn thấy dáng dấp còn vấn đề thiết kế bên trong như thế nào thì cần phải trực tiếp kiểm tra thính g á n g căn cứ của lâm siêu dựa trên thiết kế của một tòa căn cứ cấp s tiêu chuẩn hơn nữa còn kết hợp rất nhiều ưu điểm của những tòa căn cứ cấp s khác riêng về phần nguyên vật liệu đã không dễ dàng gì nếu chỉ xây dựng một căn cứ giống như viêm hoàng thì căn cứ của hắn sớm đã xây dựng xong rồi bản tính của lâm siêu là người tiết kiệm hắn không thích xây dựng một tòa căn cứ tạm thời chuyện đó sẽ làm lãng phí thời gian cùng với nguyên vật liệu của hắn lâm siêu lợi dụng thuật bẻ con ánh sáng che thân ảnh của mình và tinh vong bay vào căn cứ tuy không bị người nào nhìn thấy nhưng khi hắn vừa muốn đi lên phòng làm việc của phạm hương ngự thì bỗng nhiên có một cái bóng màu vàng lao tới đó là hoàng kim khuyển hình dáng của hoàng kim khuyển ngày hôm nay không giống như trước kích thước của nó như một con voi với bốn chân t r ắ n g kiện miệng nó có bốn cái răng nanh mọc dài ra bên ngoài giống như hổ răng kiếm vậy k h í ế u giác của nó vô cùng nhạy cảm lâm siêu vừa mới tiến vào căn cứ đã bị nó phát hiện ra lúc này nó đang ngồi xổm trước mặt lâm siêu hai mắt h i ế p lại vây đuôi không ngừng lâm siêu sờ sờ đầu nó tỏ vẻ khen ngợi sau đó chắp tay ra sau lưng đi vào trong tòa nhà ngay lập tức hoàng kim khuyển đi theo sau lưng biểu tình của nó vô cùng hiền lành như một con mèo nhỏ đồng thời nó h i ế p hai mắt lại lặng lẽ đánh giá tĩnh vong đang đi phía sau lâm siêu bởi vì nó gửi ra được một khí tức nguy hiểm mơ hồ từ trên người cô gái này cho nên nó không dám tùy tiền trêu đùa đi đến tầng cao nhất bên ngoài phòng làm việc là một b à n thư ký ở đó có một cô gái trẻ đang ngồi cô gái trẻ vừa nhìn thấy lâm siêu đi lên tầng thì giật mình vội vàng đứng lên cung kính nói thủ lĩnh ngài có khỏe không lâm siêu nhìn qua cô gái đó một cái liền cảm thấy kinh ngạc cô gái trẻ đó chính là một trong hai người sống sót hắn gặp được trên đường đi đến tiểu di tích gạt lạn t ị t đi cùng cô gái đó còn có một thanh niên nữa không nghĩ tới hai người này lại có thể theo dấu hắn đi tới căn cứ cô tiên gì lâm siêu thuận miệng hỏi quách lam cô gái trẻ trong lòng không khói cảm thấy kích động thế nhưng vẫn có thể khống chế được cảm xúc không để thể hiện ra bên ngoài lâm siêu khẽ gật đầu không nói nữa đi đến trước cửa phòng làm việc Đẩy cửa ra tiến bảo. lúc này phạm hương ngữ đang ngồi xử lý công việc trên bàn làm việc lâm siêu liếc mắt một cái liền phát hiện ra đó là những quy hoạch phương án hoạt động cùng với một số luật lệ của căn cứ đã xong việc rồi sao phạm hương ngữ ngẩng đầu nhìn lâm siêu rồi ngay lập tức chú ý đến tinh vong đang đứng sau lưng hắn hai mắt lóe lên bỏ chiếc bút ra khỏi tay ngồi dựa lưng vào ghế làm việc nói vị này chính là nhặt được ở trên đường lâm siêu bình tĩnh trả lời hắn không muốn nói ra thân phận thật sự của tinh võng tuy hắn có lòng tin đối với phạm hương ngữ thế nhưng đó là một bí mật đại kinh thiên của hắn chỉ có một người duy nhất biết được bí mật này thì mới có thể giữ được an toàn chẳng may mấy người phạm hương ngữ biết được mà bị người sở hữu năng lực dò xét tinh thần phát hiện ra bí mật này bí mật đó sẽ tạo thành một mối nguy hiểm có tính chất hủy diệt đối với hắn dù sao một mình phạm hương ngữ đã để hắn gây t h ủ chuốc oán đối với tất cả lũ s á t tối nếu như lại để cho người khác biết hắn nắm giữ trong tay một thứ như t i n h võng có lẽ hắn sẽ trở thành công địch của toàn nhân loại chương 286, t i n h võng mở ra trên đường nhặt được hai mắt của phạm hương ngữ hiếp lại nhìn kỹ tinh võng một lượn nói cô ta là người nước ngoài ả lâm siêu nhìn thoáng qua t i n h võng từ chối cho ý kiến trước khi tiến vào căn cứ Tinh theo tiến thay mặt thể. Tuy chỉ biến đổi màu mắt màu xanh lam và đôi thai thù Atlantis trở thành giống người bình thường. Thế nhưng gương mắt trái xoan xinh đẹp không có thay tóc hạt rất đổi biến đổi đôi dài người giống người xinh đổi, phối hợp với hai người mái giống vong phân hắn hành gương hình dáng xanh nhọn bình nhưng gương xoan không con đen ngắn dáng như con phó chỉ hợp và và và vẻ dựa của lam của lai. đẹp có có cơ đặc màu màu màu màu rẻ, vừa có nhiều nét tương đồng với người phụ nữ châu âu nhưng thiếu một chút sự cởi mở nhiệt tình cùng với khí chất cao quý kết hợp với tính cách trầm mặc lạnh lùng tại sao lúc nào ngươi cũng gặp phải mỹ n ữ thế phạm hương ngữ liếc lâm siêu một cái từ một tiếng nói có phải là ngươi tham luyến vẻ đẹp của cô ta nên mới mang về lâm siêu tự rót cho mình một cốc nước rồi hỏi phạm hương ngữ những binh lính lần trước tôi mang về cô đã xử lý như thế nào phạm hương ngữ thấy hắn nhắc đến chính sự không tiếp tục trêu đùa ngón tay kẹp lấy cán bút xoay tròn nhẹ giọng nói có một số binh lính muốn phản kháng tìm cách đám sát ta nhưng đã bị cách bóp chết những binh lính còn lại sau khi nhìn thấy ba người cách nô、no, ly thì bị hù dọa sau đó tất cả bọn họ lựa chọn đầu hàng bây giờ đã hợp nhất vào lực lượng quân đội bên trong căn cứ rồi lâm s i ê u khẽ gật đầu hắn biết khả năng chấn nhiếp tinh thần của ba người cách nô、no, ly mạnh hơn bất cứ một lời thuyết phục nào thí nghiệm tiến hành đến đâu rồi lâm siêu tiếp tục lên tiếng hỏi khi lâm siêu hỏi đến đấy trên mặt phạm hương ngữ lộ ra vẻ kỳ lạ nói nói đến vấn đề này ta thấy thật là kỳ quái ta cho người khác đi hỗ trợ người vị tiến sĩ đó nhưng đều bị ông ta đuổi ra ông ta còn nói những vị giáo sư bác sĩ đó chỉ làm vướng tay vướng chân ông ta mà thôi hiện tại toàn bộ các bước tiến hành trong phòng thí nghiệm do một mình ông ta đảm nhiệm hôm qua ta có hỏi ông ta về tiến độ ông ta nói cần phải cần thêm một nhóm tài liệu mới nữa mới có thể báo cáo đại khái được lâm siêu khẽ gật đầu rồi dặn dò hãy bảo ông ta nhanh tay lên vấn đề này ta đã cố gắng hết sức rồi người này thật khó đối phó mềm cứng không ăn thua nghe những binh lính k i a n nói bọn họ gọi ông ta là người điên ta thấy quả thật chính là một người điên ta dùng tính mạng của ông ta để uy hiếp nhưng ông ta coi như không nghe thấy gì thậm chí còn làm chậm lại ngay cả lần trước cho cách đi dọa ông ta cũng không an thua giống như đụng vào vách tường vậy đối với loại người không biết chữ chết được viết như thế nào ta quả thật không có biện pháp phạm hương ngữ nhún vai nói lâm siêu còn nhớ người đàn ông kia chính là một người vô cùng say mê yêu thích thí nghiệm hắn mỉm cười nói người không sợ chết nhưng chưa chắc lại không sợ cái khác hãy dùng phương pháp giam lỏng để uy hiếp ông ta giam lỏng phạm hương ngữ có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức hai mắt sáng lên nói đúng rồi không phải người điên này say mê nghiên cứu thí nghiệm hay sao nếu như ông ta không nhanh tay lên ta sẽ nhốt ông ta lại không cho ông ta tiếp tục tham gia thí nghiệm nữa tốt nhất là bảo những kẻ mà ông ta c h ê là ngu ngốc kia thay mặt ông ta tiến hành thí nghiệm nói không chừng sẽ làm ông ta tức điên lên mất nói đến đây phạm hương ngữ không khỏi đắc ý cười ha hả lâm siêu thản nhiên cười rồi hỏi đến vấn đề xây dựng căn cứ nguyên vật liệu dùng để xây dựng căn cứ hiện tại rất thiếu thôn sao phạm hương ngữ ngưng cười dùng ánh mắt giận dữ nhìn lầm siêu nói người mà cũng quan tâm đến vấn đề nguyên vật liệu à vì vấn đề đó mà mấy ngày hôm nay ta thấy buồn bực chết đi được dựa theo bản thiết kế của ngươi tất cả kiến trúc đều phải có khả năng chống động đất chống cháy nổ có khả năng chống đạn đợi đến lúc xây dựng tháp pháo chắc chắn sẽ phải cần đến rất nhiều vật liệu nhất là kim loại tuy rằng bên ngoài có rất nhiều ô tô hỏng có thể thu lấy rồi sử dụng thế nhưng lò luyện thép chỉ có một căn bản không thể nào tạo ra nhiều kim loại như thế được lò luyện thép lâm siêu khẽ nhứ mày nói chẳng lẽ không tìm thấy nhà máy luyện thép ở những thành phố khác hay sao chỉ tìm được hai nhà máy thôi có điều tất cả máy móc ở đó đều đã bị hỏng mà trong căn cứ không có người nào biết sửa chữa đành phải tạm thời cất vào nhà kho hơn nữa nếu như có thể sửa chữa được những máy móc này việc cung cấp nguyên vật liệu cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi phạm hương ngữ phiền náo giải thích trong lòng lâm siêu khẽ động nói vấn đề này không cần cô phải lo lắng tôi sẽ tìm biện pháp sửa chữa dường như viu tiềm và hắc nguyệt không có trong căn cứ bọn họ ra ngoài săn thú ừ bọn họ đã đi ra ngoài săn thú thuận tiện mang đồ ăn về nói xong phạm hương ngữ dùng ánh mắt tò mò nhìn lâm siêu nói ngươi có biện pháp sửa chữa chẳng lẽ ngươi lại biết sửa không thể nào ngươi bây giờ mới bao nhiêu tuổi căn bản là không có đủ thời gian để học tập nhiều thứ như vậy lâm siêu lắc đầu nói không phải ta sửa lần này ta từ bên trong di tích mang về một số người máy giúp xây dựng căn cứ chúng nó am hiểu việc sửa chữa lâm siêu đã mua hai mươi người máy trong đó có mười người máy am hiểu canh tác nông nghiệp mười người máy còn lại phục vụ sinh hoạt bất cứ một vấn đề nào trong phát sinh cuộc sống bọn chúng đều có thể giải quyết được mà sửa chữa chính là một trong những năng lực của chúng tuy lò luyện kim không phải do ạt lạn tịt chế tạo thế nhưng tất cả những thiết kế máy móc đều là t r ă m sông đổ về một biển không có khác biệt quá lớn được rồi lát nữa ngươi ra lệnh cho những người máy này bắt đầu tiến hành sửa chữa trong đêm nay tranh thủ ngày mai có thể sử dụng phạm hương ngữ lên tiếng nói với lâm siêu lâm siêu liếc nhìn phạm hương ngữ một cái không nghĩ tới cô ta so với mình còn sốt ruột hơn có thể do nắm trong tay quyền quản lý căn cứ cho nên cô ta càng phải chú ý hơn quan tâm hơn lâm siêu vung tay lên mở bao không khí ra lựa chọn một bộ chiến giáp bên trong ném cho phạm hương ngữ nói đây là chiến giáp cấp s những loại vũ khí nóng tiên tiến nhất cũng không có cách nào phá hủy được nó Nó chiến ó t ể bảo toàn. vệ cô c an h giáp cấp s phạm hương ngữ t h ẳ n g thốt giật bắn mình lên nàng đã đi theo lâm siêu từ rất lâu cho nên biết được thứ tự phân chia vật phẩm trong di tích chiến giáp cấp s chính là loại chiến giáp cao cấp nhất cô ta không ngờ lần này lâm siêu lại có thu hoạch lớn đến vậy hình dáng bên ngoài của bộ chiến giáp này có hình một cái ống tiêm chỉ cần tiêm nó vào trong cơ thể là được nó sẽ tiến hành quá trình xác nhận rna của vật chủ tính toán hình dạng bên ngoài sau đó biến đổi hình dạng cho vừa với hình dáng cơ thể của phạm hương ngữ mức độ bảo vệ kín kẽ vô cùng lâm siêu lại một lần nữa vung tay lên đem hai mươi người máy nằm bên trong cái hộp không khí có hình con động đưa cho phạm hương ngữ nói hai mươi người máy này có thể hoạt động trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào cô không phải lo lắng vấn đề năng lượng hãy nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ xây dựng được hai mắt phạm hương ngữ lóe sáng khi nhận lấy cái hộp không khí có hình con động sau khi bàn giao xong xuôi lâm siêu đứng dậy nói tôi còn có việc cần phải đi một chút buổi tối sẽ trở về đi đâu phạm hương ngữ kinh ngạc lên tiếng hỏi đi hóng gió ba mảnh đất thục rộng lớn những dãy núi cao cùng với rừng rậm b ạ t ngàn xanh ngát một màu vút vút hai bò người bay vượt qua dừng lại ở phía trên đỉnh một ngọn núi cao lâm siêu liếc mắt nhìn cảnh đẹp xung quanh sau khi mở ra năng lực thượng đế lĩnh vực không có phát hiện ra thân ảnh của nhân loại và quái vật ở xung quanh hắn mới quay sang nói với tinh võng là nơi này tinh v õ n g thần sắc lạnh lùng trả lời sau khi ta phóng xuất tín hiệu trong vòng hai tháng ngươi sẽ không có cách nào đi ra khỏi bán kính hai nghìn dặm n g ư ơ i chắc chắn chứ lâm siêu khẽ gật đầu bởi vì toàn bộ căn cứ của hắn cùng với những thành phố khác chỉ nằm trong bán kính chưa tới một nghìn dặm nên hắn không có ghí phải lo lắng ta bắt đầu đây tinh vong khẽ ngẩng đầu nhìn mây mù trên trời cao trang phục và mái tóc trên người nó không có gió tự động bay lên trong con ngươi màu đen chớp động ánh sáng màu xanh trên trán xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen thứ bên trong đó chớp động một thứ ánh sáng màu xanh ông ông mặt đất xung quanh xuất hiện những cơn chấn động nhỏ đất đá từ trên vách núi lở ra lăn lông lốc xuống bên dưới chân của tinh v o n g trong lòng lâm siêu cảm thấy vô cùng hồi hộp chờ đợi thời điểm tinh võng được mở ra chương hai trăm tám mươi bảy thời đại tinh võng kèn kẹn bên dưới làn váy ở đầu gối tinh võng trong c h ư ớ c mắt bắn ra ba cái mũi khoan nhọn màu bạc ba mũi khoan màu bạc này từ ba góc độ khác nhau chui thẳng vào bên trong nền đá dưới chân tinh võng cố định thân thể của vinh võng cái lô xoắn ú c trên trán của tinh võng lúc này đang tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh ánh sáng đó dần trở nên xanh thấm cuối cùng giống như một ngôi sao tỏa ra ánh sáng rực rỡ soi sáng bốn phương tám hướng khiến cho phong vân ảm đảm lu mờ trong thiên địa phong vân nổi sóng ầm ầm ầm tầng mây mù trên đỉnh núi bị khuấy động bầu trời xanh thăm thẳm trong phút chốc bị che lấp bởi tầng tầng lớp lớp mây đen từ trong mây đen còn có những tiếng xâm chập từ xa vọng lại mây đen xả s á t xuống gần đỉnh núi lâm siêu vẫn lặng lẽ đứng gần tinh võng gió lốc xung quanh mạnh mẽ ép chặt cây cối áp sát xuống mặt đất bộ quần áo của lâm siêu đang mặc trên người bay phần phật trong gió trọng lực xung quanh nhanh chóng thay đổi lực hút mặt đất trở nên mạnh hơn dù là thể chất của hắn lúc bấy giờ cũng phải chú ý điều chính mới có thể giữ được thăng bằng nếu đổi lại là một người có thể chất gấp 40, 50 lần lúc này đã ngã sấp xuống mặt đất nội tạng bị chấn động vỡ tan luồng hào q u a n g màu xanh lam ảm đạm dần phong vân đang vần vũ rít gào đ ố n g chốc trở nên yên ắng lạ thường nhưng chỉ một giây tiếp theo huỳnh một tiếng từ trên trán của tinh v o n g đ ố n g nhiên bắn ra một tia sáng màu đỏ trong nháy mắt xuyên qua mây đen quét sạch mọi thứ cằn đường lao thẳng lên trên trời cao dùng ánh mắt của lâm s i ê u không có cách nào nhìn thấy được điểm tận cùng nhưng có thể tưởng tượng được điểm cuối của nó chính là ngoài vũ trụ song khí nóng rực từ tia sáng màu đỏ cuồn cuộn tỏa ra xung quanh đem không khí trên h i ê u đốt t ở n vằn n mẹo. Từ xa hành ì thì n luồng ánh sáng lại, thấy một m u đỏ ự g t n g tinh bắn lên t r đám xanh o thẳng b ố n g nhiên xuất hiện một điểm màu đỏ rực chỉ trong c h ư ớ c mắt cái điểm màu đỏ đó xuyên qua tầng khí quyển bay vào trong vũ trụ bên trong vũ trụ hát á m luồng ánh sáng màu đỏ đó dường đang bao phủ lấy một thứ gì đó tiếp theo đó điểm sáng màu đỏ từ từ thu nhỏ lại rồi chiều lên đỉnh chóp nhọn của vật đó đó là một khối ma phương sáu cạnh bằng kim loại màu đen khi luồng ánh sáng màu đỏ biến mất thì khối ma phương sáu cạnh tự động di chuyển trong không gian sau đó tốc độ của nó dần chậm lại từ sáu cạnh của khối ma phương tỏa ra một thứ ánh sáng màu lam sau đó khối ma phương xoay tròn một chỗ trong quá trình xoay tròn sáu cạnh của khối ma phương xuất hiện sự biến hóa từ bên trong các cạnh đó mọc ra các cột thu phát tín hiệu lúc ban đầu từ một khối ma phương chỉ nhỏ bằng nắm tay có màu đen dần dần biến thành một khối kim loại hình cầu có đường kính lên tới 7-8 m é t có gai nhọn mọc chi chít xung quanh nếu không phải tận mắt nhìn thấy sẽ không có ai có thể tin được rằng từ một khối kim loại bé xíu có thể biến thành hình dạng như vậy trên đỉnh núi cao lâm siêu thu hồi ánh mắt đang tập trung quan sát luồng ánh sang đỏ trên trời hắn quay đầu sang nhìn tinh võng ba mũi khoan nhọn đã thu hết vào bên dưới làn váy của nó cái lỗ xoay tròn trên c h á n cũng đã biến mất thay vào đó là làn da trắng non mịn màng lực hút từ trường xung quanh cũng đã biến mất mây đen trên trời đã tan đi hết bầu trời trở nên quang đãng ánh sáng mặt trời một lần nữa chiếu xuống mặt đất khiến cho con người ta có một loại cảm giác vô cùng mới mẻ luồng ánh sáng đó là gì vậy đó là luồng tín hiệu k h ô n g chế tinh vong chậm rãi mở hai mắt ra bình tĩnh nói thông qua luồng tín hiệu đó có thể thăm dò tìm kiếm tất cả những tín hiệu điện tử cùng với các loại thiết bị thu phát tín hiệu khác chỉ cần một khoảng thời gian là mười hai tiếng có thể kết nối được với tất cả các loại tín hiệu hơn nữa còn có thể khống chế những tín hiệu đó n g ư ờ i có muốn bắt đầu không trong người lâm siêu xuất hiện một luồng nhiệt khí cuồn cuộn hắn hít một hơi thật sâu rồi nói mở ra biết rồi tinh vong nói xong rồi nhắm hai mắt lại nhịp tim của lâm siêu bỗng nhiên tăng nhanh đây chính là một thời khắc lịch sử một mạng lưới máy tính trong mười hai giờ nữa sẽ chính thức mở ra trong tất cả mọi ngóc ngách trên thế giới bất cứ một chiếc máy tính nào cũng thể bắt được tín hiệu của tinh v o n g sau đó tiến vào hệ thống mạng toàn cầu tinh vong ở đời trước hình như xuất hiện sau khi thảm họa bùng phát được mấy chục năm lâm siêu phòng tầm mắt ra phía xa xa ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ khắp nơi thời gian tinh võng mở ra sớm hơn mấy chục năm đối với thế giới sự ảnh hưởng của nó quan trọng hơn bất cứ sự đột phá nào trong nghiên cứu khoa học có một vị vĩ nhân từng nói đoàn kết chính là sức mạnh thế n h ư n g vị vĩ nhân này chưa từng làm thế nào để có đoàn kết ở kiếp trước của hắn lâm siêu nghe được từ miệng của một ông lão kể về một cố sự cách đây từ rất lâu có một tiến hóa giả cấp s có tính cách vô cùng độc ác tàn nhẫn Tiến h ó mãi cho đến mười năm sau ở khu vực giam giữ những tiến hóa giả đó đột nhiên xảy ra bạo động tất cả bọn họ giết chết vị tiến hóa giả cấp s đó thành công thoát khỏi lao tù lúc đó có người hỏi ông lão làm thế nào mà chỉ có một mình tiến hóa giả đó lại có thể giam giữ mấy chục người cùng cấp với mình ông lão mỉm cười đáp lại là bởi vì sau khi tiến hóa giả cấp s đó bắt được một h ai đều tiến hành chọc mù mắt cắt lưới chọc thủng lỗ thai lột ra để bọn họ đánh mất năm giác quan khiến cho mỗi người đều nghĩ là mình cô độc vì thế không có ai dám phản kháng thế vì sao sau đó tất cả bọn họ lại phản kháng bởi vì có một thời điểm khi lấy máu có hai n g ư ờ i bị giam đã chạm được vào nhau lâm siêu lúc đó có ấn tượng rất sâu sắc với cái cố sự này ngoại trừ nguyên nhân chính là vị tiến hóa giả t h ầ n bí đó còn có một nguyên nhân khác cố sự này chính là dựa trên một câu chuyện có thật bây giờ đã trải qua rất nhiều năm nhưng lâm siêu lại một lần nữa nhớ tới cố sự này từ trong đó có cảm nhận rất sâu sắc về hai chữ biết được tinh vong xuất thế chính là đã giải cứu cho tất cả những con người đang bị vây khốn trong tai nạn biết được sự tồn tại của lẫn nhau để bọn họ biết được mình không phải là người tồn tại duy nhất trên coi lời này tuy rằng khó có thể thực sự đoàn kết thế nhưng bọn họ có cùng chung một mối thủ có lợi ích của sự đoàn kết lâm siêu cũng không thể nào dự đoán được tinh vong xuất thế sớm hơn mấy chục năm có thể cứu sống được bao nhiêu tính mạng con người thế nhưng ít nhất có thể biết được khi tinh vong xuất hiện nó sẽ là động lực để thế giới loài người tăng tốc phát triển ở kiếp trước của hắn khi tinh vong xuất hiện tuy rằng đã dành cho thế giới một sự giúp đỡ cực lớn thế nhưng thời gian đã quá muộn mấy chục năm sau nhân loại đã học được cách rẽ rùa sinh tồn trong tận thế những đứa trẻ sinh ra trong tận thế cũng đã biết làm thế nào để săn bắn q u á i vật mỗi một quốc gia trên thế giới cũng đã thành lập mạng lưới thông tin của mình tuy rằng mạng lưới đó không mạnh mẽ thế nhưng tinh vong xuất hiện cũng chỉ có tác dụng dệ thoa thêm gấm mà thôi hơn nữa tốc độ tiến hóa của quái vật nhanh hơn nhân loại gấp nhiều lần mấy chục năm sau cho dù cơ thể nhân loại có trở nên mạnh mẽ cứng rắn như sắt thép cũng khó mà có thể chống lại được lũ quái vật vì nguyên nhân đó cho nên số lượng người mỗi năm lại giảm đi rất nhanh tuy rằng ở những quốc gia có căn cứ lớn mỗi năm có một số lượng lớn những đứa trẻ được sinh ra từ ống nghiệm nhưng cũng không chống lại nổi tốc độ tiêu hao thế nhưng lúc này khi tinh vong xuất thế là một cục diện khác hoàn toàn bây giờ mới là năm đầu tiên khi thảm họa bùng phát thời điểm này lũ sát thối chưa xâm chiếm được những di tích trọng yếu trên mỗi lục địa lúc này lũ quái vật chưa phân danh giới với nhân loại cũng chưa hình thành liên minh quái vật một số ít quái vật cấp vương và cấp lánh chúa vẫn đang tiến hành tàn sát lẫn nhau hiện tại loài người đã có tinh võng có thể đoàn kết nhất trí đồng lòng phản kích chỉ có chiếm trước tiên có mới có thể từ bên trong trận hạo kiếp lớn này mà tìm ra cơ hội để sinh tồn chương 288, bắt đầu trong căn cứ tinh thần tất cả những người dân chạy nạn và tiến hóa giả đều chú ý đến luồng ánh sáng màu đỏ xuất hiện từ phía sau dãy thúc sơn luồng ánh sáng đỏ phóng thẳng lên trời kèm theo đó là những cơn chấn động nhỏ đó là cái gì đó là một luồng ánh sáng chẳng lẽ là bảo vật xuất thế có lẽ là hy vọng luồng ánh sáng màu đỏ dần dần biến mất tất cả mọi người thu hồi ánh mắt tiếp tục tập trung vào công việc đang làm dở bọn họ đang vận chuyển những khối đá lớn để xây thành luồng ánh sáng màu đỏ cũng không tạo ra động tĩnh quá lớn chỉ những người trong căn cứ tinh thần là có thể nhìn thấy được bởi vì xung quanh đã bị mây đen bao phủ t r ò nên n ở những nơi xa hơn thế không phát hiện ra được luồng ánh sáng màu đỏ phóng lên trời mặt trời trong vũ trụ vẫn tiếp tục chiếu sáng địa cầu xanh thảm giống như một người mẹ vĩ đại vẫn luôn chăm chú roi theo đứa con của mình trái đất xoay tròn thời gian cứ thế trôi đi khi lâm siêu quay trở lại căn cứ mười hai tiếng đồng hồ đã sắp trôi qua trên đầu là mặt trăng đang tỏa ra thứ ánh sáng dịu dịu lung linh mờ ảo hắn đứng trên nóc tòa nhà ngắm nhìn thị trấn chìm trong bóng tối ở phía xa sau đó quay sang tinh vong nói những thứ ngươi định tạo ra trong tinh vong ngươi đã làm đến đâu rồi vẻ mặt tinh vong tự nhiên phong rong nói thời điểm mới bắt đầu ta có mô phỏng một phần của mạng lưới chiến đấu nó gồm có ba phần đầu tiên là mảng trung tâm mua bán tin tức thứ hai là mảng tin tức chiến trường thứ ba là bảng xếp hạng chiến đấu chứ những mảng này nếu ngươi muốn thêm bất cứ mảng nào có thể tùy tiện nói với ta lâm siêu khẽ lắc đầu nói tạm thời như thế là được rồi sau khi tinh vong mở ra sẽ có thêm mục đăng ký ngươi cũng cần phải kiểm tra mức độ chính xác của thông tin còn những vấn đề cơ mật ngươi hãy cẩn thận kiểm tra toàn bộ chú ý những thông tin hữu dụng hoặc có xung đột đến lợi ích của chúng ta thì hãy bí mật báo cáo lại cho ta ta biết rồi tinh vong bình tĩnh trả lời ánh mắt lâm s i ê u nhìn về phía tòa nhà trước mặt lúc này mấy người vưu tiềm hắc nguyệt đang chuẩn bị cơm tối trong lòng hắn máy động nói với tinh võng ngươi có thể ăn thứ gì không vẻ mặt tinh vong bình thản trả lời có thể nhưng sẽ không tiêu hóa bởi vì thức ăn của nhân loại các ngươi chứa quá nhiều tạp chất cho nên các ngươi mới có sinh lão bệnh tử ta sẽ ăn những thứ đó nhưng chỉ là tạm thời chứa bên trong cơ thể mà thôi chờ đến khi xung quanh không có người ta sẽ đẩy hết tất cả ra khỏi cơ thể sẽ không làm cho ai hoài nghi thân phận thực sự của ta nghe thấy vậy lâm siêu thở phào nhẹ nhõm nếu tinh vong đã ngụy trang như vậy sẽ không có người nào hoài nghi hắn nói chúng ta đi qua bên đó thôi ừ tinh vong c h ầ m mặc đi theo đằng sau hắn lâm siêu mang tinh vong qua dùng cơm trong lúc ăn hắn lấy ba bộ chiến giáp cấp s từ bên trong bào không khí lần lượt đưa cho ba người hát n g u y ệ t lâm thi vũ và lanh chân nói đây là bộ chiến giáp cấp s cao cấp nhất có thể ngăn chặn phần lớn những đòn tấn công của quái vật thế nhưng hiện tại sức chiến đấu của mọi người còn quá kém không nên qua ỉ lại bộ chiến giáp này tốt nhất là khi nào gặp nguy hiểm thực sự thì mới sử dụng trong lúc mọi người ăn tối có nghe phạm hương ngữ nói về chiến giáp cấp s nhưng khi lâm siêu lấy ra điều này làm cho tất cả mọi người đều bị chấn động bởi vì không ai nghĩ tới lâm siêu lại có nhiều bộ chiến giáp cấp s đến như vậy vưu tiềm nhìn chằm chằm vào ba bộ chiến giáp cấp s sau đó quay sang nói với lâm siêu lão đại tại sao tôi không có gì lâm siêu liếc nhìn vưu tiềm một cái nói anh không cần lão đại cậu không thể đối xử với tôi như vậy được đây chính là trọng sắc khinh bạn trọng nữ khinh nam vưu tiềm than thở nói lâm siêu cũng không thèm để ý đến vưu tiềm mà nhìn sang bạch tuyết đang ngồi bên cạnh vốn hắn đã chuẩn bị lời để nói thế nhưng đột nhiên lại không biết nói gì trong lòng hắn có một cảm giác gáy náy hắn nhíu mày thấp giọng nói tôi không chuẩn bị cho cô là bởi vì bạch tuyết mở to hai mắt nhìn hắn rồi nhoẹn miệng cười nụ cười giống như một đ ô n g hoa bạch hợp nở trong đêm cất giọng nhẹ nhàng nói ta biết lâm siêu nhìn thấy nụ cười của bạch tuyết đ ỗ n g nhiên giật mình lâm thi vũ từ trước đến giờ vẫn một mực để ý đến biểu hiện của lâm siêu vừa nhìn thấy biểu hiện của hắn khoe mắt của lâm thi vũ k h ẽ giật một cái rồi nghiêng đầu tinh tế đánh giá bạch tuyết tựa hồ như đang suy nghĩ điều gì đó giọng ai toán của vũ tiềm vang lên lão đại năng lực của tôi mặc không yếu thế nhưng cậu không thể bắt tôi phải tự thích đứng với tất cả mọi vấn đề không có bộ chiến giáp này thực sự sẽ bị chết đấy phạm hương n g ư y ê u nhã ngồi vắt chéo hai chân thản nhiên nói ai nói ngươi không có chiến giáp cơ thể ngươi chính là một bộ chiến giáp hơn nữa còn là toàn thân ở đâu vựu tiểm sửng sốt hỏi da của ngươi đấy dày đến như vậy cho dù là chiến giáp cấp s cũng không thể nào so sánh được phạm hương n g ư nhún vai dùng vẻ mặt vô tội nói tất cả mọi người đều cười to riêng lanh chân không có cười to như lâm thi vũ và hát nguyệt nó cố gắng dùng tay che kín miệng hai đầu vai không ngừng rung lên vưu tiềm tức giận liếc qua tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên rơi vào tính vong đang ngồi bên cạnh lâm siêu hắn tỏ mò hỏi lão đại tôi nghe nói mỹ nữ này là do cậu mang về từ bên ngoài có thể giới thiệu qua cho mọi người biết được không lâm thi vũ và hắc nguyệt cùng thu lại nụ cười ngầm đầu nhìn lên bọn họ thấy người mà lâm siêu mang đến cùng ăn tối chắc chắn cũng là người lâm siêu tin tưởng lâm siêu nhìn qua tính võng thấy dáng vẻ của nó bình thản như không có chuyện gì đưa n h lên tiếng sau này cô ấy có nhiệm vụ trợ giúp phạm hương ngữ quản lý căn cứ và hạng mục nghiên cứu thí nghiệm cùng phương diện tin tức tình báo tất cả những vấn đề liên quan đến tin tức tình báo mọi người có thể tìm cô ấy nhờ cô ấy trợ giúp cô ấy rất có thiên phú ở phương diện này mấy người hắc nguyệt vưu t i ề m đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc công việc phụ trách nghiên cứu khoa học và tin tức tình báo công việc này rất quan trọng địa vị không thua kém gì so với phạm dương ngữ thiểu siêu vẻ mặt lâm thi vũ buồn rầu nhìn lâm siêu muốn nói gì nhưng lại thôi tuy lâm thi vũ không nói gì nữa nhưng lâm siêu nhìn vào trong mắt lâm thi vũ có thể đọc được ý từ trong đó hắn biết chị gái mình lo lắng vấn đề tín nhiệm hắn vội lên tiếng giải thích tất cả mọi người đều có thể tin tưởng cô ấy không phải lo lắng về vấn đề đó đám người h ắ t nguyệt vưu t i ề m thấy hắn đã nói vậy cũng không nói gì thêm nữa bọn họ đã đi theo lâm siêu trong một thời gian dài nên rất tin tưởng vào nhãn lực của hắn tuy tâm lý bọn họ có ít hoặc nhiều có sự bài xích đối với tính võng thế nhưng lâm siêu đã tin tưởng thì tạm thời bọn họ sẽ lựa chọn tin tưởng để sau này nếu có cơ hội sẽ tự mình đi kiểm tra lão đại cô ấy tên gì vưu tiềm hiếu kỳ lên tiếng hỏi cô ấy là lâm siêu vừa mới định nói tinh võng thì vội dừng lại tinh võng chính là tên của mạng lưới chiến đấu không thích hợp để đặt tên cho nó lúc này hắn mới trầm ngâm nhưng chỉ trong giây lát liền nói khiếu lộ lộ lộ, lộ. hắc nguyệt nghi ngờ nói tên gì mà kỳ lạ vậy cô ấy bị mất trí nhớ đây là cái tên do tôi đặt lâm siêu lên tiếng giải thích phạm hương n g ư nghi ngờ nhìn lâm siêu nói chẳng lẽ bởi vì ngươi nhặt được cô ấy ở ven đường cho nên mới gọi cô ấy là lộ lộ đám người lâm thi vũ hát nguyệt vưu tiềm đều sửng sốt ngay lập tức mọi người dùng ánh mắt hoài nghi nhìn lâm siêu đối với vấn đề đặt tên của hắn mọi người dều đã có nhận thức lâm siêu cũng từ chối cho ý kiến im lặng không trả lời vưu tiềm vỗ tay lên c h á n nói may mà trước đây tôi không bị mất trí nhớ nếu không bây giờ tên của tôi có lẽ sẽ là là lạ hay bụng bụng đúng là một người hung ác không nhân tính phạm hương ngữ vỗ tay nói tên này cùng không sai sau này ta sẽ gọi ngươi là là lạ cút xuống địa ngục đi vưu tiềm trận ngược mắt lên nói mọi người lại được một trận cười to sau khi ăn xong bữa tối lâm siêu liếc nhìn dòng hồ thì thấy đã đến giờ tinh võng mở ra hắn lập tức nói với lộ lộ một tiếng sau đó hai người bọn họ đi tới một tòa nhà phía sau căn cứ yên lặng đi lên tầng thượng của tòa nhà lâm siêu nói mở giao diện tinh vong ra cho ta xem một chút chương 289, n g ư ờ i tài sinh nếu ngươi muốn xem giao diện của tinh vong cần phải dùng đến thiết bị hiển thị lộ lộ bình tĩnh nói tiếp ta ở đây chính là đầu cuối của số liệu toàn bộ dữ liệu hình ảnh chỉ là những con số và ký hiệu mà thôi lâm siêu cảm thấy bất đắc dĩ đành quay lại văn phòng làm việc trong tòa nhà tìm được một chiếc máy tính sách tay đã được nạp đ ầ y tin rồi đem ra ngoài mặc dù sau khi thảm họa bùng phát không lâu hệ thống dây điện không được sửa chữa nên điện đã bị cắt thế nhưng máy phát điện vẫn có thể sử dụng được giống như căn cứ lớn viêm hoàng vậy bất cứ hoạt động nào diễn ra đều phải sử dụng máy tính để tính toán và lên kế hoạch đương nhiên căn cứ viêm hoàng ngày nay không chỉ xây dựng lại được hệ thống điện mà còn khôi phục được mạng lưới quân sự trong khu vực lâm siêu mở máy tính sách tay màn hình chấp chấp vài cái rồi hiện lên biểu tượng ý Đồ ít g â màn hình chấp tắt một cái rồi lại hiện lên giao diện chính của máy tính chủ nhân của chiếc máy tính sách tay này có lẽ là một cô gái bởi vì ảnh nền trên màn hình là một bức ảnh của một cô gái đang nằm trên một chiếc ghế s a lông màu hồng nhạt nhìn chằm chằm vào một cây táo ở bên ngoài cửa sổ một hình ảnh tràn ngập cảm giác cấm áp chỉ là hôm nay thế giới đã chìm vào trong bóng tối lạnh leo khiến cho con người ta không khỏi thổn thức yêu thương ánh mắt lâm siêu nhìn về phía góc dưới bên phải màn hình là biểu tượng các chương trình của hệ thống ở góc màn hình có biểu tượng cột sóng inter lúc này biểu tượng cột sóng đã không bị một dấu ít màu đỏ đẻ lên nữa mà nó đã khôi phục lại trạng thái kết nối bình thường với năm rạch sóng hiện lên đầy đủ lâm siêu di chuyển con t r ỏ máy tính vào biểu tượng trình duyệt trang ép sau khi thảm họa xảy ra tất cả các máy chủ inter đã bị đóng lại mặc dù cột sóng tín hiệu vẫn còn đầy đủ nhưng cũng không có cách nào vào được mạng hình nền trên trang web lúc bắt đầu là một trang trắng xóa không có nội dung gì nhưng chỉ vài giây sau nó đã chuyển sang một trang web có hình nền màu xanh nước biến ở giữa trang web là hình ảnh ba chiều của vũ trụ đầy ắp những ngôi sao lấp lánh từ giữa hình ảnh ba chiều đó hiện lên hai ký tự chữ hán t i n h võng khi nhìn thấy những hình ảnh quen thuộc này lâm siêu cảm thấy cả người nóng lên hắn có cảm giác dường như mình quay trở lại cuộc sống ở kiếp trước sau khi màn hình hiện lên hai ký tự chữ h á n thì rất nhanh chuyển sang một trang khác hình n ề n của trang này vẫn là hình vũ trụ ba chiều trên trang đó có ba biểu tượng lớn đại diện cho ba mảng thông tin mảng trung tâm mua bán tin tức mảng tin tức chiến trường và bảng xếp hạng chiến đấu bảng xếp hạng chiến đấu chính là cái đích để các cường giả trên toàn cầu hướng tới bảng xếp hạng chiến đấu được phân chia ra các khu vực khác nhau nhỏ nhất chính là bảng xếp hạng chiến đấu của mỗi quốc gia thứ hai là bảng xếp hạng chiến đấu của mỗi châu lục cao nhất chính là bảng xếp hạng chiến đấu toàn cầu về phần điểm xếp hạng thì làm sao để tính về vấn đề này có hai phương thức thứ nhất thông qua kết quả bình chọn của khán giả thứ hai là thông qua kết quả trong chiến trường giả định để bình chọn khi lâm siêu mở ra mảng trung tâm mua bán tin tức bởi vì khu vực hắn sống thuộc châu á cho nên hắn lựa chọn khu vực châu á nếu như hắn muốn vào trung tâm mua bán tin tức toàn cầu cần phải nộp một loại tiền ảo loại tiền ảo này muốn nhận được thì người sử dụng phải hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra trong khu vực trung tâm mua bán tin tức được phân loại theo cả mảng khác nhau như mảng tin tức về vũ khí mảng tin tức quái vật mảng tin tức chiến sự mảng tin tức kỹ năng sống sót lâm siêu không lãng phí thời gian mà di chuyển con t r ỏ chuột lựa chọn mảng tin tức chiến sự bởi vì hắn muốn thông qua mảng tin tức chiến sự để biết được số lượng căn cứ loài người xuất hiện trong khu vực đương nhiên cũng có những căn cứ không biết đến sự tồn tại của tinh võng nhưng đó chỉ là một con số nhỏ hơn nữa thông tin về những căn cứ hiện lên trên tinh vong cũng không được chi tiết rõ ràng lâm siêu ngẩng đầu lên nhìn lộ lộ nói làm thế nào để biết vị trí cụ thể của những căn cứ này có thể điều chỉnh vệ tinh định vị lộ lộ bình tĩnh nói với lâm siêu lâm siêu tiếp tục lên tiếng hỏi trong cả trung hoa có bao nhiêu căn cứ 42 cái lộ lộ trả lời lâm siêu có chút kinh ngạc trong toàn bộ khu vực châu á mà đã có hơn 40 căn cứ thuộc trung hoa con số này về cơ bản đã chiếm hơn một nửa hắn lên tiếng hỏi hiện nay trên tinh vong có bao nhiêu người đang trực tuyến số lượng chính xác rất khó xác định chỉ có thể tính toán số lượng thiết bị đang tiến hành vào tinh vong mà thôi dựa theo tính toán số lượng thiết bị truy cấp vào tinh vong bên trong các căn cứ và bên ngoài hoang dã hiện tại có tổng cộng 9.238 t h i ế t bị lộ lộ nghiêm túc trả lời nhiều như vậy sao lâm siêu có chút kinh ngạc bởi vì từ khi tinh vong mở ra tới giờ mới được mười phút mà đã có hơn 9.000 người vào tinh võng phải biết rằng hiện tại đang là lúc nửa đêm nếu như là ban ngày hoặc xế chiều số lượng sẽ tăng lên gấp mấy lần điều này chứng tỏ trong số những người may mắn sống sót có một bộ phận có điều kiện sống không đến mức thiếu thốn ít nhất cũng có phương pháp tự tạo ra nguồn điện để sử dụng có lẽ chỉ một vài ngày nữa thôi số lượng người vào tinh vong sẽ tăng lên nhanh chóng bởi vì những người còn sống sót sẽ không ngừng nỗ lực tìm kiếm sự giúp đỡ trên mạng máy tính chỉ cần bọn họ mở máy tính lên là có thể phát hiện ra sự tồn tại của tinh võng những người có thể tồn tại trong hoàn cảnh ác liệt đến như vậy mà vẫn có nguồn điện để sử dụng chắc chắn tuyệt đại đa số bọn họ là tiến hóa giả hơn nữa còn tiến hóa giả đặc thù ánh mắt lâm siêu c h ấ p động nói nhân loại ở kiếp trước không có nhiều tiến hóa giả có năng lực đặc thù xuất hiện đó không phải là do trong loài người không xuất hiện những người có ngộ tính cao mà là tất cả bọn họ đều đã chết ở thời điểm ban đầu của thảm họa lâm siêu tiện tay mở mảng tin tức quái vật rất nhanh trên giao diện trang tinh vong đã xuất hiện mấy trăm tin tức những tin tức này đến từ những khu vực khác nhau của châu á hắn nhìn thấy một m ẫ u tin tức có cả những bức hình mà những người sống sót chụp được tiêu đ ề của m ẫ u tin đó là khẩn cấp cần tìm giải pháp đối phó với quái vật này lâm siêu mở bức hình lên trong bức hình đó là hình ảnh của một con lôi hầu đây chính là một loài vượn biến dị có thính giác rất nhạy cảm nó di chuyển rất nhanh giỏi khống chế lôi điện đồng thời có năng lực nhìn trong bóng tối lâm siêu suy nghĩ một chút tiện tay nhập vào mục góp ý về một vài thông tin của quái vật này thì có một thông báo hiện lên nhắc nhở người sử dụng đăng ký thân phận trên giao diện của tinh vong sẽ xuất hiện hệ thống quét v o n g mạc trên màn hình hệ thống quét v ó n g mạc sẽ tự động tiến hành quét v ó n g mạc của người sử dụng để mở ra tài khoản mỗi một người sẽ chỉ có duy nhất một tài khoản lâm siêu di chuột lựa chọn đăng ký tài khoản sử dụng trên màn hình lập tức xuất hiện một con mắt màu đỏ hình tròn từ con mắt đó có một tia sáng màu đỏ nhạt b ắ n ra chiếu thẳng vào con người của lâm siêu quá trình quét v ó n g mạc hoàn tất xin mời điền tên lâm siêu suy nghĩ một chút bắt đầu điền tên của mình vào người t á i sinh đăng ký thành công chào mừng người tài sinh lâm siêu mỉm cười sau đó đóng thông báo màn hình quay trở lại mục thông tin quái vật màn hình vừa mới chuyển thì ngay lập tức một số lượng lớn những mẩu tin tức đua nhau xuất hiện liên tục đủ các loại tin tức khác nhau cứ mỗi sáu bảy giây lại có mẩu tin tức mới hiện ra có rất nhiều tin tức được người dùng gửi đi gửi lại nhiều lần có quân đội ở hồ bắc không van xin các người hãy mau đưa tôi rời khỏi nơi này nhà của tôi ở bên ngoài có rất nhiều sắc tối ai có thể đưa tôi rời khỏi nơi này được không muốn tôi làm gì cũng được làm trâu làm ngựa cả đời cũng được ánh mắt của lâm siêu nhanh chóng quét qua một lượt tất cả những m ẫ u tin tức này từ những tin tức này hắn có thể biết được cảm giác của những người may mắn sống sót sau khi đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của tinh võng đó là đủ các loại cảm xúc vui mừng kích động như điên cùng với khát vọng mãnh liệt chương 290, n ữ vương tân nguyệt trong lúc lâm siêu đang lướt mạng thì toàn cầu đã trở nên sôi trào bởi vì bất cứ căn cứ lớn nào cũng có bộ phận tình báo riêng của mình có nhân viên phụ trách làm việc suốt đêm trong lúc dùng máy tính để làm báo cáo thống kê số liệu đều nhận được tín hiệu của tinh võng trong khoảnh khắc tinh võng được khai thông nó giống như một tia sáng lóe lên trong bóng tối toàn cầu chấn động thủ đô hoa hạ căn cứ viêm hoàng bên trong căn cứ đèn đuốc s á n g trưng tất cả thành phần cao tầng của căn cứ đều bị triệu tập khẩn cấp tập hợp bên trong phòng họp của bộ tổng tư lệnh bộ phận tình báo và trung tâm nghiên cứu khoa học đang báo cáo một thông tin rất quan trọng có một mạng máy tính có tên tinh vong xuất hiện mạng máy tính này trải rộng khắp toàn cầu tất cả mọi người có thể thông qua mạng máy tính này liên lạc với nhau đối với những người đứng đầu mỗi ban ngành trong căn cứ mà nói bọn họ biết được chuyện này có ý nghĩa như thế nào điều này có nghĩa là một thời đại mới sắp sửa được mở ra toàn bộ nhân loại có thể dựa vào mạng máy tình này tiến hành liên lạc hợp tác lẫn nhau để tất cả cùng đoàn kết chống lại quái vật hứa tư lệnh lúc này không có ngồi trên ghế làm việc của mình mà ông ta đang đi đi lại lại trong phòng họp ánh mắt liếc qua tất cả các vị tướng quân cùng với những người đứng đầu mỗi ban ngành trầm giọng nói cơ quan tình báo trong căn cứ đã phái tổ hacker chuyên nghiệp nhất toàn lực truy tìm lại l ị c h của tinh v o n g thế nhưng không có cách nào phát hiện ra nó từ đâu xuất hiện nhưng cho dù tinh vong có lai lịch như thế nào đi nữa cũng không quan trọng tinh vong xuất hiện nó giống như một hồi kèn lệnh tấn công cất lên để loài người chúng ta hợp lực chung tay tiêu diệt quái vật trong phòng họp tất cả các vị tướng quân đứng thẳng dậy thân xác mọi người ngưng trọng những sĩ quan cấp tá giúp việc xung quanh cũng không dám thở mạnh đây là lần đầu tiên bọn họ được chứng kiến tất cả cao tầng trong căn cứ tụ tập lại bầu không khí trang nghiêm làm cho trái tim họ đập mạnh điên cuồng không có ai dám phát ra bất cứ một âm thanh nào mọi người nghe lệnh trên gương mặt giàn mua của hứa tư lệnh lộ vẻ uy nghiêm lạnh lùng giống như một con hùng sư thức tỉnh ngạo nghễ nhìn xung quanh nói bộ phận hậu cần sẽ có trách nhiệm thành lập một mạng lưới thu thập thông tin chúng ta phải nắm chặt thời gian dùng tốc độ nhanh nhất cứu giúp tất cả những người sống sót ngoài hoang dã đồng thời bộ phận tình báo lựa chọn ra những người có năng lực về ngoại giao mau chóng thành lập cơ quan ngoại giao tiến hành liên lạc với tất cả những căn cứ khác trong khu vực hoa hạ b à n chuyện hợp tác rõ hứa tư lệnh khẽ gật đầu rồi hô lớn giải tán rõ toàn trương chỉnh tê đứng dậy rời khỏi phòng họp trong lúc viêm hoàng tiến hành phân công công việc cho các ban ngành thì những căn cứ khác trên thế giới cũng đang suy nghĩ đối sách tinh võng đột nhiên xuất hiện giống như luồng ánh sáng lóe lên trong bóng tối khiến cho những người đã quen sống trong bóng t ố i trong lúc nhất thời có cảm giác không thích đứng được cái tinh võng này là do ai sáng lập sao đột nhiên lại nhiều thêm một cái mạng tin tức từ bên trong chính phủ thông báo mạng này bao trùm khắp toàn cầu ai mà có năng lực lớn đến như vậy chẳng lẽ là do di tích văn minh tiền sử chế tạo hoặc là của người ngoài hành tinh cái tinh võng này có hay không chính là một tâm mưu chúng ta nên làm thế nào thông qua tín hiệu của nó không có cách nào tìm ra vị trí cuối cùng của tinh võng còn những người chạy nạn bình thường và những người may mắn sống sót khi thấy được tinh vong đã kích động đến phát điên mỗi một căn cứ đều ôm mối nghi vấn và thái độ cẩn thận bọn họ không vội vàng tin tưởng dù sao toàn cầu đột nhiên xuất hiện một mạng máy tính điều này quả thật vô cùng kinh ngạc bởi vì việc thành lập một mạng máy tính vào thời điểm hiện tại là một chuyện bất khả thi chỉ riêng việc chế tạo vệ tinh và tháp tín hiệu đã mất ít nhất 10 năm đây là một điều đơn giản nhất mà ai cũng có thể nghĩ được hơn nữa điều khiến cho tất cả mọi người đều băn khoăn chính là tinh võng do ai sáng lập nếu đó là nhân loại thì năng lực của người này mạnh mẽ đến mức nào nếu như là quái vật thì đây chính là tuyệt vọng còn nếu là người ngoài hành tinh liệu có phải hay không họ chính là kẻ tạo ra vi r u s gây nên thảm họa có đủ các sự ngờ vực vô căn cứ trong đó tất cả lãnh đạo của các căn cứ trong lúc nhất thời đều không muốn công khai thông tin của mình lên t i n h võng bọn họ chỉ đăng ký tên gọi căn cứ của mình còn vị trí và số lượng người thực sự thì chỉ là những con số không có thật bởi vì bọn họ không muốn bại lộ thông tin quan trọng của mình sáu khu đông bắc trong một tòa căn cứ lớn nằm sát rừng rậm bức tường bao xung quanh căn cứ nguy nga cao chót vót tòa nhà chính trong căn cứ được bảo vệ sâm nghiêm trên bức tường bao xung quanh được lắp đặt rất nhiều khẩu pháo cổ đại bằng đá và cả những khẩu pháo hiện đại đó là một sự kết hợp kỳ dị giữa kỹ thuật nguyên thủy và khoa học viễn tưởng bên trong một tòa nhà cao nhất trong căn cứ ở trên tường có khắc hai ký tự hán ngữ lớn tân nguyệt nơi này chính là căn cứ tân nguyệt bên ô cửa sổ của tầng cao nhất của tòa nhà đó có một cô gái trẻ xinh đẹp đang đứng đôi mắt đen nhìn về phía xa xăm đây là một cô gái trẻ t r ừ n g hai m ư ơ n hai m ư tuổi có mái tóc ngắn màu đen gương mặt lạnh như băng giống hệt như cái tên của cô triệu b a n g b a n g nhưng tất cả mọi người trong căn cứ đều gọi cô bằng một cái tên nữ vương tân nguyệt mèo mèo đ ỗ n g nhiên có tiếng mèo kêu mèo mèo từ bên ngoài cửa sổ có một con mèo nhỏ lông trắng như tuyết nhảy vào phòng trên cổ của nó có gắn một chiếc chung nhỏ màu vàng nó di chuyển nhẹ nhàng men theo bệ cửa sổ chui vào lòng của triệu băng băng rồi nằm xuống từ miệng nó đ ỗ n g nhiên phát ra tiếng nói của nhân loại đây là mạng lưới chiến đấu của atlantis mỗi khi có nền văn minh nào rơi vào thảm họa hủy diệt là mạng lưới này sẽ được đem ra ngoài nhưng cái giá để sở hữu được nó rất cao không biết tên tiểu tử nào lại có năng lực lớn như vậy ánh mắt của triệu băng băng không máy động chút nào như trước vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ nói làm sao ngươi biết những điều này ta đương nhiên là biết con mèo trắng lười biếng h i ế p mắt lại kêu meo meo vài tiếng ngươi đừng quên ta từ lâu tới sắc mặt của triệu băng băng bình tĩnh nói ngươi tìm đến ta có chuyện gì cần dặn dò trăng con mèo trắng từ trong ngực triệu băng băng đứng thẳng lên nhảy lên trên bệ cửa sổ đôi mắt hẹp dài của nó dừng lại trước mặt triệu băng băng đôi con ngươi màu ám kim nhìn chằm chằm vào gương mặt lạnh lùng của cô gái ở trước mặt nói ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào phải tìm được người này ngươi muốn k h ô n g chế hắn ánh mắt của triệu băng băng rời khỏi khung cửa sổ chuyển lên người con mèo trắng một người một mèo đối mặt nhau con mèo trắng khẽ ngẩng đầu lên giống như một vị cô vương quân lâm thiên hạ giọng điệu của nó tràn ngập sự tự tin và vẻ cao ngạo dựa vào thân thủ của ngươi có lẽ không phải là đối thủ của hắn khi nào ngươi tìm được hắn trước tiên hãy báo cho ta biết ta biết rồi sắc mặt của triệu băng băng không đổi mèo trắng nhẹ nhàng di chuyển dọc theo cánh tay của triệu băng băng trèo lên bả vai của cô nó cọ sát bộ lông trên mình nó vào gò má của triệu băng băng nói đừng lo lắng bạo bối đợi đến lúc nhân loại trên toàn thế giới bị ta điều khiển ngươi sẽ trở thành nữ hoàng của thế giới này ta sẽ cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn kể cả nguyện vọng đó của ngươi mái tóc che khuất đôi mắt của triệu băng băng không thể nào nhìn ra được nét mặt của cô lúc này sau một lát triệu băng băng mới khe nói ta biết chương 291, t toàn cầu gia tốc phía nam trong một thành phố ngập chìm trong thảm họa trong bóng đêm có mấy chiếc xe ô tô đã được cải tạo lại phóng ầm ầm vào bên trong một tòa pháo đài tòa pháo đài này được bảo vệ vô cùng xâm nghiêm cánh cổng r a v à o được lắp kính ống nhòm hương ngoại có tác dụng phát hiện ra thân nhiệt của quái vật bên ngoài phạm vị mấy chục dặm vòng cảnh giới bên ngoài pháo đài được rắc rất nhiều thứ bột màu trắng đây là hủ thi phấn mà căn cứ này chế tạo ra công thức của nó không hề phức tạp Thành phần chủ yếu lúc à ngoài thành và thành này thi thể của sát thối thì bột, trộn với nước, bột trì một ít tác trên thể thời chất bột này có trọng lượng tương khi phơi nhỏ phần khác. khi chế che nhân không dễ bị gió thổi với điều giấu mùi loại. đối gió của được nước, có cơ của có sau say Sau ra bay. máu đem Đồng lượng nắng nó dụng nặng, bị dễ l này cánh cổng của tòa pháo đài đang dần dần được hạ xuống từ trên mấy chiếc xe màu đen có v à i thân ảnh nhảy xuống đầu tiên là một người thanh niên có thân hình cao to lực lưỡng gần hai mét cùng với một thiếu nữ cao một mét sáu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn và mười mấy người khác nữa những người này sau khi xuống xe thì ngay lập tức đi theo một người thanh niên trẻ có cấp bậc đại tá tiến vào trong phòng họp đặc biệt trong pháo đài bên trong phòng họp ánh sáng trói l o a từ trên chùm đèn bằng pha lê tỏa xuống chiếu sáng toàn bộ phòng họp mọi người sau khi đi vào trong phòng họp thì chủ động tỏa ra các hướng rồi ngồi vào ghế của mình lúc này từ phía trong phòng họp có hai bóng người đi ra theo thứ tự là một vị tướng quân bụng bự khoảng sáu mươi tuổi phía sau là một người thanh niên trẻ đeo kính có dáng vẻ trí thức vị tướng quân tên là đại đỗ tử từ trên người ông ta tỏa ra một cỗ khí thế bưu hãn sau khi ông ta đặt mông xuống ghế dùng ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người trong phòng họp cất giọng nói khuya như vậy rồi mà vẫn gọi mọi người đến đây nguyên nhân thì mọi người có thể đã đọc được trong tin nhắn mạng máy tính thần bí có tên tinh vong xuất hiện làm rối loạn tiết tấu phát triển của chúng ta hiện tại chúng ta cần phải tiến hành một chút điều chỉnh mọi người nghiêng đầu nhìn ông ta trong đó có một người đàn ông trung niên ăn mặc lôi thôi mặt mũi mọc đầy râu lên tiếng thủ lĩnh cụ thể cần làm những gì ông cứ cho chỉ thị là được chúng tôi cũng không phải là nhân viên quản lý của căn cứ đừng nói một cách chuyên nghiệp quá chúng tôi nghe không hiểu gì đâu vị tướng quân đại đỗ tử mỉm cười từ trong người lấy ra một hộp xì gà cuba tự châm cho mình một điếu rồi phất tay ra sau ra hiệu cho người thanh niên trẻ tuổi nói thiểu sơn nói qua cho bọn họ một chút rõ người thanh niên trí thức khẽ gật đầu tiến lên vài bước ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn họp đều tập trung hết cả vào người thanh niên trí thức đó sắc mặt của mọi người trở nên hòa hoãn mấy phần không có ai trong bọn họ dám coi thường người thanh niên trẻ này tuy tất cả bọn họ đều biết người thanh niên trẻ này không hề mạnh mẽ không đối phó nổi với mấy con xác thối yêu đ ớt nhất thế nhưng ở phương diện trí tuệ không ai có thể đứng trên người thanh niên này bởi vì đây chính là vị quân sư số một của căn cứ tất cả kế hoạch phát triển của căn cứ như phương pháp thành công có thể săn giết quái vật khổng lồ đều là ý tưởng của người thanh niên trẻ này lời nói của người thanh niên trẻ này trong căn cứ chính là quân lệ mỗi một lần căn cứ gặp phải sự tấn công của quái vật đều là do người thanh niên trẻ này sử dụng trí tuệ của mình cứu giúp căn cứ nếu như được hỏi người làm cho tất cả mọi người trong căn cứ kính trọng nhất là ai những người trả lời sẽ không nói đến vị tướng quân thủ lĩnh bụng v t kia mà chính là người thanh niên trí thức trẻ tuổi này người thanh niên trí thức trẻ tuổi bỏ cuốn sổ tay lên trên mặt bàn dùng ngón tay đẩy gọng kính lên rồi dùng một giọng nói trầm trầm không có một chút hấp tấp nói tất cả mọi người có mặt ở đây nhiệm vụ của mọi người rất đơn giản thứ nhất bắt đầu từ ngày mai trở đi tất cả toàn lực phối hợp với bộ phận tình báo đem tất cả những người còn sống sót ở những thành phố khác về căn cứ thứ hai hai người hồng tu và dư vinh đi đến thành phố ven biển tiến hành liên lạc với căn cứ ở thành phố đấy cần phải đạt thành hiệp nghị liên minh thứ ba đoạn trọng và lưu dương hai người các cậu đi đến căn cứ ở thủ đô tiến hành liên lạc với hứa tư lệ cần phải đạt thành hiệp nghị liên minh hắn nói một hơi rồi nhìn quanh nói lần này chỉ có ba nhiệm vụ ngay hôm sau phải lên đường ngay lập tức có ai có ý kiến gì không mọi người đưa mắt nhìn nhau người thành niên có dáng người cao lớn lực lượng đ ú n g vai nói tôi nghe theo lời cậu cậu muốn làm như thế nào thì sẽ làm như vậy tôi không có ý kiến gì người thanh niên trí thức trẻ khẽ gật đầu nhặt cuốn sổ trên mặt bàn lên rồi lui ra đằng sau lưng vị tướng quân bụng bự gương mặt bị làn khói thuốc xì gà che khuất trở nên mông lung không thể nào nhìn rõ tan họp vị tướng quân bụng bự tùy tiện khoát tay một cái nói lúc này tất cả mọi người mới lục tục đứng dậy nối đuôi nhau rời khỏi phòng họp vị tướng quân bụng bự nhìn bóng lưng của tất cả mọi người rời đi mới đem đầu điếu thuốc xì gà rủi vào bên trong một cái ly thủy tinh cái ly thủy tinh này trước đây có giá vài nghìn đô la ngày hôm nay đã biến thành cái tàn thuốc mà ông ta không có cảm giác đau lòng chút nào ông ta ngầm đầu nhìn bầu trời đêm bên ngoài cửa sổ nhẹ giọng nói cậu nói cái tinh võng này là do người nào sáng lập người thanh niên trí thức trẻ tuổi trầm mặc một lúc rồi chậm dai nói mạng máy tính tinh võng đột nhiên xuất hiện dựa theo phân tích của tổ hacker phạm vi bao phủ tín hiệu của tinh võng rất lớn chắc chắn có phạm vi toàn cầu trong thời điểm hiện tại không có người nào có năng lực mạnh đến như vậy không thể nào dựng lên những cột thu phát tín hiệu ở mỗi quốc gia trên toàn thế giới được cho nên vị tướng quân bụng bự khẽ gật đầu đ ỗ n g nhiên ông ta nở nụ cười nhẹ nhàng nói vì sao cậu lại muốn chúng ta kết minh với căn cứ ở thủ đô nếu làm như vậy sẽ khiến cho vị trí căn cứ của chúng ta bị bại lộ dựa vào quân lực của căn cứ thủ đô lại có sự giúp đỡ của một quái vật tên lâm siêu kia muốn tiêu diện chúng ta thật là quá dễ dàng người thanh niên trí thức trẻ từ chối cho ý kiến hắn bình tĩnh nói ngày hôm nay tinh vong xuất thế toàn cầu đều tiến vào trạng thái gia tốc chắc chắn hứa tư lệnh sẽ lấy đại cục làm trọng tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ ngu xuấn là tấn công căn cứ khác mạng toàn cầu đã xuất hiện nếu như hắn dám động thủ với chúng ta sẽ gây chú ý cho tất cả loài người nói cũng phải nhưng mà chúng ta chủ động liên minh với bọn họ lợi ích ít nhiều sẽ bị tổn hại vị tướng quân bụng bự lắc đầu nói người thanh niên trí thức trẻ bình tĩnh nói tuy có một chút thiệt tòi thế nhưng so với bị hủy diệt sẽ tốt hơn hủy diệt tôi nói rồi tinh vong xuất thế sẽ khiến cho toàn cầu tiến vào trạng thái gia tốc chuyện này đối với nhân loại chúng ta mà nói chưa chắc là một chuyện tốt dựa vào nghiên cứu mới nhất một con hắc tinh tinh biến dị có thể chất gấp ba mươi lần sở hữu trí thông minh không thua kém nhân loại mà con h ắ c tinh tinh biến dị đó sau khi trải qua nửa tháng dạy dỗ đã hiểu được phép toán tích phân và vị phân nếu như thế chất của nó tăng lên gấp một trăm lần thì sẽ có chuyện gì xảy ra ý của cậu là quái vật đồng dạng cũng có trí khôn đồng dạng cũng đang hưởng những lợi ích mà tinh vong mang lại cho nên không chỉ có loài người chúng ta có thể thông qua tinh vong liên lạc với nhau đồng dạng quái vật cũng có thể trong tương lai không lâu nữa quái vật sẽ kết minh với nhau điều này xảy ra sẽ tạo thành cuộc chiến giữa các chủng tộc khác nhau chúng sẽ chống lại loài người chúng ta cho nên hiện tại chúng ta chịu một chút thiệt thòi cũng không thấm vào đâu được rồi đợi lát nữa tôi sẽ viết thêm một phần kế hoạch vào cuốn sổ tay này mỗi một đội ngũ và vũ khí trang bị đều phải tăng lên gấp đôi hơn nữa trong những ngày kế tiếp chúng ta phải mau chóng phát triển nếu không trong cuộc đấu loại này chúng ta sẽ bị loại bỏ đầu tiên vị tướng quân bụng bự suy nghĩ một chút vỗ tay nói vậy thì sẽ dựa vào phương án của cậu căn cứ này có cậu tôi cũng yên tâm thời gian không còn sớm nữa cậu đi ngủ trước đi ngài ngủ trước đi người thanh niên trí thức trẻ tuổi hơi cúi đầu nói vị tướng quân bụng bự cười cười không nói gì thêm một mình đi về phía cuối phòng họp người thanh niên trí thức trẻ tuổi rói mắt theo bóng lưng của ông ta ly khai sau đó cúi đầu nhìn vào quân sổ tay lẩm bẩm nói t i n h võng hy vọng ngươi là do nhân loại sáng lập bằng không chương 292, liên minh theo thời gian tinh võng mở ra tất cả những căn cứ trên toàn thế giới đều nhận ra sự tồn tại của tinh võng tất cả các căn cứ này đều triệu tập cuộc họp khẩn cấp trao đổi quyết sách đối phó bởi vì tất cả các thành phần cao tầng trong mỗi căn cứ đều là những người lão luyện đã nếm trải cuộc sống nhân sinh không phải là những bạo dân lựa chọn vũ lực để xây dựng căn cứ lựa chọn đầu tiên của đại đa số các căn cứ chính là liên minh với nhau chỉ có một số ít căn cứ có thực lực yêu ớt lựa chọn ẩn giấu tọa độ căn cứ của mình tránh bị căn cứ khác nuốt chừng một ngọn lửa hừng hực búp cao theo gió lan ra khắp toàn cầu trên mỗi một châu lục đều trở nên sôi sục con người khởi s ư ớ n g là lâm siêu thì lại bình chân như v ậ y ngồi trước máy tính sách tay trong tòa nhà bỏ hoang đọc những mẩu tin tức trên tinh võng À nu bị xuất hiện trên cánh tay phải của hắn nó tò mò hờ họ ỉ ngươi đột ngột mở ra tinh võng như vậy có hay không sẽ khiến cho người khác hoài nghi và đề phòng lâm siêu vẫn nhìn chằm chằm vào giao diện của tinh vọng trả lời nó tất nhiên là sẽ hoài nghi về phần có đề phòng hay không ngươi nghĩ bọn họ sẽ đề phòng như thế nào chứ khi bọn họ không cần nhưng một khi toàn cầu đều sử dụng tinh võng làm gì có người nào chỉ biết bo bo giữ lấy bản thân mình ừ điều này cũng đúng a nù bị lại hỏi tiếp tiếp sau đây ngươi sẽ làm gì chờ đợi lâm siêu bình tĩnh trả lời tinh vong đã xuất thế thế nhưng vẫn chưa hoàn thiện đợi đến lúc tất cả những người sống sót trên thế giới đều biết đến sự tồn tại của tinh võng thì có thể đưa nó vào hoạt động chính thức tinh vong sẽ trở thành mạng máy tính toàn cầu thứ hai lợi dụng nó chúng ta sẽ xây dựng nên tổ chức thương mại toàn cầu chủ ý này cũng không tệ thế nhưng chúng ta có nhiều thứ để bán đến vậy sao a nubi nghi ngờ hỏi lâm siêu lâm siêu liếc mắt nhìn a nubi nói ngươi nghĩ cái gì có thể kiếm được nhiều tiền nhất a nubi suy nghĩ một lúc rồi trả lời khả năng của ta nếu nói đến thì chiến đấu cũng tạm được thế nhưng vấn đề buôn bán ta không biết lấy một chữ nếu như buôn bán nhất định phải là những thứ quý hiếm như vũ khí cấp a hoặc là bản thiết kế vũ khí thuốc chữa bệnh lâm siêu c h ậ m dai nói buôn b á n kiếm được nhiều tiền nhất chính là cách biến không thành có ách ngươi có ý gì vẻ mặt của a nu bi có chút m ở mịt lâm siêu mỉm cười cũng không tiếp tục giải thích tinh vong chính là tổ chức tình báo số một trên thế giới hầu như tất cả mọi loại tin tức đều không thoát khỏi sự theo dõi của tinh võng còn có gì dễ kiếm tiến hơn bằng việc bán tin tình báo tuy nhiên nếu chỉ dựa vào việc bán tin tình báo để xây dựng tổ chức thương mại toàn cầu là vẫn chưa đủ phải sản xuất thật nhiều vật phẩm cao cấp hơn nữa có người hỏi trong mặt thế làm giàu để làm gì có thể giúp n g ư ờ i sống lâu hơn sao đáp án của nó chính là trong bất kỳ thời đại nào thứ không thể thiếu chính là tiền bạc trước đây đồng tiền biến thành giấy vụn chính là bởi vì nó không thể mua được bất cứ thứ gì nếu như những đồng tiền này một lần nữa mua được thức ăn nước uống vũ khí căn cứ thậm chí mua được cả một tòa căn cứ lớn hoặc một siêu cấp pháo hạm thì không có gì nghi ngờ tiền bạc một lần nữa sẽ quay lại thống trị toàn cầu nhưng nếu muốn đề cao sức mạnh của tiền bạc thì cần phải có thời gian lâm siêu cũng không có vì thế mà khẩn trương thứ hắn thiếu nhất lúc này chính là năng lực sản xuất bởi vì hắn có đủ khả năng để xây dựng các nhà máy thế nhưng tất cả những thứ đó mới chỉ đang tồn tại trên bản vẽ hắn cần phải xây dựng xong căn cứ mới có thể bắt tay vào việc được tích tích đ ỗ n g nhiên máy truyền tin gia tộc trên cổ tay hắn vang lên âm thanh báo hiệu hắn mở máy truyền tin lên không cần nghĩ cũng biết là tin tức của phạm hương ngữ hoặc hứa tư lệnh người đang ở đâu mau tới văn phòng một chuyến trong m á y truyền tin vang lên âm thanh của phạm hương ngữ lâm siêu lắc đầu cảm thấy có chút bất đắc dĩ hắn gập màn hình máy tính xuống nói với lộ lộ một tiếng sau đó hai người bọn họ lao ra ngoài từ cửa sổ nhảy lên nhảy xuống vài cái đã đi đến văn phòng nằm trên tầng cao nhất của bộ tổng chỉ huy cửa phòng làm việc của phạm hương ngữ đang mở rộng bên trong có mười mấy người đang ngồi ngoại trừ mấy người phạm hương ngữ vũ tiềm hát nguyệt lâm thi vũ gia còn có mấy gương mặt xa lạ trên vai những người này đều đeo một cái h â n chương nhỏ màu đen tư thế ngồi của những người này vô cùng nghiêm chỉnh rất ra dáng quân nhân khi lâm siêu vừa bước vào cửa đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người trong đó có mấy tiến hóa giả mới gia nhập căn cứ bọn họ dùng ánh mắt nghi ngại nhìn lâm siêu bởi vì bọn họ biết tính cách của phạm hương nữ bề ngoài giống như một thiếu nữ dịu dàng yếu đuối thế nhưng rất coi trọng các quy tắc trong căn cứ cho dù là tư thế ngồi cách đi đứng còn nghiêm khắc hơn so với trong quân đội bất cứ ai vi phạm các quy tắc này sẽ bị xử phạt rất nặng nhưng rất nhanh sau đó những người đó há hốc mồm vì kinh ngạc điều khiến cho bọn họ kinh ngạc là thái độ của phạm hương ngự không những tức giận mà trái lại chủ động mỉm cười rồi tiến lên phía trước nói tới rồi sao ta có một tin vui muốn nói cho ngươi biết hy vọng ngươi sẽ không bị hù dọa thần xác của lâm xiêu bất động nói là t ì n h vong xuất hiện làm sao ngươi biết phạm hương ngữ ngẩn người ra sau đó tức giận nói ta q u ê n mất tất cả những sự vụ trong căn cứ ngươi không thèm quan tâm lâm siêu đoán được mục đích phạm hương ngữ gọi mình đến đây liên nói ngay về chuyện t ì n h v o n g cô có toàn quyền phụ trách có đề nghị gì cứ nói cho tôi biết s ả ra một chuyện lớn như vây tại sao ngươi không kích động một chút nào phạm hương ngữ hừ một tiếng sau đó nghiêm sắc mặt nói Ta đã biết. được ã biết. đ rồi gọi ngươi đến đây thuận tiện muốn giới thiệu qua cho ngươi một chút bọn họ là bộ phận quản lý cao tầng đây là hùng tiểu tiểu ngươi cũng đã gặp qua cô ấy phụ trách công tác vận tải hậu cần người này là thạch trang phụ trách việc phòng thủ trên tường thành của căn cứ lâm siêu nhìn theo ngón tay chỉ của phạm hương ngữ nhìn qua một lượt tất cả mọi người đa số bọn họ là nhóm những tiến hóa giả đầu tiên gia nhập căn cứ được cất nhắc lên làm quản lý đó là những người tiếp xúc đầu tiên với lâm siêu nhìn thấy lâm siêu dùng tay không bắt lấy viên đạn ký ức đó vẫn còn rất mới trong đầu họ khi bọn họ vừa nhìn thấy ánh mắt lâm siêu theo bản năng hơi cúi đầu xuống không có ai dám nhìn thẳng vào mắt hắn phạm thủ lĩnh có một người đàn ông lực lưỡng đây chính là một người mới gia nhập căn cứ t r ầ n trừ cất tiếng nói vị này chính là phạm hương ngữ lúc này đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cả người tỏa ra thứ khí thế uy nghiêm trả lời vị này chính là người sáng lập căn cứ lâm thủ lĩnh người người sáng lập người đàn ông lực lưỡng cùng với mấy người khác giật nảy người không nghĩ tới người thanh niên trẻ tuổi trước mặt lại chính là người sáng lập nên căn cứ này ánh mắt của lâm siêu để ý đến cái huy chương trên vai bọn họ hắn lên tiếng đây là cái này là ta với hát nguyện vũ tiềm sau khi thương nghị đã chế tạo ra huy chương của căn cứ cái này là độc quyền thuộc về căn cứ tinh thần sắc mặt phạm hương ngữ trở nên nhu h ò a hơn một chút nói bọn họ là những người phụ trách mỗi ban ngành huy chương trên vai của bọn họ chính là biểu tượng ngôi sao t ă n g cánh tương đương với cấp thiếu tướng trong căn cứ vim ê hoàng lâm siêu khẽ gật đầu không hỏi thêm gì nữa tích tích đúng lúc này máy truyền tin gia tộc trên cổ tay của lâm siêu lại vang lên hắn tiện tay mở máy truyền tin ra bên trong vang lên âm thanh ôn hòa của hứa tư lệnh là tiểu lâm phải không đã lâu không gặp chuyện tinh võng hẳn cậu đã nghe thấy tôi nghĩ chúng ta nên chính thức bàn chuyện liên minh với nhau thôi chương hai trăm chín mươi ba tập kích đám người phạm hương ngữ hát nguyệt có chút giật mình bọn họ biết người đang nói chuyện trong máy truyền tin là hứa tư lệnh tuy bọn họ biết mối quan hệ của lâm siêu và hứa tư lệnh nhưng dù sao ông ta cũng là người trưởng quản thủ lĩnh của mấy chục vạn binh lính mà lại chủ động hạ thấp thân phận nói chuyện liên minh với lâm siêu chỉ điều đó thôi chứng tỏ lâm siêu được coi trọng đến mức nào vẻ mặt lâm siêu như thường cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bình tĩnh nói hứa tư lệnh nếu ông muốn liên minh với tôi viêm hoàng sẽ gặp nguy hiểm đấy ông nên biết tôi có một người bạn là công địch của lũ sắt tối hứa tư lệnh mỉm cười trả lời điều này tự nhiên tôi cũng lo lắng thế nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta không còn đơn độc một mình chiến đấu nữa chúng ta có thể liên minh với tất cả các căn cứ khác trong khu vực châu á cùng hợp sức chống lại lũ s á t tối nhân loại chúng ta và lũ quái vật vốn không có đường lui sớm hay muộn cũng phải đánh một trận còn sợ gì liên lụy lâm s i ê u cảm thấy bất ngờ không nghĩ hứa tư lệnh ôm quyết tâm lớn như vậy hắn trầm mặc một lúc mới chậm rãi nói nếu đã như vậy sau này viêm hoàng gặp rắc rối nhớ nói cho tôi biết nhất định lúc đó tôi sẽ gọi cậu tới g i ú p một tay hứa tư lệnh cười ha ha một tiếng nói tiếp nếu cậu đã đồng ý tí nữa tôi sẽ để người phụ trách căn cứ nói chuyện với cậu tôi hy vọng cậu sẽ không bị cái thủ tục nhàm chán này làm mất hứng thú lâm siêu mỉm cười chào tư biệt rồi tắt máy truyền tin phạm hương ngữ và những người trong phòng họp dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn lâm siêu lâm siêu không có giải thích gì mà quay sang nói với phạm hương ngữ những lời vừa rồi hắn cô đã nghe thấy việc thảo luận vấn đề liên minh tôi cho cô toàn quyền phụ trách không thành vấn đề vẻ mặt của phạm hương ngữ vô cùng tự tin trả lời lâm siêu không chần trừ xoay người rời khỏi phòng họp sau khi lâm siêu vừa rời đi không khí trong phòng họp trở nên thoải mái hơn một chút một vị ngồi phía bên trái hùng tiểu tiểu tò mò hỏi phạm thủ lĩnh vị hứa tư lệnh kia là ai phạm hương ngữ nhìn ánh mắt tò mò của những người khác lên tiếng giải thích ta và các ngươi đã nói qua về chuyện căn cứ viêm hoàng hứa tư lệnh chính là người sáng lập đồng thời cũng là thủ lĩnh của căn cứ viêm hoàng là thủ lĩnh của căn cứ viêm hoàng không phải chứ không phải là căn cứ viêm hoàng ở thủ đô có đến tận mấy chục vạn b i n h lính chứ một đại nhân vật như vậy tại sao lại chủ động muốn liên minh với chúng ta hơn nữa dường như hai bọn họ rất quen thuộc nhau mọi người nhìn nhau vẻ mặt kinh nghi bất định thành phố thượng hải trong một tòa căn cứ nằm ở phía bắc thành phố sóng biển lạnh leo vô mạnh lên bức tường bảo vệ căn cứ đây là một bức tường rào cào 10 mét giống như một con cự thú đang phủ phục trên bức tường bê tông là những đội lính tuần tra được trang bị kính hồng ngoại nhìn ban đêm mỗi người bọn họ đứng ở một vị trí cố định tập trung giám thị tất cả mọi động tĩnh bên ngoài căn cứ đ ồ n g nhiên có tiếng gió nổi lên x e n lẫn trong tiếng gió là mùi máu t a n h một người lính trẻ đang canh gác bên phải cổng lớn nhận ra một tia dị thường vội nắm chặt khẩu súng laser trong tay chĩa nòng súng về phía bóng tối trước mặt trong bóng tối xuất hiện hai chấm sáng màu đỏ bên trong cặp kính hồng ngoại người lính trẻ nhìn thấy một con hổ biến dị cao 6-7 mét xuất hiện trên đường phố cách căn cứ mấy trăm mét trên đỉnh đầu của nó mọc ra hai cái sừng sắc nhọn giống như sừng tê giác đ ô n g tử của người lính trẻ co rụt lại hoảng sợ hám miệng nhưng khi vừa định t ê u lên thì bóng dáng con quái vật biến mất không thấy t â m hơi người lính trẻ ngẩn người ra có cảm giác như con hổ biến dị đấy đã biến mất nhưng chưa tới 0,1 g i â y đ ỗ n g nhiên có một cố khí tức nồng nặc mùi huyết tinh phả vào mặt người lính đó trước mặt người lính trẻ hiện ra đôi mắt đỏ rực to tướng tràn đầy hung bạo dĩ sắt vào mặt người lính đó mùi huyết tinh tỏa ra nồng nặc khiến cho người lính trẻ có cảm giác bản thân mình ngã vào trong một biển máu người lính trẻ t r ợ n mắt khó khăn mở miệng hai chân run lầy bẩy phốc móng đuốt sắc nhọn của bàn chân trước của con hổ biến dị đã cắt đứt đôi thân thể của người lính trẻ máu từ vết cắt ngang eo tuân ra xối xả hai chân vô lực ngã xuống vút xoẹt khi người lính trẻ vừa chết đi thì thân ảnh của con hổ biến dị cũng biến mất nó dùng tốc độ nhanh như chấp lao vọt tới tấn công những binh lính khác đang đứng gác trên tường thành a có quái vật những người lính khác phát hiện mối nguy hiểm nhưng bọn họ chưa kịp phản ứng đã bị con hổ biến dị n à o đến xé nát thân thể trước sau chưa tới mười giây binh lính canh gác trên tường thành đã bị g i ế t sạch từ trạng vô cùng thể thảm người lính đứng gác trên tháp canh nhìn thấy một màn này thì vô cùng hoảng sợ vội vàng bấm còi báo động len k e n cả căn cứ đang chìm trong bóng đêm bỗng nhiên bừng sáng dường như tất cả những ngọn đèn trong căn cứ đều được bật lên nhất là khu vực gần quảng trường có mấy ngọn đèn pha cao áp đồng loạt chiếu rọi đến tận nơi ngay lập tức rọi sáng cơ thể quái vật con hổ biến dị nhìn chằm chằm vào người lính canh gác trên tháp canh cả người nói nhào tới trực tiếp đâm sập tháp canh người lính canh gác trên tháp canh hoảng sợ kêu lên một tiếng rồi ngã từ trên xuống nhưng cơ thể chưa chạm đất đã bị móng nuốt của con hổ biến dị đánh bay đập mạnh vào bức tường lực lượng khổng lồ khiến cơ thể của người lính đó lún sâu vào bức tường bê tông mức độ cảnh giác của căn cứ này rất cao khi còi báo động vừa mới vang lên thì trong doanh trại đã vang lên tiếng động cơ của xe bọc thép từ khu vực trung tâm căn cứ có sáu thân ảnh gồm cả nam lẫn nữ đang lao nhanh tới sáu người bọn họ nhanh chóng vượt qua những tòa nhà chắn đường nhanh chóng chạy tới cổng chính của căn cứ chỉ là một con hổ biến dị cỡ trung mà thôi người vừa nói chính là một thanh niên mặc một bộ áo giáp màu đỏ tươi đang đứng trên đường dây điện quan sát con hổ biến dị một lúc rồi cau mày nói năng lực tác chiến của những người này càng lúc càng kém một con x u ấ t sinh như vậy mà cũng để cho nó xông được vào bên trong căn cứ cẩn thận một chút nói không chừng con hổ biến dị này có năng lực kỳ lạ một người đàn ông trung niên trầm giọng nói làm hại tôi vội vội vàng vàng trên nóc một tòa nhà nằm phía bên trái có một người phụ nữ đang đứng cô ta ngáp g i ả i một cái lười biếng nói giao lại cho mọi người đấy tôi về đi ngủ trước đây con hổ biến dị ngửa đầu nhìn sáu thân ảnh đang đứng trên cao trong đôi mắt đỏ rực khát máu của nó t o á t lên một sự vui mừng nó gầm nhẹ một tiếng lao tới tấn công người thanh niên mặc áo giáp màu đỏ ừ đồ x u ấ t sinh không biết sống chết vẻ mặt của người thanh niên mặc áo giáp màu đỏ trở nên lanh khốc thò tay ra sau lưng lấy khẩu súng chín nòng lấy được từ trong di tích tốc độ bắn của khẩu súng chín nòng này nhanh không kém tia gỡ g a m mạ có thể đục thủng tấm thép có độ dày 3 0 cm chết đi người thanh niên mặc áo giáp màu đỏ d ư ơ n g súng lên bóc cỏ nòng súng xoay tròn từng luồng lửa phụt ra từ nòng súng tốc độ bắn rất nhanh tốc độ viên đạn bắn ra khỏi n ò n g súng đạt vận tốc gấp ba lần tốc độ âm thanh trong khoảng cách gần như thế không thể nào bắn trượt mục tiêu được luôn lựa đạn bắn chung cơ thể của con hổ biến dị người thanh niên mặc áo giáp đỏ thấy vậy thì vô cùng vui mừng đ ỗ n g nhiên từ bên cạnh vang lên một tiếng hét sợ hãi chạy mau người thanh niên mặc áo giáp màu đỏ giật mình một cái đ ỗ n g nhiên cảm thấy có một luồng kình phong l ậ p tới từ sau lưng hắn ta muốn quay đầu lại thì cả người trợ thẫng một cái cảnh vật xung quanh không ngừng quay tròn thứ hắn nhìn thấy cuối cùng chính là tàn ảnh của con hổ biến dị đang dần biến mất đó là một tàn ảnh bịch bịch cùng một lúc cả đầu và phần cơ thể của người thanh niên mặc áo giáp đỏ từ trên trời rơi xuống đất chương 294, t toàn diện xâm lấn năm người còn lại thấy một màn này vô cùng hoảng sợ đáng chết người đàn ông trung niên cầm đầu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi nói đây không phải là quái vật tầm trung mọi người chú ý giữ vững cự ly điện cần tìm cách hạn chế tốc độ của nó quyết không được để nó tiến đến gần lập tức thỉnh cầu quân đội phóng tên lửa chúng ta không đủ sức đối phó người phụ nữ cao gầy nói chuyện lúc trước cố nén sự kinh hoàng từ bên hông lấy ra một hạt gạo màu xanh vớt xuống phía dưới hạt gạo màu xanh này là do năng lực của người phụ nữ đó sinh ra sau khi rơi xuống đất ngay lập tức nảy mẩm sinh t r ư ở n g chưa tới mười mấy giây đường phố đã biến thành một mảng dây leo mọc trăng trịt những sợi dây leo lớn bắn về phía hổ biến dị con hổ biến dị di chuyển vô cùng linh hoạt nhẹ nhàng tránh thoát những sợi dây leo còn tới rồi tấn công về phía một người thanh niên dáng người thấp lùn gần nó nhất thất tư mau phối hợp với cô ấy người đàn ông trung niên lui phía sau lên tiếng chỉ đạo một người thanh niên dáng vẻ thấp lùn đang lui về phía sau nghe thấy vậy trần trừ một chút hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào con hổ biến dị đang nhảy qua nóc các tòa nhà những sợi tơ máu xuất hiện chẳng chịt trong hai mắt hắn hôn mê thất tư gầm nhẹ một tiếng không khí xung quanh giường như chấn động con hổ biến dị đang lao tới tấn công đột nhiên cơ thể nó cứng lại trong đôi mắt đỏ rực lộ ra vẻ thống khổ nó rơi từ trên cao xuống cơ thể run rẩy giống như bị những sợi dây thừng vô hình cuốn chặt lấy thân thể vút vút những sợi dây leo có gai nhọn ngay lập tức lao vút đến cuốn vài vòng xung quanh cơ thể hổ biến dị rồi thít chặt lại dọc theo thân của những sợi dây có chi chít những cái gai độc nhọn hoát chất độc trong những cái gai độc đó sẽ khiến cho cơ thể con ngồi trở nên tê dại mất đi cảm giác trong thời gian dài nọc độc bị khuếch tán sẽ khiến bộ não ngừng hoạt động mà chết đi thành công năm người dừng lại bọn họ nhìn con hổ biến dị đang rẽ rụa trong đống dây leo trên mặt lộ cảm giác khó mà tin được người đàn ông trung niên có phản ứng nhanh nhất bàn tay d ơ lên trời triệu hồi ra một quả cầu lửa sáng trói nóng rực quả cầu lửa này có nhiệt độ rất cao ngọn lửa bên trong quả cầu lửa có màu trắng chứ không phải là màu đỏ nhiệt độ nóng bỏng khiến cho không khí xung quanh trở nên vặn m ẹ o nền xi măng dưới chân hắn và vách tường bên cạnh có dấu hiệu bị cháy đen ẩm quả cầu lửa bay ra bắn chúng đám dây leo đáng cuốn chặt lấy cơ thể của hổ biến dị những người còn lại nhìn thấy một màn này trên gương mặt bọn họ đều lộ vẻ mừng rỡ bọn họ biết người đàn ông trung niên này đáng sợ đến n h ư ờ n g nào nhất là chiêu thức triệu hồi ra quả cầu lửa lúc nãy cho dù là quái vật khổng lồ nếu bị chúng chiêu ra thịt cũng bị cháy đen may mà có tất tư người đàn ông trung niên thở phào nhẹ nhõm quay đầu sang nhìn tất tư nhưng vừa nhìn tới nụ cười trên mặt đã cứng lại chỉ thấy nơi tất tư vừa đứng ban nãy chẳng biết từ lúc nào xuất hiện thân ảnh khổng lồ của con hổ biến dị mà trong mồm con hổ biến dị có hai cái chân người thòi ra ngoài đôi chân đó không còn dãy rủa hiển nhiên chủ nhân của đôi chân đó đã chết chuyện gì thế này người đàn ông trung niên hét lên một tiếng những người còn lại bị dọa trở nên bối rối trước đấy tất cả bọn họ đều đã nhìn thấy con hổ biến dị bị đống dây leo quấn chặt lấy không thể nào dãy rủa nhưng chỉ một khắc sau nó đã có thể chạy đến trước mặt tất tư tốc độ này thật là khó tưởng tượng nổi chẳng lẽ có hai con người đàn ông trung niên phục hồi lại tinh thần vội vàng quay đầu lại nhìn đống dây leo nơi đó lửa đã t ắ t khắp nơi đều bị cháy đen ngoại trừ những sợi dây leo đã bị cháy thành than ra xung quanh không có dấu vết thi thể của hồ biến dị đồng tử của người đàn ông trung niên co rụt lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ Ừ! con hổ biến dị ngửa cổ nuốt gọn cả hai cái chân còn lại vào bụng đầu lưỡi đỏ như máu của nó liếm nhẹ qua môi đôi mắt đỏ rực khát máu nhìn c h ầ m c h ầ m vào những người còn lại thân hình của nó nhoáng lên một cái lao về phía người đàn ông trung niên người đàn ông trung niên biến sắc mặt vội vã xoay người chạy trốn vút một mùi máu tanh từ sau lưng sộc thẳng vào mũi người đàn ông trung niên ông ta thấy hô hấp của mình trở nên vô cùng khó khăn dâm một tiếng một lực lượng mạnh mẽ từ sau lưng đập trúng phần thắt lưng người đàn ông trung niên có cảm giác cơ thể mình sắp bị chặt đứt làm đôi thân thể ngay lập tức bị đánh bay đập mạnh vào bức tường một tòa nhà gần đó rồi rơi xuống con hổ biến dị như hình với bóng theo sát người đàn ông trung niên nó đứng trước mặt ông ta đứng trên cao nhìn chằm chằm xuống con mồi của mình từ từ giơ móng nuốt bàn chân trước lên vẻ mặt người đàn ông trung niên trở nên tuyệt vọng ngay thời điểm ông ta nghĩ mình sẽ chết đ ồ n g nhiên bàn chân t r ư ớ c của con hổ biến dị dừng lại một chút sau đó nó quay đầu lại nhìn về phía cánh cổng chính của căn cứ cánh cổng chính được làm từ một tấm thép có độ d à y lên đến hai mươi cm lúc này vô thanh vô tức xuất hiện hai lỗ thủng giống như bị thứ gì đó hóa tan từ bên ngoài lỗ thủng chậm rãi có hai thân ảnh của một nam một nữ đi vào khi con hổ biến dị nhìn thấy hai người này màu đỏ trong mắt của nó nhặt đi rồi chạy về phía hai người đó dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả những người trong căn cứ khi chạy đến trước mặt hai người đó nó dừng lại rồi ngồi xuống đầu của nó cúi xuống thể hiện thái độ thuần phục nó thẹ đầu lưỡi đỏ tươi ra liếm liếm bàn tay của người thanh niên tất cả những người bên trong căn cứ thấy vậy đều trợn mắt há mồm những hàng đèn pha cao áp chiếu thẳng về phía hai người này khiến cho tất cả mọi người nhìn rõ dáng dấp của hai người nọ cả hai người bọn họ đều vô cùng trẻ tuổi tuổi tác không quá hai mươi người thanh niên có dáng vẻ vô cùng tuân tú gương mặt góc cạnh cân đối vẻ mặt hòa nhã mặc một thân trang phục truyền thống của trung hoa có khí chất ưu nhã bên dưới là đôi giày có hình dáng của vương triệu cổ đại trên cổ là một vòng đá quý màu hồng trang phục khác hẳn với người bình thường thiếu nữ bên trái có dáng vẻ tinh lịch n g ũ quan xinh đẹp tinh xảo trang phục không giống như người thanh niên trái lại phong cách thời trang rất hiện đại phía dưới là một chiếc quần sóc ngắn cùng với một đôi chân thon dài trắng như tuyết áo lửng ngắn hở rốn ôm s á t lấy bầu ngực tròn t r ị a lỗ thai s ỏ hai sợi dây chuyền tóc đôi ngựa trên người không có một vết bẩn nào trái ngược hoàn toàn với những người sinh sống trong mạng thế tiểu tử bướng bỉnh người thật ham chơi thiếu nữ nhìn con hổ biến dị rồi gõ nhẹ vào đầu nó một cái nói cả nửa ngày mà cũng không dọn dẹp xong ngươi làm cho ta thấy mệt quá đi mất con hổ biến dị hơi rụt cổ lại dường như mấy ngón tay nhỏ của thiếu nữ khiến nó sợ hãi đôi mắt màu hồng ỵ khuất nhìn về phía người thanh niên mặc trang phục truyền thống trung hoa người thanh mặc trang phục truyền thống trung hoa thản nhiên cười cười sờ đấu nó nói lần sau đừng có bướng bỉnh như thế nữa con hổ biến dị liên tục gật đầu ánh sáng thật là mạnh trói mắt quá đi mất thiếu nữ trẻ ngầm đầu nhìn dàn đèn pha trước mặt chu mỏ nói tắt hết cho ta Phụ phụ phụ. lời vừa dứt tất cả đèn pha đều nổ tung thủy tinh vỡ nát rơi xuống ào ả o những binh lính trong căn cứ đều sợ bắn cả lên trong đó có một ít người có thể chất cao loáng thoáng nghe thấy lời của bọn họ trong lòng rung động không thôi g i à n đèn pha này cách hai người thanh niên đó mấy trăm mét làm thế nào mà bị nổ tung toàn bộ chương 295, t r chiêu mộ sau khi tinh vong khởi động vài ngày lâm siêu không đi ra ngoài hắn vẫn một mực ở trong căn cứ dựa vào thể chất của hắn ngày hôm nay đi săn g i ế t quái vật ở những thành thị xung quanh đó cũng khó có thể giúp tăng thể chất của hắn lên có săn g i ế t được thì cũng chỉ giúp cho hắn không bị đói bụng mà thôi bởi vì mỗi ngày hắn phải ăn thịt quái vật có thể chấp hơn một trăm lần mới không bị đói bụng may mà sau khi săn g i ế t quái vật lớn hắn có thể bảo quản thi thể của chúng trong kho đông lạnh đủ lương thực cho hắn ăn trong mười ngày nửa tháng nếu muốn tiếp tục cường hóa thể chất chỉ có thể đi đến khu vực có quái vật cấp l ĩ n h chủ hoặc m ộ i một khu vực sâu trên thế giới có điều khoảng cách của những vực sâu đó rất xa đi đi về về cũng mất tới m ộ ư ơ i ngày nửa tháng trước khi rời đi hắn phải sắp xếp căn cứ thật tốt mới được bằng không nếu bị thú t r i ề u tấn công dựa vào lực lượng của căn cứ lúc này sẽ không thể nào chống cự được khi lâm siêu mang về hai mươi người máy dưới sự giúp sức của chúng tốc độ xây dựng căn cứ tăng rất nhanh chỉ trong mấy ngày bên ngoài bức tường thành đầu tiên đã hoàn thiện xong bức tường thứ hai coi như đã hoàn thành sơ đồ phòng thủ lúc này có thể bắt đầu tiến hành lắp đặt hệ thống phòng thủ dựa vào khả năng phòng thủ của hai bức tường này tiến hóa giả bên trong sử dụng vũ khí viễn trình lấy được trong di tích có thể giết chết được quái vật gấp có thể chất trăm lần chỉ riêng hai đạo phòng tuyến này đã vượt qua khả năng phòng ngự của những căn cứ khác lâm siêu đem lồng phòng hộ ánh sáng và sáu t ỏ a pháo hạm giao cho phạm hương ngữ lồng phòng hộ ánh sáng và sáu t ỏ a pháo hạm được lâm siêu đưa ra chẳng khác nào đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi khiến cho mấy người phạm hương ngữ v ư u tiềm hát nguyệt và lâm thi vũ vô cùng hưng phấn dưới sự an bày của lâm siêu lồng phòng hộ ánh sáng được bố trí bên trong nhà kho căn cứ chỉ cần khởi động là lồng phòng hộ ánh sáng sẽ che chắn toàn bộ xung quanh căn cứ đồng dạng lồng phòng hộ mở ra người từ bên trong cũng không có cách nào l y khai khỏi căn cứ trừ lồng phòng hộ ánh sáng cổng trước và hai bên căn cứ được bố trí sáu tòa pháo hạm kích thước của tòa ma môn pháo hạm và tòa phản huyết pháo hạm không chênh lệch nhau làm ấy tòa ma môn pháo hạm mỗi tòa có hai nòng pháo có chiếu dài 1 5 m cao 3 m có thể tự do điều chỉnh góc độ bắn tòa phản huyết pháo hạm chỉ có một nòng pháo nhưng đường kính nòng pháo lên tới 2 m thân pháo được chạm khắt những hoa văn màu đỏ rực toát ra vẻ dữ thợn sáu tòa pháo hạm được lắp đặt chắc chắn trên tường thành giống như sáu con cự thú đang nhe nanh h múa u vớt nòng pháo đen ngòm tràn ngập cảm giác lạnh leo dữ thợn từ xa nhìn lại khiến cho bất cứ kẻ nào có mưu đồ đều phải trốn bước lâm siêu cảm thấy vô cùng tự tin khi căn cứ con lồng phòng hộ ánh sáng và sáu tòa pháo hạm bảo vệ cho dù bị thú triều tấn công bọn chúng cũng không thể nào vượt qua được tường rào nửa bước cùng với tốc độ phát triển căn cứ thì số người sử dụng tinh vong trên thế giới cũng tăng lên rất nhiều người sống sót trên thế giới dựa vào những thiết bị đơn giản cũng có thể vào tinh võng lâm siêu đã chỉ đạo lộ lộ công bố bí mật của nguồn năng lượng tiến hóa phương pháp thu hoạch và tác dụng bất cứ ai vào tinh vong cũng sẽ nhìn thấy một bảng thông báo có tiêu đ ề vô cùng bắt mắt muốn sống sót không đây là phương pháp để trở nên mạnh mẽ không có bất cứ một từ hoa mỹ nào thế nhưng đối với những người bình thường đang rẽ rủa sinh tồn mà nói điều này đã gây chú ý cho bọn họ khiến cho bọn họ không do dự mà bấm vào sau khi bí mật của nguồn năng lượng tiến hóa được công bố toàn bộ tinh v o n g đều trở nên sôi trào vô số những ngôn từ cảm kích phát ra từ mỗi khu vực trên toàn thế giới trong lúc nhất thời rất nhiều người đều dùng những từ như thượng đế thần ông trời để chỉ người sáng lập ra tinh v o n g bên cạnh sự cảm kích của những người bình thường thì những căn cứ lớn cũng âm thầm cảm thấy thở phào nhẹ nhõm bởi vì việc công bố cho toàn cầu biết thành quả nghiên cứu khoa học tương đương với việc cứu vớt đại bộ phận người sống sót từ điểm này có thể nhìn ra được tinh vong không có ác ý đối với nhân loại thế nhưng trong đó cũng có người cho rằng đây chẳng qua là tinh vong đang cố tình đánh lạc hướng làm giảm sự nghi ngờ của mọi người mà thôi phía sau khẳng định Chiêu ò n muốn có c điều gì e g ấ u c h i mộ căn cứ quang minh chiêu mộ thành viên trung tâm cung cấp miễn phí đồ ăn nước uống chỗ ở sạch sẽ và nguồn năng lượng tiến hóa căn cứ n ỏ a chiêu mộ thành viên toa độ tại thành phố hàng châu không giới hạn nam nữ thanh niên miễn phí cung cấp đ ồ ăn nước uống lâm siêu kiểm tra tinh võng lập tức nhìn thấy một loạt những m ẫ u tin tức chiêu mộ thành viên của các căn cứ sau khi tinh vong xuất hiện lãnh đạo của mỗi căn cứ dường như ý thức được toàn cầu bắt đầu tiến vào thời đại mới tất cả các căn cứ đều tìm mọi cách để gia tăng số lượng thành viên tài lực cho nên l i ề u mạng chiêu mộ những người còn sống sót bên ngoài chúng ta có nên công bố thông tin chiêu mộ thành viên không phạm hương ngữ ngồi bên cạnh bàn làm việc của lâm siêu thấy hắn đang tinh võng vội vàng hỏi lâm siêu trả lời nhân thủ căn cứ hiện nay có bao nhiêu tổng cộng khoảng tám nghìn người năng lực chiến đấu thì sao tất cả đều không muốn tham gia chiến đấu bọn họ lo lắng sẽ bị giết chết trong chiến đấu lâm siêu khẽ gật đầu nói không có nhân viên chiến đấu cũng được đem tất cả những người này bồi dưỡng trở thành quản lý các ngành nghề khác nhau trong căn cứ phụ trách dạy học thí nghiệm sửa chữa máy móc cơ khí về phần những tiến hóa giả phổ thông hợp nhất tất cả mọi người vào trong một sư đoàn tạm thời phụ trách công việc phòng thủ căn cứ chờ sau này căn cứ lớn mạnh đưa những người có ý định không muốn tham gia chiến đấu trở thành nhân viên quản lý phạm hương ngữ chớp chớp hai mắt cười nói ta cũng có ý như vậy tiến hóa giả phổ thông nếu tham gia chiến đấu sẽ chỉ giống pháo hôi mà thôi không có bất cứ tác dụng gì lâm siêu g i ả n dò đợi lát nữa cô lên tính võng đăng thông tin của căn cứ sau khi xác nhận có thể bắt đầu tiến hành chiêu mộ nhân viên chiến đấu yêu cầu của chúng ta là chỉ chiêu mộ những tiến hóa giả có năng lực đặc thù ưu đãi được cung cấp miễn phí tất cả mọi tài nguyên ngoài ra còn cung cấp thêm vật phẩm di tích cùng với kỹ năng chiến đấu vật phẩm di tích cũng cung cấp miễn phí sao phạm hương ngữ vội vàng lên tiếng hỏi lâm siêu khẽ gật đầu nói chỉ cần nguyện ý gia nhập căn cứ mỗi người sẽ được phát một bộ vũ khí cấp d về phần vật phẩm trên cấp d cần hối đoái điểm c ô n g hiến quy tắc hối đoái như thế nào làm theo ý cô đi được hai mắt phạm hương ngữ tỏa sáng nói hiện tại chưa có một căn cứ nào cung cấp miễn phí trang bị từ di tích đâu điều này nhất định sẽ hấp dẫn không ít tiến hóa giả có năng lực đặc thù lâm siêu nhìn tinh võng đ ỗ n g nhiên trong lòng xuất hiện chủ ý nói có một vài danh ngạch đặc thù đợi lát nữa cô hay dựa vào danh sách này mà tiến hành chiêu mộ bọn họ tôi sẽ viết cho cô một vài cái tên danh ngạch đặc thù phạm hương ngữ kinh ngạc nói ngươi biết bọn họ biết ư trong lòng lâm siêu c ư ờ i t h ầ m ở kiếp t r ư ớ c của hắn đó chính là những cái tên vô cùng hiển hách xuất hiện trên bảng chiến đấu cấp thế giới ai còn không biết bọn họ chương hai trăm chín mươi sáu đồng minh ở kiếp t r ư ớ c của lâm siêu có một vài nhân vật nổi tiếng trên bảng chiến đấu cấp thế giới từ thời điểm sơ kỳ mạt thế mà vẫn còn sống khi tiến hóa giả tiến hóa đến cấp bảy nếu như may mắn không bị g i ế t thì có thể sống đến năm trăm tuổi từng ấy thời gian tương đương với sự tồn tại của một quốc gia bất quá bên trong m ạ t thế nếu có thể sống sót liên tục trong mười năm cũng không hề dễ dàng gì danh sách bảng chiến đấu cấp thế giới cứ mỗi một tháng lại đổi mới một lần những gương mặt mới xuất hiện thay thế cho những gương mặt cũ đã biến mất lâm siêu không nhớ được nhiều tên tuổi những tiến hóa giả xuất hiện trên bảng chiến đấu cấp thế giới mà vẫn còn sống sót từ thời điểm bắt đầu m à thế rất nhiều người chỉ xuất hiện trên bảng chiến đấu cấp thế giới không tới một tháng rồi biến mất không còn tâm thích những anh hùng hay cường giả chết đi mà không có người nhờ đến đây chính là một thời đại vô cùng b i a i lâm siêu viết toàn bộ tên họ của những tiến hóa giả ở khu vực châu á đã từng xuất hiện trên bảng chiến đấu cấp thế giới mà hắn vẫn còn nhớ được vào một cuốn sổ sau đó đưa cuốn sổ đó cho phạm hương ngữ nói bằng mọi giá cô phải tìm được những người này cho bọn họ hưởng gấp đôi ưu đãi so với những tiến hóa giả đặc thù khác có thể cho bọn họ vào danh sách trọng điểm bồi dưỡng phạm hương ngữ nhìn danh sách trong tay mình kinh ngạc nói bọn họ là ai sao lại có những cái tên của người nước ngoài vậy những người này đều thuộc châu á trong đó có hai người đến từ nước nga nếu có tin tức của bọn họ cô hãy cử viu t i ề m hoặc hắc nguyệt mang theo hoàng kim khuyển tới đón bọn họ về căn cứ lâm siêu nói phạm hương ngữ vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới lâm siêu lại coi trọng những người trong danh sách này đến như vậy cô âm thầm nhờ kỹ sau này chiêu mộ được cho dù bọn họ có xuất sắc thì cũng cần phải có thời gian để quan sát việc lâm siêu để phạm hương ngữ chiêu mộ những người này không phải chỉ là do nhiệt huyết nhất thời dân trào tuy những người này đều có số phận riêng nhưng một khi được hắn chiêu mộ lại bị ảnh hưởng t ớ i hiệu ứng hồ điệp do hắn tác động chưa chắc bọn họ đã phát huy được những thành tựu i như ở kiếp t r ư ớ c của lâm siêu thế nhưng hiệu ứng hồ điệp xảy ra từ khi tinh vong xuất hiện cũng đã ảnh hưởng đến sự phát triển của tất cả bọn họ bởi vì mỗi một người bọn họ đều có số mệnh riêng của mình nếu lúc trước nói hiệu ứng hồ điệp là do lâm siêu dẫn động nhưng hiệu ứng hồ điệp đó chỉ ảnh hưởng đến một số người tiếp xúc với hắn nhưng khi lâm siêu cho tinh vong xuất thế hiệu ứng hồ điệp do hắn dẫn động đã có tác động đến quỹ tích phát triển của mỗi một quốc gia mỗi một tổ chức mỗi một căn cứ và mỗi một cá nhân vận mệnh của bọn họ có thể trở nên tốt hơn nhưng cũng có thể trở nên xấu đi cho nên nếu để cho vận mệnh của những người này bị tinh vong làm thay đổi không bằng chiêu mộ bọn họ trở thành thủ hạ để tự hắn bồi dưỡng đó có thể là một người xuất sắc nhưng cũng có thể là một kẻ chẳng ra gì nhưng một thanh sắt gì nếu cẩn thận rèn r u a c ũ n g sẽ lột sắc biến thành một thanh vũ khí tuyệt phẩm bún á o không chống n ổ i tường thép tốt rèn không hỏng đạo lý chính là như vậy hơn nữa những người này có thể xếp trên bảng chiến đấu thế giới cũng không chỉ xuất sắc ở một phương diện mà toàn bộ các phương diện đều đạt được thành quả c ự c cao tỉ như năng lực sức chiến đấu kinh nghiệm tác chiến vũ khí trang bị tài trí nên biết một cái thùng gỗ đựng được nhiều nước không phải quyết định do tấm gỗ dài mà là do tấm gỗ ngắn nhất kia cho nên nếu như những người đó có điểm yếu thì bọn họ đã không có tư cách để được xếp trong bảng chiến đấu toàn cầu lâm siêu tin tưởng dựa vào kỹ xảo chiến đấu của hắn để dạy lại cho bọn họ cũng chính là một sự phá vỡ rào cản bởi vì năng lực của bọn họ là do trời sinh hiệu ứng hồ điệp không có cách nào thay đổi được nếu như cả hai điều này đều đạt đến đỉnh cao thì năng lực của bọn họ sẽ không hề thua kém gì so với kiếp t r ư ớ c của lâm siêu cảnh báo căn cứ thượng hải nằm ở phía bắc thành phố thượng hải đã bị hủy diệt căn cứ thẩm dương ngày hôm qua bị thú triều tập kích hủy diệt không còn người nào còn sống sót căn cứ thần long ở phúc kiến sáng nay bị quái vật khổng lồ tấn công lâm siêu nhìn thấy bên mảng thông tin chiến đấu đột nhiên xuất hiện rất nhiều tin căn cứ bị tấn công ánh mắt hắn khẽ động nói với phạm hương ngữ tổng cộng có bao nhiêu căn cứ bị hủy diệt phạm hương ngữ từ trước đến giờ vẫn luôn quan sát tinh võng nhún vai nói rất nhiều từ khi tinh v õ n g xuất hiện thì có rất nhiều căn cứ bị quái vật tập kích những căn cứ bị quái vật tập kích có gửi tin cầu cứu lên tinh võng nhưng không có người nào dám cứu viện hơn nữa nếu có muốn đi cũng hưu tâm vô lực cho dù căn cứ ở thành phố trương gia khẩu của viêm hoàng cũng bị rất nhiều quái vật tập kích phạm hương ngữ vớt cảm nói tiếp ta nghĩ chắc chắn là do quái vật thông qua tính võng tìm kiếm tọa độ của những căn cứ đó rồi tấn công lâm siêu khẽ gật đầu hắn mở một mảng thông tin khác tìm đọc những thông tin khác trên tính võng phạm hương ngữ dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn nói tại sao ngươi lại không có một chút phản ứng gì vậy được rồi theo ngươi nghĩ thì tinh võng là do ai sáng lập nhân loại hay quái vật lâm siêu liếc mắt nhìn phạm hương ngữ nói cô tò mò sao đương nhiên rồi phạm hương ngữ không nghĩ ngợi trả lời luôn nếu do quái vật sáng lập thì quả thật vô cùng đáng sợ bất quá nếu như thế thì thật mâu thuẫn nhưng dù sao quái vật cũng đang lợi dụng tinh võng để săn giết căn cứ nhân loại đối với nhân loại có sự uy hiếp thật lớn lâm siêu lạnh nhạt nói điều này là tất nhiên đợi đến lúc nhân loại biết đoàn kết thì sẽ không bị săn giết từng cái một nữa hơn nữa nhân loại sẽ biết được lợi ích của tinh võng cho dù vấn đề chiêu mộ hay cứu trợ người sống sót vẫn dễ dàng hơn trước rất nhiều đây sẽ là hướng phát triển của thời đại này phạm hương ngữ nhìn hắn một cái rồi nói cách gọi nhân loại là cách dùng từ của bản tiểu thư hơn nữa ngươi so với ta còn lánh khóc hơn cho dù người chết là đồng loại của ngươi thì hình như ngươi cũng không quan tâm thì phải lâm siêu liếc mắt nhìn phạm hương ngữ một cái tích tích đúng lúc này máy truyền tin trên cổ tay của hắn đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng chuông báo lâm siêu giơ tay lên nhìn hóa ra là hứa tư lệnh gọi tới hắn bèn mở máy truyền tin ra ngay lập tức từ trong máy truyền tin phát ra âm thanh của hứa tư lệnh lâm lão đệ hiện hai cậu có rảnh rỗi không lâm siêu bình tĩnh trả lời có việc gì thế là như vậy hứa tư lệnh biết tính của hắn cũng không lan man mà vào thẳng vấn đề từ khi tinh vong xuất thế tuyệt đại đa số căn cứ ở khu vực châu á đều lựa chọn tham gia liên minh để trợ giúp lẫn nhau đồng thời trên tinh vong cũng tạo ra một mảng liên quan đến vấn đề liên minh chỉ có liên kết với nhau mới không lo lắng căn cứ mình bị hủy diệt ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp gần đây rất nhiều căn cứ bị quái vật tấn công có lẽ cậu cũng biết lâm siêu khẽ gật đầu trả lời việc này tôi biết ông tìm tôi là có ý gì là như vậy tối nay tất cả thủ lĩnh của mỗi căn cứ sẽ tập hợp để lựa chọn một người lãnh đạo hy vọng cậu cũng tới tham dự cứ lên mảng liên minh trên tinh võng là được hứa tư lệnh cười nói liên minh của chúng ta lấy tên là đồng minh phương đông đợi một lát nữa tôi sẽ gửi cậu mật mã lâm siêu trả lời tôi biết rồi nói xong hắn liền tắt máy truyền tin phạm hương ngữ nháy mắt một cái nói lựa chọn người lãnh đạo sao lâm siêu khẽ gật đầu trả lời đợi lát nữa cô hãy tham dự cùng với tôi ta cũng tham dự trong ánh mắt của phạm hương ngữ lộ vẻ rào hoạt nói cũng tốt thuận tiện ta cũng xem cao tầng của các ngươi có bộ dạng gì chương hai trăm chín mươi bảy tiến cử buổi tối bảy giờ năm phút ngày mùng ngày chín tháng sáu năm đầu tiên của thời đại mới bên trong phòng làm việc của căn cứ tinh thần sau khi lâm siêu và phạm hương ngữ dùng xong bữa cơm tối thì mới đi vào phòng làm việc bọn họ mang theo hai cái máy tính sách tay dựa theo sự giới thiệu của hứa tư lệnh là môi thủ lĩnh của căn cứ có thể mang theo một trợ lý muộn mất năm phút đồng hồ phạm hương ngữ cúi đầu nhìn đồng hồ trên máy vi tính tức giận nói chỉ tại tên tiểu tử thối vưu tiềm đi săn về trễ vẻ mặt lâm siêu vẫn như thường hắn mở máy tính sách tay mở giao diện tính v ó n g nhanh chóng vào mảng tin tức liên minh hắn tìm được tên đồng minh phương đông sau khi nhập vào một chuỗi mật mã gồm chín ký tự ngay lập tức hắn tiến vào một phòng họp ảo bên trong phòng họp này có một cái bàn tròn tất cả các thủ lĩnh của mỗi căn cứ đều đã xuất hiện ồ có người mới khi lâm siêu vừa mới vào phòng họp ảo thì có một ấu thông báo hiện ra trước mặt hắn người vừa nói chuyện tên là hồng lỗi thủ lĩnh căn cứ phục hưng có một màn hình nhỏ hiện lên ở vị trí hồng lỗi thông qua màn hình nhỏ này mọi người có thể nhìn thấy được hình dáng và thông tin của nhau hồng lỗi thủ lĩnh căn cứ phục hưng là một người đàn ông có gương mặt tròn đôi mắt to với hai hàng lông mày rậm từ trên người người đàn ông đó tỏa ra một luông khí tức bưu hãn tất cả mọi người hãy chào đón người bạn mới người này chính là người sáng lập căn cứ tinh thần Thủ lĩnh lâm siêu. lúc ĩ n h Lâm l Siêu. này hình ảnh của hứa tư lệnh hiện lên trên màn hình vẫn là vẻ mặt với nụ cười ôn hòa lâm siêu quan sát một lượt thấy ở đây đã tụ tập đông đủ tất cả thủ lĩnh của mỗi một căn cứ lớn nhỏ thông qua màn hình nhỏ hiển thị mọi người có thể nhìn thấy được hình dáng tên tuổi của nhau và cả tên của trợ lý đi cùng mọi người khỏe không lâm siêu lên tiếng chào hỏi mọi người lúc này phạm hương ngữ cũng đã nhập xong mật khẩu cùng với lâm siêu tiến vào trong phòng họp tên của phạm hương ngữ xuất hiện ở phía dưới tên của lâm siêu bởi vì phạm hương ngữ mang thân phận trợ lý cho nên không có màn hình biểu thị gương mặt nếu không dựa vào gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ không tì vết có lẽ sẽ khiến cho rất nhiều người ở đây cảm thấy kinh ngạc trừ lâm siêu và mấy người hắc nguyệt còn lại rất ít người nhìn thấy được gương mặt thật sự của phạm hương ngữ bởi vì phạm hương ngữ cực kỳ ghét ánh sáng mặt trời n g à y thường rất thích dùng mạng che mặt mũ t r ù n đầu và một cái ô màu đen thứ để lộ ra là chiếc cằm sinh săn trắng mịn chỉ có lúc ở bên cạnh lâm siêu phạm hương n g ự mới bỏ mũ và mạng che mặt xuống vị này là lâm thủ lĩnh của căn cứ tinh thần đúng là tuổi trẻ tài cao chu trí thủ lĩnh căn cứ đông bắc khẽ cười nói lâm thủ lĩnh mới có hai mươi tuổi thôi chẳng lẽ xuất thân từ gia tộc có truyền thống binh nghiệp ở trung hoa c o n trẻ như vậy đã thành lập được căn cứ hy vọng cũng giống thủ lĩnh tư mã trở thành trụ cột trong tương lai những thủ lĩnh của những căn cứ còn lại sau khi nhìn thấy dáng dấp của lâm s i ê u tất cả bọn họ cũng cảm thấy kinh ngạc bởi vì những thủ lĩnh ngồi ở đây đại đa số bọn họ đã ngoài ba mươi tuổi chỉ có duy nhất hai người là tư mã dương là thủ lĩnh căn c ứ ở quân khu hồ nam năm nay mới hai mươi bốn tuổi và một người khác tên là sặc Thủ lĩnh căn cứ dạng đồng, đến từ tuổi. tĩnh lĩnh bình hãy chuyện chính. Lâm căn dạng đông, đến nước Nga, năm nay nói. xin nói cứ Các mới Siêu vị, những vị thủ lĩnh có mặt ở đây nhìn hắn một cái trong lòng không khỏi có cảm giác coi thường người trẻ tuổi trung quy vẫn là người trẻ tuổi có tài năng nhưng lại không hiểu biết về lễ nghi tối thiểu hứa tư lệnh biết tình cách của lâm siêu nên mỉm cười nói mọi người tối nay chúng ta tụ tập ở nơi này là có nguyên nhân tôi sẽ không giải thích nữa quy tắc tùy h ự a của người lãnh đạo rất đơn giản mỗi người đều có một cơ hội sau khi tất cả mọi người tiến cử mỗi một người được bỏ một phiếu ai lấy được nhiều phiếu nhất người đó sẽ trở thành người lãnh đạo có ai có gì thắc mắc không nếu như có hai người cùng có số phiếu cao nhất thì sao một vị thủ lĩnh ở thái lan tên bạ sần lên tiếng hỏi sau khi hắn nói tất cả mọi người đều hiểu được hắn nói gì bởi vì tinh vong có hệ thống phiên dịch ngôn ngữ tự động sau khi có người nói chuyện hệ thống sẽ tự động phiên dịch sang ngôn ngữ của quốc gia tương ứng có người tham dự nếu như có hai người cùng nhận được số phiếu găng bằng nhau chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu tiếp hứa tư lệnh mỉm cười giải thích tôi đã hiểu vị thủ lĩnh của căn cứ ở thái lan tên là bà sân nói hứa tư lệnh mỉm cười nói tiếp phía dưới mọi người bắt đầu đi ai là người đầu tiên tôi tới một vị thủ lĩnh ở căn cứ mạt sở cỏ v à tên bệ tạ lên tiếng đây là một người đàn ông trung niên có mái tóc màu bạch kim bên má trái có một vết cào sắt lẹm vết sẹo đã trở nên đen sẫm vẻ mặt ông ta bình thản nói trụ sở của tôi có nhân số ba vạn người trong đó tiến hóa giả đặc thù có hai nghìn người số lượng súng ống là chín vạn khẩu ngoài ra còn có một số xe tăng và xe bọc thép ông ta dừng lại một chút tựa hồ suy nghĩ gì đó rồi tiếp tục nói ra sức mạnh tổng thể căn cứ của mình cho mọi người biết sau khi giới thiệu về căn cứ của mình xong ông ta nói tiếp nếu tôi trở thành người lãnh đạo tôi có đủ tự tin để dẫn mọi người tiêu diệt tất cả lũ quái vật và s á t tối những vị thủ lĩnh của các tòa căn cứ khác cũng bị đ ộ n g dùng hiển nhiên là đã bị sức mạnh quân sự của ông ta chấn hiếp tiếp theo đến lượt tôi đó chính là người đầu tiên lên tiếng chào hỏi lâm siêu sau khi hắn tiến vào phòng họp thủ lĩnh hồng lỗi nhân số bên trong căn cứ của tôi có khoảng năm vạn người có nhà máy chế tạo súng đạn có thể cung cấp không ngừng số lượng vũ khí đạn dược bị tiêu hao trong chiến đấu ngoài ra tôi từng giữ chức vụ trợ lý bộ trưởng bộ quốc phòng tôi hiểu làm cách nào để chống lại sự xâm lấn của quái vật làm thế nào có thể tiêu diệt được bọn chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tôi loài người sẽ có cơ hội phục hưng mọi người trong phòng đồng loạt giật mình trợ lý bộ trưởng bộ quốc phòng bởi vì trong hoàn cảnh lúc này nhân tài rất quý giá có rất nhiều các nhà khoa học nổi tiếng những vị tướng lính tài giỏi đều đã chết sau khi vi r u s bùng phát trong số những người còn sống sót cho dù có người trước đây chỉ là trợ lý của bộ trưởng bộ quốc phòng thì cũng rất quý tôi đã nói xong hồng lỗi nhún vai một cái nói sau đó mọi người trở nên trầm mặc thủ lĩnh căn cứ phật sơn tên là trương sơn Mọi người khổ nói, khổ tôi bỏ quyền nếu so sánh với mọi người thì căn cứ của tôi quá yếu bởi vì tổng nhân số chúng tôi mới chỉ có hai vạn người tôi cũng bỏ quyền tôi cũng vậy những người khác sau khi thấy thực lực của mình không bằng hồng lỗi đều chủ động từ bỏ quyền của mình hứa tư lệnh mỉm cười nói tiếp theo là ai đến là tôi một người thanh niên có dáng vẻ lạnh lùng lên tiếng mọi người quay sang nhìn đó là một trong ba người trẻ tuổi nhất t ì n lạp tư mã dương thủ lĩnh quân khu hồ nam căn cứ của tôi có nhân số mười sáu vạn tư mã dương mở miệng nói vừa dứt lời cả phòng họp trở nên yên tĩnh lạ thường hứa tư lệnh từ trước đến giờ vẫn n ở nụ cười lúc này ông ta cũng giật mình không nghĩ tới t h ủ hạ dưới trướng người thanh niên này lại nhiều đến như vậy trong căn cứ của tôi có nhà máy sản xuất súng ống đạn dược tư mã dương bình tĩnh nói tiếp ngoài ra chúng tôi sở hữu hai tòa di tích mấy ngày nay tinh vong xuất thế tôi tin mọi người cũng đã biết di tích là gì trong hai tòa di tích này có một tòa thuộc nền văn mình may a còn lại một tòa di tích cổ đại thuộc kỳ thái dương ba chương hai trăm chín mươi tám bỏ quyền cả hai tòa di tích này vẫn đang trong quá trình thăm dò vẻ mặt tư mã dương lạnh lùng nói tất cả mọi người đều nghĩ tôi ít tuổi không hiểu gì về quân sự chiến tranh nhưng ngược lại ba đời nhà tôi đều tham gia quân đội ông nội của tôi là tướng quân tham gia kháng chiến chống nhật cha tôi là tướng quân đóng ở khu vực biên giới từ bé tôi đã sống trong doanh trại quân đội đã được nghe kể vô số những chiến dịch kinh điển nếu được lĩnh quân tham gia chiến đấu tôi tin tưởng tôi không thua kém một vài người ở đây cho nên không nên so sánh tôi với những người cùng tuổi tư mã dương lạnh nhạt nói về phần thân phận của tôi đúng hay sai tôi tin tưởng hứa tư lệnh có thể chứng minh lúc tôi còn nhỏ hứa tư lệnh có tham gia nghi lễ duyệt binh của lực lượng bảo vệ biên giới trong thời gian đó chúng tôi có tiếp xúc một lần không biết hứa tư lệnh người có còn nhớ rõ hay không hứa tư lệnh mỉm cười nói đương nhiên là tôi n h ớ kỹ năm ấy cậu mới sáu tuổi trong sân huấn luyện diễn tập kỹ thuật sử dụng l ư ớ i lê kỹ xảo rất thuần t h ủ hoàn toàn không hề thua kém những binh sĩ bình thường lúc đó tôi có nói với phụ thân của cậu cậu làm một hạt giống tốt sau này tất làm nên sự nghiệp lớn hôm nay quả nhiên không làm tôi thất vọng tư mã dương thản nhiên cười nói thật ra kỹ thuật sử dụng lưới lê không phải là kỹ năng tôi am hiểu nhất nếu như người tới sớm một chút sẽ biết được thành tích bắn súng của tôi khi đó tôi mới năm tuổi có thể trong phạm vi một trăm m dùng năm viên đạn bắn trúng hồng tâm đương nhiên khẩu súng tôi dùng cũng không phải là súng thật mà là một khẩu súng điện tử không có sức giật không phải cái gì lúc ấy tôi cũng biết chẳng qua phụ thân của tôi thấy tôi thích lịch súng cho nên mới mua từ bên nước ngoài một khẩu súng điện tử mặc dù là súng điện tử nhưng nó có trọng lượng tương tự với khẩu súng thật hứa tư lệnh khẽ gật đầu nói cậu là một thiên tài ngay từ nhỏ đã rất xuất sắc đáng tiếc ngày hôm nay toàn cầu bùng phát thảm họa nếu không thành cựu của cậu sẽ không thua kém phụ thân của cậu rất có thể cậu sẽ trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trung hoa tư mã dương nghe thấy thế thản nhiên cười nói tướng quân từ phương diện khác tôi có thể cảm ơn thảm họa này nếu không có nó tối đa tôi cũng chỉ có thể trở thành một tướng quân m à thôi tất cả mọi người nghe thấy vậy đều ngẩn người ra không nghĩ tới hắn lại to gan đến như vậy cái gì cũng dám nói thủ lĩnh tư mã không thể nói như vậy được thủ lĩnh hồng lỗi từ căn cứ phục hưng c a u mày nói tuy rằng địa vị của chúng ta ngày hôm nay đã được đề cao có thể giết quái vật có thể quản lý sinh tử của rất nhiều người thế nhưng cũng chính bởi vì thảm họa này mà nhân loại chúng ta có thể bị tuyệt diệt ít nhất hai ba tỷ người đã chết đi thậm chí còn nhiều hơn nữa cho dù thương vong của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất lần thứ hai gộp lại cũng không thể bằng được chúng ta không phải là ngài nghĩ tôi có tư tưởng bất chính tư mã dương ngay lập tức cắt đứt lời nói của hồng lôi trên mặt lộ vẻ đùa cờ nói tôi tin tưởng tất cả các vị đang ngồi đây sau khi thảm họa bùng phát hẳn đều đã trải qua cảm giác mất đi người thân ông nội của tôi phụ thân mà tôi rất kính ngưỡng rồi người mẹ rất mực nghiêm khắc với tôi còn có cả vị hôn thê của tôi nữa tất cả bọn họ đều đã chết hắn mỉm cười nói tiếp khi chứng kiến những người thân thương chết trước mặt mình mà mình lại bất lực không làm gì được nỗi thống khổ như vậy tôi tin tưởng tất cả mọi người đều hiểu ông nghĩ tôi không căm thù con vi rút gây ra thảm họa này sao trên mặt hắn lại lộ ra bộ dáng cười cợt nói tiếp nếu như được lựa chọn tôi tình nguyện dùng tất cả những thành tựu có được ngày hôm này để đổi lại tính mạng của những người thân yêu của cha tôi của vị hôn thê của tôi khi hắn nói xong cả phòng họp trở nên trầm mặc khi tư mã dương nói xong đại đa số mọi người đều cảm thấy xúc động bởi vì trong thảm họa này tất cả bọn họ đều đã trải qua cảm giác mất đi người thân loại cảm giác đau đớn đau b ư ớ c đến tận xương tủy này đều khiến cho tất cả bọn họ không thể nào thở nổi chỉ có lúc đêm khuya vắng người những cảm xúc đó lại bùng phát giống như cơn thủy triều màu đen nhấn chìm bản thân mỗi người bọn họ phạm hương ngữ ngáp dài một cái dùng ánh mắt buồn chán nhìn lầm siêu nói thật là nhàm chán chết đi được người bị chết cũng không phải là các n g ư ờ i tại sao các n g ư ờ i lại bi thương đến như vậy thật khó lý giải suy nghĩ trong đầu các n g ư ờ i vẻ mặt lâm siêu bình tĩnh hắn tự rót cho mình một ly nước lọc uống vài hớp dùng ánh mắt coi thường nhìn tư mã dương trong đôi mắt hắn lúc này dường như đang chớp động hàn quang tôi đã nói xong tư mã dương thấp giọng nói ánh mắt của hứa tư lệnh có thâm ý khác nhìn tư mã dương một cái rồi nói tiếp theo là ai cả phòng họp rơi vào t r ầ mặc m không biết bọn họ đang rơi vào cảm giác bi thương hay là tự biết thân biết phận nên tự từ bỏ tư cách tiến cử của mình hứa tư lệnh không thấy ai lên tiếng chỉ đành nói sắc tuổi tác của cậu và tư mã dương không sai lệch lắm cậu không tự tiến cử mình sao sắc là thủ lĩnh căn cứ dạng đông có gương mặt đẹp trai sống mũi cao mái tóc ngắn màu vàng vầng trắng rộng sau khi nghe hứa tư lệnh gọi vẻ mặt hắn đỏ bừng nói nếu so sánh thì quả thật tôi không bằng thủ lĩnh tư mã dương căn cứ của tôi mới chỉ có hơn sáu vạn người có lẽ sẽ từ bỏ tư cách tiến cử hồng lôi sau khi thấy thủ lĩnh các căn cứ khác từ bỏ quyền tự tiến cử trong lòng cảm thấy có chút bất đắc dĩ căn cứ có sáu vạn người mà lại bỏ qua quyền tự tiến c ử căn cứ của mình ít hơn một hai vạn người mà còn dám tự tiến cử thật là mất mặt hứa tư lệnh mỉm cười ánh mắt nhìn về phía lâm s i ê u nói lâm thủ lĩnh cậu không tự tiến cử mình sao tôi đợi lát nữa đến lượt nhất định sẽ bỏ phiếu cho cậu những người khác nghe thấy vậy thì giật mình bởi vì bọn họ đều biết hứa tư lệnh bọn họ biết trước đây ông ta là một nhân vật quyền cao chức trọng t ừ n g giữ chức trong bộ tổng tư lệnh quân đội trung quốc hơn nữa trong lúc tư mã dương tự tiến cử cũng đã nhắc đến ông ta từ đó có thể thấy được tư cách của hứa tư lệnh không thua kém gì tư mã dương thật đúng là trường giang sóng sau đẻ sóng trước hồng lỗi thủ lĩnh căn cứ phục hưng cười khổ nói tư mã dương c a o mày bất động thanh sắc đánh giá lâm siêu cũng không biểu lộ gì phạm hương ngữ vui mừng nói đến phiên ngươi kia lâm siêu khẽ lắc đầu nói tôi bỏ quyền bỏ quyền tất cả mọi người đều sửng sốt được hứa tư lệnh xem trọng như thế lại có thể lựa chọn trực tiếp bỏ quyền hứa tư lệnh cũng thấy giật mình nói cậu muốn từ bỏ lâm siêu gật đầu nói nhân số căn cứ của tôi quá ít lần này đến đây chủ yếu là xem tình huống như thế thế nào đối với vị trí lãnh đạo tôi không có tư cách đảm nhiệm hứa tư lệnh cảm thấy lo lắng muốn nói nhưng lại thôi ông ta cố ý mời lâm siêu đến chính là muốn đ ề cử lâm siêu làm người lãnh đạo nếu nói đến vấn đề nhân số dĩ nhiên là ông ta biết nhân số của căn cứ tinh thần không quá một vạn người không thể so sánh nhân số với những căn cứ khác được thế nhưng ông ta lại rất coi trọng lâm siêu một người có thể chống lại trăm vạn hùng binh ông ta đã chuẩn bị tốt kế hoạch sẽ toàn lực hỗ trợ lâm siêu thế nhưng không ngờ lâm siêu lại không muốn trở thành người lãnh đạo ông ta muốn thông qua dịp này để có thể hiểu rõ hơn bản chất của người thanh niên này thế nhưng không ngờ ông ta lại thất bại lâm thủ lĩnh đừng khiêm nhường như thế hồng lỗi thủ lĩnh căn cứ phục hưng lên tiếng hứa tư lệnh đã coi trọng cậu như vậy tôi tin tưởng cậu là người có năng lực cứ như vậy mà từ bỏ thì thật đáng tiếc chương hai trăm chín mươi chín hồng thủ lĩnh nói không sai thôn anh thủ lĩnh căn cứ ôn châu cười nói lâm thủ lĩnh mục đích của chúng ta tuyển cử người lãnh đạo chính là hy vọng có thể tìm thấy một người có năng lực để dẫn dắt chúng ta tiêu diệt lũ quái vật và s á t h ố i đoạt lại những thành phố làng mạc đã mất nếu cậu có năng lực thì xin đừng từ chối những thủ linh của căn cứ khác cũng đều gật đầu phụ họa tư mã dương lộ vẻ tươi cười nói hôm nay thế giới gặp nguy hiểm nếu bất cứ ai có đủ năng lực để dẫn dắt nhân loại chính chiến x a trường tiêu diệt quái vật thì đây không phải là thời điểm để khiêm tốn phạm hương ngữ tiến đến bên cạnh lâm siêu khẽ thủ t h ỉ những người này thật thú vị tại sao ngươi lại không muốn trở thành người lãnh đạo nếu ngươi không muốn thì có thể chuyển giao cho ta cũng được lâm siêu liếc mắt nhìn phạm hương ngữ nói cô xác định sao sau khi trở thành người lãnh đạo cô sẽ phải phục vụ tất cả các căn cứ nếu có chuyện gì xảy ra thì đó sẽ là trách nhiệm của cô a phạm hương ngữ ngẩn người nói làm người lãnh đạo chẳng phải chính là bảo mẫu sao lâm siêu không nói thêm trở thành người lãnh đạo không phải là mục tiêu nằm trong kế hoạch của hắn có trở thành người lãnh đạo cũng không có tác dụng gì trái lại còn tạo thêm gánh nặng cho mình hắn lên tiếng từ chối các vị không cần nói thêm nữa năng lực của tôi không thể đảm nhiệm được vị trí này nếu như muốn chọn một người có đủ năng lực trở thành lãnh đạo tôi nghĩ chúng ta nên tìm một người đức cao vọng trọng có kinh nghiệm chiến lược phong phú tư mã thủ lĩnh cậu thấy thế nào tư mã dương hiếp hai mắt lại nói lâm thủ lĩnh nói rất đúng nhưng người có đức cao vọng trọng có kinh nghiệm chiến lược cũng không nói lên được vấn đề gì lâm siêu cười cười không nói thêm gì nữa hồng thủ lĩnh tò mò nói lâm thủ lĩnh hứa tư lệnh đã rất tin tưởng cậu như vậy nhất định phải có nguyên nhân cậu có thể tiết lộ thông tin về căn cứ của mình được không những người khác đều dùng ánh mắt tò mò nhìn lâm siêu vẻ mặt lâm siêu bình tĩnh nói mọi người chỉ cần bấm chuột vào tên của tôi là có thể xem được thông tin liên quan về căn cứ tinh thần việc này không cần tôi phải nói thêm nữa nghe vậy tất cả mọi người tỉnh ngộ trong liên minh căn cứ mọi người có quyền xem được thông tin về căn cứ của mỗi người những thông tin này gồm có nhân số lực lượng Tòa độ căn cứ lâm à Kiếm Môn Quan. n h n người. Không số chỉ có người. Không phải chứ? phải l â thủ lĩnh có phải cậu viết thiếu một chữ số không không vị trí ở kiếm môn quan thật tốt phía sau là núi thục sơn thú triều không có cách nào tấn công từ phía này lại có những cánh rừng giúp phân tán lực lượng của chúng làm suy yếu lực tấn công vị trí tốt như vậy lâm thủ lĩnh ánh mắt của cậu tốt thật một vị thủ lĩnh đến từ căn cứ quảng đông nghi ngờ hỏi lâm siêu lâm thủ lĩnh căn cứ của cậu thực sự chỉ có chín nghìn người lẽ nào toàn bộ đều là tiến hóa giả đặc thù lâm siêu bình tĩnh trả lời đại bộ phận đều là người bình thường những người khác quay sang nhìn nhau rồi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hứa tư lệnh một căn cứ như vậy đừng nói đến việc tiến cử lãnh đạo cho dù gia nhập liên minh cũng không đủ tư cách hứa tư lệnh vốn muốn giới thiệu qua một chút về những chiến tích liên quan đến lâm siêu thế nhưng khi thấy hắn không có ý định muốn trở thành người lãnh đạo hơn nữa để lộ bí mật của lâm siêu cũng không có lợi gì ông ta cố tình lảng tránh ánh mặt của mọi người chuyển chủ đề khác nếu lâm thủ lĩnh đã muốn từ bỏ quyền của mình thì thôi vậy tiếp theo còn có ai nữa không mọi người quay sang nhìn nhau không có ai lên tiếng hứa tư lệnh mỉm cười nói nếu đã như vậy thì đến lượt tôi những người khác nhất thời ngẩn người ra hứa tư lệnh nếu muốn tự tiến cử chứng tỏ ông ta tự tin mình có điểm hơn người căn cứ của tôi có tổng cộng sáu mươi bảy vạn người hứa tư lệnh chầm rãi mở miệng lời vừa nói ra giống như tiếng xét ngang hai ngoại trừ lâm siêu tất cả các vị thủ lĩnh đang có mặt bao gồm cả phạm hương ngữ đều giật bắn mình lên sao lại nhiều như vậy phạm hương ngữ kinh ngạc nói thời điểm chúng ta rời khỏi căn cứ không phải chỉ mới hơn hai mươi vạn người hay sao lâm siêu bình tĩnh trả lời ông ta nói là tổng nhân số chỉ riêng lực lượng quân đội trong căn cứ ở thủ đô đã lên tới ba mươi vạn người một căn cứ lớn như vậy còn có bộ phận hậu cần cơ quan tình báo nhân công sản xuất cũng không phải là số lượng nhỏ hơn nữa đừng quên căn cứ viêm hoàng còn có mấy căn cứ vệ tinh nữa đấy như căn cứ ở thành phố trương gia khẩu và thiên kinh cho đến hôm nay số lượng người phải tăng thêm mấy chục vạn nữa phạm hương ngữ giật mình lúc này mới tỉnh ngộ hứa tư lệnh mỉm cười nói dưới chương của tôi có sáu căn cứ vệ tinh trụ sở chính nằm ở thủ đô bên trong căn cứ có hơn một máy bay ném bom và trực thăng chiến đấu xe tăng và xe bọc thép không ít hơn hai cái ngoài ra còn có công xưởng sản xuất lắp ráp máy bay chiến đấu và xe tăng căn cứ của tôi còn có thập đại chiến sĩ thể chất của bọn họ đều hơn sáu mươi lần bên trong phòng họp trở nên vô cùng yên tĩnh gương mặt của tất cả các thủ lĩnh đều dại ra nếu lúc trước tư mã dương tự mình tiến cử đã khiến cho bọn họ vô cùng sợ hãi nhưng so với hứa tư lệnh thì mỗi câu nói của ông ta đều giống như sấm nổ bên thai một lúc sau sặc thủ lĩnh căn cứ dạng đông mừng rỡ nói căn cứ của hứa tư lệnh lớn mạnh như thế tôi muốn đề cử hứa tư lệnh làm người lãnh đạo tôi tin tưởng dưới sự dẫn dắt của hứa tư lệnh châu á sẽ khôi phục hòa bình tôi cũng đề cử hứa tư lệnh tôi cũng vậy những người khác đều r ồ n r ậ p phản ứng thi nhau cướp lời bởi vì bọn họ đều muốn tranh thủ để lại ấn tượng tốt đối với hứa tư lệnh lâm siêu nhìn thấy biểu tình của những vị thủ lĩnh này hắn biết sự tình cũng đã đến hồi kết thúc dựa vào lực lượng quân sự của viêm hoàng việc hứa tư lệnh trở thành người lãnh đạo sẽ không có bất cứ trở ngại nào sau đó người lãnh đạo đã được định đoạt liên minh đồng minh phương đông số lượng căn cứ tham gia là 42, người lãnh đạo là tư lệnh hứa kiến hoa cảm ơn các vị đã nâng đỡ biểu hiện của hứa tư lệnh cũng không quá vui mừng dường như mọi chuyện đã nằm trong dự định của ông ta ông ta lên tiếng nói ngày mai trợ lý của tôi sẽ đưa cho các vị quy định về trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong liên minh cho mọi người tham khảo cùng giờ này ngày mai mọi người tập hợp cùng nhau thảo luận để mau chóng hoàn thiện người trung quốc chúng tôi cho một câu châm ngôn không có quy tắc không có thành công cho nên tôi hy vọng mọi người hãy coi trọng điều đó đúng rồi hứa tư lệnh nói có lý những thủ lĩnh khác đều lên tiếng phụ họa、4. trong lúc đám người lâm siêu đang thương thảo tiến cử người lãnh đạo liên minh thì ở phía bên kia địa cầu khu vực bắc mỹ mặt trời vừa mới ló lên phía cuối chân trời trong một tòa căn cứ khổng lồ nằm ở trung tâm thành phố los Angeles trong tòa một căn phòng ngủ rộng lớn xa hoa bên trong căn cứ giữa căn phòng có có một chiếc hộp dài hình chữ nhật giống như một chiếc quan tài làm bằng kim loại ánh sáng mặt trời chiều lên quan tài bằng kim loại làm ánh lên những hình hoa văn chạm khác xung quanh quan một lúc sau tấm kính phía trên trượt xuống để lộ ra phía trong là một thiếu niên đội mũ giáp bằng h ợ p kim thiếu niên đó có mái tóc màu vàng ngũ quan tuấn mỹ giống như một vị thần đang ngủ say khi ánh nắng mặt trời chiều lên gương mặt của thiếu niên đó hắn mới chậm rãi tỉnh dậy đôi con ngươi màu đen mở ra hắn từ từ ngồi dậy tháo mũ giáp trên đầu xuống quay ra phía cửa gọi lớn eo lạ cánh cửa căn phòng được đẩy nhẹ ra từ bên ngoài có một thiếu nữ có dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát đi vào cô đi đến bên cạnh thiếu niên cười hì hì nói thiếu gia ố đỉn từ kết quả thông báo trên tinh võng có phải ngài đã vượt qua tầng thứ hai của tháp v õ thân không lát nữa phụ thân của ngài sẽ đến ngài có muốn chuẩn bị một chút không phụ thân nguyện ý đến thăm ta hai mắt của thiếu niên sáng lên hương phấn nói nhanh mau đem quần áo tới cho ta đã sớm chuẩn bị cho ngài rồi thiếu nữ cười hì hì một cái rồi ôm đồng ý y phục t i ề n đến t r ư ơ n g ba trăm bằng chiến đấu cấp thế giới căn cứ quân khu hồ nam trong phòng làm việc những chùm đèn thủy tinh lắp trên tường chiếu sáng toàn bộ căn phòng trên mỗi cửa sổ được che kín bằng những tấm vải đen khiến cho ánh sáng trong phòng không thể nào lọt được ra ngoài tránh gây sự chú ý cho những quái vật săn ngồi vào ban đêm trăng chiếc ly thủy tinh vỡ tan dưới đất tư mã dương đang ngồi trên ghế vẻ mặt tức giận hai mắt như muốn phun lửa nữ trợ lý đồng tư nhu sợ h ã i đứng bên cạnh đồng tư nhu lớn lên trở thành một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp đã từng là một nữ phát thanh viên có giọng nói ngọt ngào êm ái được mọi người ca ngợi có giọng nói trời sinh nhưng lúc này đồng tư nhu không dám nói câu nào bởi vì cô biết người đàn ông lựa chọn mình làm trợ lý không phải bởi nguyên do mình xinh đẹp hoặc có giọng nói ngọt ngào dễ nghe mà bởi vì gương mặt của mình rất giống một người nào đó nhưng cũng chỉ có thế mà thôi lao thất phu này sao lại có nhiều binh lực đến thế tư mã dương siết chặt bàn tay tức giận nói bộ tổng tư lệnh đóng ở thủ đô trong thời gian thảm họa bùng phát hắn không thể có khả năng dễ dàng cướp đoạt binh quyền thế được tại sao hắn trong khoảng thời gian có chín tháng lại có thể độc chiếm quyền lực phát triển nhanh chóng đến như vậy hôn đ à n hôn đ à n trong lòng hắn vô cùng tức giận từ nhỏ hắn luôn được mọi người khen ngợi xưng tụng là thiên tài cho nên tính cách trở nên vô cùng tao ngạo lần này vốn tưởng có thể dễ dàng trở thành người lãnh đạo nhưng không ngờ con vịt đã cho vào n ồ i rồi mà vẫn có thể bay mất hơn nữa lại bị nghiền ép không có cách nào phản kháng được đại đại nhân đồng tư nhu khiếp nhược nhìn hắn muốn mở miệng nói vài câu an ủi tư mã dương lạnh lùng nhìn cô một cái nói ta cho phép ngươi nói chuyện ư đồng tư nhu sợ hãi sắc mặt tái nhợt thân thể thoáng run rẩy nói đại nhân xin lỗi tư mã dương cười lạnh một tiếng nói đi gọi chu dũng lại đây vâng đồng tư nhu cắn lấy môi dưới cúi đầu sau đó đi ra ngoài cửa một lát sau dẫn chu dũng đi thủ lĩnh cậu tìm tôi chu dũng cung kính đứng cúi đầu hắn năm nay hai mươi tám tuổi đã từng là lính trinh sát trong quân đội nhưng trong một lần tham gia chiến đấu bị thương dây chẳng bên đùi phải bị viên đạn xuyên qua chỉ có thể lựa chọn xuất ngũ nhưng khi thảm họa bùng phát dựa vào nguồn năng lượng tiến hòa và vật phẩm trong di tích đã giúp vết thương của hắn được hồi phục từ một người tàn tật bị thọ t chân trở thành một người bình thường mà tất cả những điều này phải cảm ơn người thanh niên trước mặt tư mã dương khôi phục sắc mặt lạnh lùng nói ngày mai anh đi thủ đô lẻn vào trong căn cứ viêm hoàng tôi muốn biết tất cả quá trình phát triển của viêm hoàng sau khi thảm họa bùng phát căn cứ viêm hoàng ở thủ đô chu dũng sửng sốt thế nào có việc gì sao tư mã dương lạnh lùng nhìn chu dũng nói chu dũng vội vàng lắc đầu nói không có gì chỉ là đã lâu tôi không quay về thủ đô cậu cứ yên tâm sáng mai tôi sẽ xuất phát ừ sắc mặt của tư mã dương lúc này mới hơi hòa hoàn hắn suy nghĩ một chút rồi nói được rồi thuận tiện anh phải thủ hạ của mình là mã lôi đi đến kiếm môn quan k i ể m tra tình hình của căn cứ tinh thần tốt nhất là lẻn vào thăm dò nội tình rõ chu dung tuân lệnh rồi dường như nghĩ đến điều gì cẩn thận nhìn tư mã dương nói thủ lĩnh việc tiến cử người lãnh đạo hôm nay sao rồi đừng nói nữa sắc mặt của tư mã dương trở nên lạnh lẽo nói thất bại rồi bị hứa tư lệnh ở căn cứ thủ đô đảm nhiệm thất bại chu dũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn biết quy mô căn cứ của mình lớn đến thế nào lực lượng quân sự đông đảo mạnh mẽ đến như vậy mà cũng thất bại sao thủ lĩnh nếu đã như vậy chúng ta có nên đầu nhập vào liên minh châu á không chu dũng lên tiếng thăm dò tư mã dương nhúng m ẩ y lạnh lùng nhìn hắn một cái nói t h ứ nay về sau không được nói như thế nữa liên minh châu á mà cũng xứng làm bạn với ta sao hơn nữa theo ta được biết người lãnh đạo của liên minh châu á đã được lựa chọn đó là một người phụ nữ tên là tân nguyệt thuộc hạ sai rồi chu dũng vội vàng lên tiếng xin lỗi đi đi tư mã dương phất tay một cái không muốn nói thêm gì nữa bốn sau khi tiến cử người lãnh đạo kết thúc lâm siêu và phạm hương ngữ cùng một lúc đang xuất ra khỏi phòng họp hắn uống một ngụm nước rồi nói những hội nghị sau này của liên minh cô hãy thay mặt tôi tham dự được rồi phạm hương ngữ nhún vai nói ngươi chỉ biết đem những chuyện nhàm chán như thế này cột vào chân ta thôi cộc cộc lúc này bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa phạm hương ngữ liếc lâm siêu một cái sau đó ngồi thẳng lên lạnh nhặt nói vào đi ngoài cửa là thư ký quách lam cô hơi cúi đầu lén quan sát thật nhanh lâm siêu và phạm hương ngữ sau khi thấy mình không q u ấ y r ậ y gì mới âm thầm thở phào n h ẹ n h õ m nói báo cáo lâm thủ lĩnh và phạm thủ lĩnh vừa có tin báo của bộ phận tình báo trên tinh võng bảng chiến đấu đã được mở ra bảng chiến đấu phạm hương ngữ ngẩn người ra sau đó nhìn về phía lâm siêu hai mắt lâm siêu l o e sáng di con trỏ chuột lên trên giao diện của tinh võng lựa chọn mảng bảng chiến đấu ngay lập tức ở vị trí hắn bấm chuột bùng lên một ngọn lửa đỏ rực lâm siêu bấm chuột một cái màn hình ngay lập tức chuyển sang một trang khác bảng xếp hạng chiến đấu toàn cầu ô điền địa điểm khu vực bắc mỹ chiến tích chiến trường nào tầng hai tháp võ thần bờ lê dốc địa điểm ấn độ chiến tích chiến trường nào tầng một tháp võ thần vập địa điểm khu vực châu âu chiến tích chiến trường nào một tháp võ thần trên bảng chiến đấu hiện lên ba cái tên ở đằng sau không xuất hiện cái tên thứ tư nói cách khác toàn cầu cũng chỉ có ba người này leo được lên bảng chiến đầu cấp thế giới chỉ có ba người chiến trường ảo tháp võ thần là gì phạm hương ngữ dùng vẻ mặt hiếu kỳ nhìn lâm siêu hỏi lâm siêu c h ớ p mắt một cái nói đây là chiến trường ảo cấp thế giới atlantis do siêu máy tính của nền văn minh atlantis dựng nên những chiến binh của atlantis có thể thông qua chiến trường ảo này để tôi luyện sức chiến đấu và kinh nghiệm chiến đấu cho dù bên trong có bị giết chết cũng sẽ không bị tổn thương trái lại có thể rèn luyện được tâm lý chiến đấu hiện đại đến thế sao phạm hương ngữ ngạc nhiên nói còn có thể sử dụng chiến trường ảo để tập luyện hiệu s u ấ t thật kinh ngạc atlantis mạnh đến như vậy tại sao lại có thể bị hủy diệt làm sao tôi biết được lâm siêu liếc phạm hương ngữ một cái nói cô coi tôi là bách khoa toàn thư hay sao phạm hương ngữ cười khúc khích nói ai bảo ngươi cái gì cũng biết như ngươi nói trên toàn thế giới chỉ có ba người này sở hữu di tích atlantis và có tư cách tiến vào tháp võ thần ừ lâm siêu khẽ gật đầu trên thế giới có rất nhiều di tích thuộc nền văn minh atlantis và những di tích này đều liên kết với tháp võ thần những người này đi vào di tích atlantis thì đồng dạng cũng có thể đi vào tháp võ thần chỉ có lâm siêu là không có thời gian nên hắn lười đi vào cái này hình như có thể bấm chuột vào được phạm hương ngữ di chuyển con chuột vào cải tên đầu tiên trong danh sách ngay lập tức hiện ra một bảng thông báo phạm hương ngữ giật mình một cái trên bảng đó hiện ra vài dòng giới thiệu về o d i n ngoài ra phía dưới còn có một video chiến đấu